Trước 1.725, phong ấn hoan hỉ dục nhiệt ma vương trương 1.725, phong ấn hoan hỉ dục nhiệt ma vương tính toán thời gian từ khi thiên kính tháp một lần kia sau khi tách ra, lý lạc đã có 7 năm tại hữu chưa từng nhìn thấy lã thanh nhi, ngân xương giống như trên kiếm quang, nữ hài duyên dáng yêu kiều, dung nhan của nàng so với 7 năm trước muốn lộ ra càng thêm thanh lệ tuyệt luân, da thịt trắng nõn, có thể lấn tuyết thi đấu xương, trên đó có bóng ánh xương lạnh quang trạch lưu chuyển, phảng phất băng bạch ngọc thạch đúc thành, hợp thể quần áo bao vây lấy dáng người hiểu điệu, như băng xương bên trong chậm chầm kết liên, nguyên bản ba búi tóc đen. Sớm đã đều hóa thành màu băng lam màu, mỗi một cây sợi tóc đều lưu chuyển lên băng xương chi khí. Dưới váy ngắn thon dài đùi ngọc, bại lộ tại không khí lạnh như băng bên trong, giống như thế gian hoàn mỹ nhất không tì vết ngọc thạch điêu khắc thành, chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ là, đã từng làm cho Lý Lạc ánh mắt sẽ có dừng lại thuần trắng tất chân, lại là cũng không thấy nữa bóng dáng. Lý Lạc ánh mắt nhìn về phía Lã Thanh Nhi đôi mắt, cái kia đã từng linh động thông minh mỹ lệ con người, bây giờ tựa như một mảnh tịch liêu băng hồ, trong đó không có chút nào gợn sóng. Lý Lạc trong lòng có buồn vô cớ tâm tình rất phức tạp hiện lên. Ký ức chỗ sâu năm đó học phụ kia bên trong rực rỡ tiểu diễm tiểu nữ phản phất tại thời gian dần trôi qua biến mất cuối cùng không còn tồn tại là kim long sơn lã thái ất tây hoàng lại đem lão ô quy OK này cũng cho mời đi ra tại lý lạc tâm tình phức tạp lúc chân Lâm xương thì là hơi kinh ngạc mở miệng nói ra không nghĩ tới kim long sơn còn có một tôn cực hạn đỉnh phong tam quan vương lý lạc cảm thán nói chân Lâm xương nghe vậy lại là cười nhạo một tiếng nói hắn cái này cực hạn đỉnh phong tam quan vương bất quá chỉ là dựa vào tuế nguyệt nạnh sinh sinh mài đi lên mà thôi tính không được bản lĩnh thật sự có ý tứ gì lý lạc nghi hỏi. Trần Lâm Sương liếc mắt nhìn hắn, nguyên bản không muốn để ý tới, nhưng cuối cùng lại là không hiểu nói. Lã Thái Ưt là Tư Lịch cực lão nhân vật, thiên tư của hắn tại trong cùng thế hệ tính không được cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, nhưng hắn lại thắng ở có thể sống, cùng hắn cùng thế hệ vô song thiên tiêu đều bị hắn từng cái ngao chết, cuối cùng ngược lại là hắn một mực còn sống cho tới bây giờ. Mà hắn sở dĩ như thế có thể sống, là bởi vì hắn có được một đạo hiếm thấy tương tính, ký danh là thọ quý tướng. Cái gọi là thọ rùa, chính là một loại cực kỳ thưa thớt cổ lão tinh tú. Bây giờ thế gian có tìm, con rùa này mặc khác năng lực không có nhưng thắng ở tuổi thọ kéo dài, thậm chí so ta Long tộc còn muốn càng hơn rất nhiều. La Thái Ưt chỉ bằng mượn đạo này thọ quy tướng tuổi thọ gia trì, ngao chết rất nhiều thiên tiêu, thậm chí còn chứng kiến tiên Vương bất lạc. Cuối cùng hắn vừa rồi từng bước một đem tự thân nội tình tôi thăng đến cực hạn, bước vào đến cực hạn đỉnh phong Tam Quan Vương cấp độ. Cho nên La Thái Ưt không phải dựa vào đi vô song lộ đến cực hạn đỉnh phong, mà là đơn thuần dựa vào Tuế Nguyệt tích lũy. Nhưng đây cũng chính là cực hạn của hắn, tuổi thọ của hắn sắp đến cực hạn, cho nên cái này trăm năm qua hắn đã không còn xuất thế, nhưng lần này Tề Hoàng vì săn giết oan hỉ rụng nghiện Ma Vương không thể không đem hắn cho mời đi ra. Nghe chân lấm xương một nhóm lớn kỹ càng kể rõ, Lý Lạc vừa rồi giật mình, sẽ không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế gian này quả nhiên không thiếu cái lạ, hắn đây là lần đầu tiên nghe gặp, có người có thể không đi vô song lộ, mà là đơn thuần dựa vào tự thân tích lũy nội tình, đi vào cực hạn đỉnh phong cấp độ. Nếu như nói như Tề Hoàng dạng này cực hạn đỉnh phong tam quan vương là lấy chất thủ thắng, như vậy cái này lã thái ất chính là đi số lượng. Mà tại bọn hắn nơi này đang khi nói chuyện, bởi vì lã thái ất xuất hiện, ngăn cản lại ngạo nghiệt ma vương tập sát, Tề Hoàng thì là lại không nỗi lo về sau, hắn bóc ra quyền lớn đấm ra một quyền. Toà kia nguy nga quang minh thần điện tùy theo vang ra, triệt triệt để để đem tử nghiệt ma vương thế công đánh tan. Thiên cung cối rơi bích thâm viên về sau, cái kia trắng bệch gương mặt to lớn phát ra tức giận thanh âm, có thể nó dù sao cũng là cách giới bích xuất thủ, tự nhiên khó mà dốc hết toàn lực, thế là chỉ có thể thấy tề hoàng tòa kia thiên lưu quang minh thần cung gào thét mà ra, cuối cùng đem hoan hỉ dục nghiệt ma vương chấn áp mà tiến. ầm ầm, hoan hỉ dục nghiệt ma vương phát giác không ổn, lúc này bộ phát ra kinh sợ kêu to, thân thể của nó vào lúc này bốc cháy lên, hóa thành gương lửa xích hỏa. Sinh hỏa phần thiên, trong đó đúng là truyền gia ước bạn đạo tà âm, trong đó có một đóa to lớn vô cùng hỏa liên thành hình, hỏa liên phía trên, phản phất là vui vẻ quốc gia, vô số trần chuột thân ảnh như nhục trùng tử đồng dạng triển miên cùng một chỗ. Kinh khủng tình dục bản nguyên phu trạo, như là tạc đạn đồng dạng, tùy theo muốn bộ phát. Đế hoàng, ngươi giam chấn áp ta, ta liền dẫn bạo tình dục chi giới, đem cái này nửa tòa huyền linh thần châu ô nhiễm, hóa thành dâm mị chi địa. Hoan hỉ dục nhiệt ma vương phát ra uy hiếp. Nhưng Tề Hoàng lại là thần sắc bình tĩnh, bất vi sở động. Hắn lấy tòa kia quang minh thần điện gắt gao chấn áp lại hoan hỉ dục nhiệt ma vương đồng thời thôi động mênh mông quang minh bản nguyên, hình thành thánh diễm, không ngừng đốt cháy cái kia hoan hỉ ma diễm. Cùng lúc đó, mắt phải của hắn đồng tử đột nhiên vào lúc này nở rộ lóa mắt đến cực điểm quang minh, phản phất là một vòng đại nhật màu vàng chậm chậm từ trong hốc mắt tróc ra. Mắt vàng đại nhật gào thét mà ra, đúng là đem quang minh thần điện cùng bị chấn áp ở trong đó hoan hỉ dục nhiệt ma vương cho thu nhập trong đó. Tề Hoàng đúng là lấy tự thân một con mắt là chấn vật, đem cái này hoan hỉ dục nhiệt ma vương cho thu vào, chấn áp tối luyện. Thủ đoạn như vậy, thấy lý lạc đều là không nhịn được, vì đó sợ hãi thân phụ. Kể từ đó, cái tên Hoan Hỉ dục nhiệt ma vương cho dù cuối cùng dẫn bạo tình dục chi giới cũng vô pháp chuyển ra. Hiển nhiên, Tề Hoàng vì lần này san bắt, đã sớm làm vạn toàn chuẩn bị. Mắt vàng đại nhật thu Hoan Hỉ dục nhiệt ma vương lại là chậm chậm tung bay về, rơi vào Tề Hoàng mắt phải vành mắt bên trong, trong đó kim quang thời gian dần trôi qua thu liễm, nhưng lờ mờ còn có thể nhìn thấy xích hồng ngọn lửa đang nhảy nhót. Một tôn cực hạn đỉnh phong tam quan vương không dễ dàng như vậy mà bỏ chúng chi nó hay là sinh mệnh lực quỷ dị ngoan cường dị loại, cho nên cho dù là tề hoàng xuất thủ cũng chỉ có thể trước đem nó chấn áp, sau đó từ từ luyện hóa. Nhưng đây đối với thập đại thần châu mà nói đã là cực kỳ phân chấn lòng người kinh thiên chiến tích. Hoan hỉ dục nhiệt ma vương bị chấn áp như vậy ám thế giới thập nhiệt ma vương liền biến thành cựu nhiệt. Thiếu một tôn cực hạn đỉnh phong tam văn vương như vậy thập đại thần châu ở sau đó ứng đối linh tướng động thiên khu binh tướng đại quyết chiến lúc liền có thể làm dịu rất nhiều áp lực. Giữa thiên địa, phàm la nhìn thấy một màn này cường giả đều là vì đó phân chấn, phát ra kích động tiếng hoan hô. Thiên cung cuối dối bích thâm viên về sau, Tử Nguyệt Ma Vương trắng bệch khuôn mặt, tản ra vô tận khí tức cấm lãnh, đồng thời có thanh âm quái dị xa xa truyền xuống. Quang Minh Vương, không nên đắc ý quá sớm. Sau đó không lâu, chúng ta liền sẽ triệt để giáng lâm. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ bị ta chấn áp tại tự bên bên trong, nhận hết tử khí thực thể nỗi khổ, biến thành không sống không chết quái vật. Tê Hoàng cười nhạt một tiếng, nói: Xin đợi đại giá. Tử Nguyệt Ma Vương trắng bệch khuôn mặt, thời gian dần trôi qua làm nhạt, cuối cùng hóa thành khí tức cấm lãnh đều tiêu tán. Tử Nguyệt Ma Vương lùi lại cái kia cùng lạ thái ước rằng co ngạ liệt ma vương cũng là biến mất tại sâu trong hư không. hiện nhiên, tại nhìn thấy hoan hỷ rụng nhiệt ma vương bị tề hoàng chân áp về sau, ám thế giới đã minh mạch. lần này nhằm vào long tộc miêu đổ triệt để tuyên báo thất bại. tề hoàng thân ảnh trầm trầm mà rơi, đi vào lý lạc, chân lẫm xương trước mặt, ôn quyền gửi tới lời cảm ơn. lần này bỗng cục, may mắn mà có chân tộc trưởng cùng lý lạc minh thủ, ta thay mặt thần châu hội cảm ơn hai vị. bây giờ chân áp hoan hỷ rụng nhiệt ma vương như vậy tiếp xuống trong quyết chiến, chúng ta áp lực liền có thể nhỏ rất nhiều. lý lạc cùng chân lõm xương thiên long thân thể đều là bắt đầu thu nhỏ. Mấy tức về sau, biến thành hình người, bất quá Chân Lâm xương dáng người quá cao lớn cân xứng, đứng ở chỗ này, Lý Lạc cùng Tề Hoàng đều được ngỡ đầu mà trông. Chân Lâm xương hai tay ôm ngực, trong chốc lát núi non núi non trùng điệp, nàng hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn để ý tới Tề Hoàng, nghĩ đến đối với lần này bị làm muội nhũ, hay là cảm thấy bất mãn. Lý Lạc do dự một chút, thì là hỏi, chúng ta thập đại thần châu có vài tôn cực hạn định phong tam quan vương. Tại bây giờ Thiên Vương không hiện thời kỳ đả thủ, cực hạn định phong tam quan vương chính là thế gian nhà vô địch, tại mỗi một lần đại chiến bên trong, đều có có thể quyết định thắng bại trọng lượng. Tề Hoàng nghe vậy, trên khuôn mặt dáng tươi cười cũng là trở thành nhạt một chút, sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi, xuề bàn tay ra. Nam Tôn, chúng ta thập đại thần châu, dốc hết nội tình, cũng mệt mệt chỉ có năm tôn cực hạn đỉnh phong tam quan vương. Chư 1726 gặp lại lã thanh nhi trương 1726 gặp lại lã thanh nhi năm tôn cực hạn đỉnh phong tam quan vương. Khi Lý Lạc nghe thấy Tề Hoàng lời này lúc, sắc mặt cũng là không khỏi trở nên ngưng trọng lên, nói như vậy đứng lên. Trước đây ám thế giới tại cực hạn đỉnh phong tam quan vương, cái này đỉnh phong phương diện bên trên, số lượng vậy mà so thập đại thần châu nhiều chọn mệt gấp đôi. Khó trách trước đây Tề Hoàng đối với trận kia tương lai không xa quyết chiến ôm lấy sầu lo. Lần này tuy nói thừa cơ thiết lập ván cục chấn áp, phong ấn hoan hỷ dục nhiệt ma vương nhưng cũng chỉ là đem áp lực hơi hóa giải một chút mà thôi. Về phần Song Phương tầng cao nhất lực lượng, cũng không có xuất hiện tính quyết định biến hóa. Dù sao, phải biết quý nhất hội bên kia còn có một tôn không thua gì Tề Hoàng Chu Cơ Minh Vương. Đến lúc đó quyết chiến mở ra, tranh đoạt khu vinh tướng cái kia quý nhất hội cái này Thần Châu ưu át tính, thế tất là sẽ tham chiến. Dù sao Chu Cơ Minh Vương còn tại mơ đước Lý Lạc vạn tướng chủng, cho nên từ chỉnh thể đến xem thập đại thần châu vẫn như cũ ở vào thế yếu cực lớn bên trong. tuy nói thế yếu vẫn tồn tại như cũ, nhưng lần này chúng ta thiết lập bán cục hay là rất thành công, không chỉ có phong ấn hoan hỷ rụng nhiệt ma vương mà lại trọng yếu nhất chính là lý lạc minh thủ tu thành lòng tổ thể, lấy ngươi bây giờ sức chiến đấu, dốc sức ma bị dưới, hẳn là có thể kiềm chế lại một tôn thập nhiệt ma vương. cho nên nói, ngươi xem như chúng ta thập đại thần châu vị thứ sáu cực hạn định phong tam quan vương. tề hoang cười cười, nói ra. lý lạc bất đắc dĩ nhún nhuyễn bay, cho dù tính như vậy, kỳ thật kém đến cũng rất xa. kỳ thật muốn lật chuyển thế củng, còn có một cái biện pháp. Tề Hoàng đột nhiên nói ra, biện pháp gì? Lý Lạc cùng chân lõm xương đều là hiếu kỳ nhìn tới. Tề Hoàng trên khuôn mặt lộ ra một vòng ý cười, nói, Lý Lạc minh thủ hoặc là thần nữ các hạ, ai nếu là có thể trước khi quyết chiến bước vào vô song cự phẩm, như vậy toàn bộ thế cục liền có thể giải quyết dễ dàng. Một tôn vô song cự phẩm xuất thế, đủ để chấn áp mấy tên cực hạn đỉnh phong tam quan bương, đây mới thực sự là lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ. Lý Lạc cười khổ một tiếng, một bên chân lõm xương cũng là thất vọng lắc đầu càng là đến bọn hắn loại này đỉnh tiêm cấp độ, mới càng là cảm nhận được cái kia vô song cựu phẩm khó khăn. đặc biệt là lý lạc, hắn bây giờ nhìn như đến vô song bắt phẩm đỉnh phong, thậm chí đúc thành lòng tổ thể, khoảng cách cựu phẩm vẻn vẹn cách xa một bước, có thể cho dù là hắn hiện tại, vẫn như cũng là cảm giác được khoảng cách vô song cựu phẩm, còn có một đoạn khó mà vượt qua hường cầu. một bước kia khó khăn, khó như lên trời. dù sao, ngay cả tề hoàng vị này hưởng dự thập đại thần châu lãnh tụ cấp nhân vật, đều tại một bước này trước dừng bước. tại bọn hắn đang khi nói chuyện, xa xa hư không chấn động, ngân xương tiêm quang dòng lũ quét sạch mà ra, lạ thái ất cùng lạ thanh nhi đạp trên kiếm quang, phá không mà tới. Lã Lão, lần này làm phiền ngài. Tề Hoàng nên tiếp, ôn quyền cảm kích. Nếu như không phải có Lã Thái Ưt xuất thủ ngăn chặn ngạo nghiệt Ma Vương hắn nơi này, chưa hẳn có thể tại Tử nghiệt Ma Vương quay nhiều giới, thành công đem hoan hỉ dục nghiệt Ma Vương phong ấn. Dù sao đến cấp độ này, muốn thoát thân thủ đoạn là thật là nhiều lắm. Mà lại Lã Thái Ưt bởi vì sống được quá lâu, tư lịch già, cho nên Tề Hoàng đối với nó cũng là có chút kính trọng. Lý Lạc cũng là ôn quyền hành lễ, chỉ là ánh mắt lại không nhịn được nhìn về phía Lã Thái Ưt sau lưng Lã Thanh Nhi. Chân lẫm dương ngược lại là hoàn toàn như trước đây cao nạo vẹn vẹn chỉ là tùy ý gật gật đầu, chính là khi bắt chuyện qua, huyết mạch luận thâm căn cố đến nàng, đối với bất luận cái gì không phải tiên long huyết mạch tồn tại, đều là ôm khinh miệt thái độ. Ha ha, quang minh vương khách khí, bây giờ thập đại thần châu thế lực khắp nơi đều là môi hở răng lạnh, ta cái này sẽ chết lão có đầu, có thể là thập đại thần châu ra một phân lực, cho dù là ngã xuống, cũng là chết có ý nghĩa. lã thái ớt cười ha ha trả lời, vị lao nhân này cho người ta một loại không tranh quyền thế và thiệp cảm, nghĩ đến cũng chính bởi vì phần này tính cách, hắn có thể đủ ngao chết vô số kinh tài tuyệt diễm cùng thế hệ thiên tiêu. dù sao không đi tranh đấu. Tự nhiên cũng liền không có gì ngoài ý bỡn, có đôi khi, có thể sống cũng là một phần độc nhất vô nhị thiên tư. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng Lý Lạc, cười nói, vị này chính là Lý Lạc tiểu hữu a. Tên của ngươi tại chúng ta Kim Long Sơn thế nhưng là rất vang rội. Trong lời nói mang theo một cố khác ý vị, Lý Lạc cũng là người, tên của hắn tại Kim Long Sơn rất vang rội sao? "Ha ha, Kim Long Sơn bên trong, các mạch đều nói, ta Lã mạch hậu thiên nguyên thủy chủng là bị ngươi bước đi ra đây này." Lã Thái ớt cười híp mắt nói ra. "Hậu thiên nguyên thủy chủng?" Lý Lạc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì có chút khiếp sợ nói, thanh nhi nàng Hàn băng thánh trùng tiến hóa thành hậu thiên nguyên thủy trùng rồi. tại lã thanh nhi chỗ mi tâm có huyền diệu thần dị xương lạnh quang văn, những quang văn này ngưng tụ trong lúc mơ hồ, dường như một đóa băng xương tuyết liên, có đủ để đồng kết thế gian hết thảy băng Hàn chi khí, như cột như không phóng xuất ra. sức chấn động kia, cổ lão mà mà nguyên thủy hoàn toàn chính xác có nguyên thủy trùng vật vị, mà lại lý lạc cũng có thể cảm nhận được, hơn 7 năm thời gian không thấy, lã thanh nhi thực lực cũng là tăng lên cực kỳ tấn báng dựa theo cảm giác của hắn, hiện tại nàng sợ là ở vào vô song tác phẩm đỉnh phong cấp độ, loại này kinh khủng tăng lên. Nếu là bởi vì tiến hóa ra nguyên thủy chủng ngược lại là nói còn nghe được. Có thể Lý Lạc đối với cái này lại là nội tâm cực kỳ phức tạp, dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, Lã Thanh Nhi đích thật là bởi vì hắn nguyên nhân mới lựa chọn kế thừa Hàn Băng Thánh chủng, nhờ vào đó phong biệt tình cảm. Mà tại Lý Lạc nhìn qua Lã Thanh Nhi lúc, người sau ánh mắt đồng dạng cũng là bắn ra mà đến, ánh mắt tương giao, Lã Thanh Nhi khẽ hất cằm, chủ động nhẹ giọng mở miệng, "Lý Lạc, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Rõ ràng là xa cách từ lâu trùng phùng ân cần thăm hỏi, nhưng lại là làm cho Lý Lạc trên khuôn mặt thần sắc có chút cứng đờ bởi vì hắn có thể cảm nhận được lã thanh nhi trong lời nói cũng không có mảy may tình cảm trọng trùng cái kia nhìn về phía hắn trong ánh mắt cũng là tràn ngập như loại băng hàn bình tĩnh phản phất tại trong mắt của nàng lúc này lý lạc cùng người bên ngoài cũng không khác biệt gì lý lạc nhìn chăm chú lã thanh nhi cái kia thanh lệ tuyệt luân nhưng lại như là người băng vạn năm giống như gương mặt đã từng phía trên kia luôn luôn hiện hiện linh động dáng tươi cười triệt để không thấy hắn trầm mặc mấy tước than nhẹ một tiếng thanh nhi đã lâu không gặp đối mặt với lã thanh nhi kia xa lạ ánh mắt lý lạc không biết như thế nào cùng nàng nói chuyện với nhau chỉ có thể chuyển hướng tề hoàng hỏi cái kia huyền âm minh vương cùng ngao yên xử trí như thế nào? ngao yên là long tộc đại trưởng lão, liền giao cho chân tộc trưởng xử trí đi. cái kia huyền âm minh vương ta đem hắn mang đi, nhìn xem có thể hay không thu hoạch một chút quý nhất hội bí ẩn. tề hoàng nghĩ nghĩ, nói ra. lý lạc gật gật đầu, cũng không dị nghị. lần này có thể phong ấn hoan hỉ rụng liệt ma vương cùng huyền âm minh vương, ngao yên, lý lạc minh thủ có thể nói là cư công chí vĩ, ta thần châu hội không thể không có biểu thị, cho nên ở chỗ này đưa một phần lễ vật, trò chuyện tỏ tâm ý. tề hoàng xuề bàn tay ra lòng bàn tay xuất hiện một cái có rất nhiều phù văn cổ lao khắc hỏa hồng ngọc, sau đó đưa cho Lý Lạc. Lý Lạc thuận tay tiếp nhận, hộp ngọc tự động mở ra, sau đó hắn chính là nhìn thấy một cái bình thủy tinh lặng lặng nằm ở trong đó. trong bình thủy tinh, tựa hồ là phong ấn một sợi màu ám kim thần quang. thần quang uốn lượn chảy xuôi, giống như có chứa một loại khó có thể tưởng tượng linh tính, đồng thời không có cách nào ngôn ngữ tinh khiết, chỉ là mắt thường nhìn chăm chú lên, liền khiến người cảm nhận được một loại tâm linh thông thấu cảm giác. mà Lý Lạc càng là cảm nhận được thể nội rất nhiều tương tính tranh nhau chen lấn sinh động sôi trào lên. thế là hắn phúc chi tâm linh, có chút chấn động nói đây là thượng cửu phẩm linh thủy kỳ quang cũng chỉ có loại phẩm giai này linh thủy kỳ quang mới có thể để cho hiện tại lý lạc đều cảm nhận được lực hấp dẫn tề hoàng khẽ gật đầu nói đây là một phần thượng cửu phẩm kim linh thần quang tuy nói trí bảo như thế thần châu hội bên trong cũng hàng tuần không nhiều nhưng lấy ngươi lần này công tích nghĩ đến đem phần này kim linh thần quang cho ngươi hẳn là cũng không ai sẽ chất vấn vậy trước tiên cảm ơn tề hoàng người sáng lập hội lý lạc đại hỉ bây giờ hắn tự thân lớn nhất thiếu một điểm chính là vẫn như cũ dừng bước trung cửu phẩm một thổ tướng cũng chính là điểm này làm cho hắn không cách nào viên mãn Cho nên thượng cự phẩm linh thủy kỳ quang, đúng là hắn kỳ vọng nhất trí bảo. Bất quá một phần hay là ít một chút, nếu là có thể có mười phần, ta có lẽ có thể đem ta cái này trung cự phẩm một tổ tướng tiến hóa đến thượng cự phẩm, Tề Hoàng người sáng lập hội chẳng lẽ không muốn tại trên người của ta liều một phát sao? Lý Lạc tiếp nhận hồng ngọc, lại là ngữ khí ân cần thiện dụ nói. Tề Hoàng cười khổ một tiếng, nói, không nói thần châu hội cũng móc không ra mười phần thượng cự phẩm linh thủy kỳ quang coi như móc được đi ra, cũng phải dựa theo quy tắc làm việc, miễn cho lòng người tán loạn. Lựa gà không có kết quả, Lý Lạc chỉ có thể tiếp nối là đầu. Ngươi muốn lên cửu phẩm linh thủy kỳ quang. Mà liền tại lúc này, bên tia chân lẫm xương đột nhiên mở miệng hỏi. Lý lạc lườm nàng một chút, nói, làm gì? Ngươi muốn đưa ta? Chân lẫm xương cười lạnh một tiếng, nói, đưa ngươi. Ngươi nằm mơ đâu? Nàng ngôn ngữ dừng một chút, lại là nói bổ sung, nhưng lại có thể làm giao dịch. Giao dịch gì? Chân lẫm xương đôi mắt đẹp có chút chớp động, cao ngạo đáy mắt dường như có một vòng ý xấu hổ hiện hiện, nhưng nàng hay là to gan nói ra, ngươi ta có được hoàn mỹ nhất thiên long huyết mạch, nếu như ngươi nguyện ý lưu cái huyết mạch tại ta thiên long tộc, ta có thể làm chủ đem ta Long tộc chân tảng hai phần thượng, hữu phẩm linh thủy kỳ quang tặng cho ngươi. Lời vừa nói ra, không chỉ có Lý Lạc lên người, ngay cả một bên Tề Hoàng, Lã Thái Ức đều là nhịn không được sắc mặt biến đến đặc sắc. Cái này chân lâm xương, thật không hổ là Long tộc, làm việc nói chuyện vậy mà như thế của giá. Ý tứ trong lời nói này, là muốn tìm lý lạc mượn giống. Chương 1727, mượn giống chương 1727, mượn giống chân lâm xương bất thỉnh lình ngôn ngữ, rất có có tính chấn động, sẽ tại trận các vị đại lao đều là lôi đến tú nhẹ. Thậm chí cái kia đứng ở Lã Thái Ức sau lưng La Thanh Nhi, đều là không nhịn được ngẩng lên ánh mắt nhìn về phía chân lâm xương, nàng tuy nói băng phong tình cảm, cảm xúc sinh sôi trở nên đạm bạc rất nhiều, nhưng cũng không phải là liền thật sự là biến thành khối băng. mà chân lâm xương dạng này mang theo mảnh liệt sung kích của nữ, hay là đưa tới chú ý của nàng. nếu là đặt ở trước kia, lấy nàng tính cách, lúc này tất nhiên đã giúp lý lạc giận nói mà khi trách, nhưng lúc này nàng lại chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên. chân tộc trưởng, ngươi yêu cầu này, không khỏi quá hoang đường một chút đa. lý lạc tại trải qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, rốt cục tỉnh táo lại sát mặt nhìn không được có chút cổ gái nhìn qua chân lâm xương, cái này nạo mạn mẫu bảo lòng, lại có thể đem mượn giống sự tình. Ngay trước mặt mọi người nói thẳng ra sao? Nhưng mà chân lâm xương lại là chẳng hề để ý nói, không có gì hoang đường, huyết mạch kéo dài cùng cường đại, mới là chúng ta long tộc coi trọng nhất sự tình. Lý lạc nội ho một tiếng, nói, huyết mạch sự tình, chúng quy vẫn là đến lẫn nhau tình đầu ý hợp. Ai muốn cùng ngươi tình đầu ý hợp? Chân lâm xương đại mi cao lại, nhọn sinh cái cảm cao não nâng lên, tràn đầy kinh thường, ngươi chỉ cần đem huyết mạch lưu lại, còn lại liền cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào ngươi cầm hai phần thượng hiệu phẩm linh thủy kỳ quang rời đi là đủ, mà các ngươi nhân tộc những cái kia dối trá đạo đức, không cần đặt thêm tại trên người của chúng ta, trong mắt của ta chỉ cần long tộc có thể sinh ra hoàn mỹ thiên long huyết mạch, vậy chúng ta có thể bỏ ra bất kỳ đại giới. Nàng liết xéo Lý Lạc một chút, Từ lệnh nói, ngươi cũng không cần dương dương đắc ý, nếu như không phải ngươi lần này đúc thành ra long tổ thể đồng thời tự thân thiên long huyết mạch hoàn mỹ không một tí vết, coi như ngươi chủ động liêu trùng, bản vương cũng nhìn không thốt mắt. Lý Lạc im lặng, ta đáp ý sao? Bất quá hắn cũng là đã nhìn ra, thân là long tộc cùng nhân tộc hai cái tộc loại. Sở phương tại một chút đạo đức nhận biết phương diện bên trên có bản chất khác biệt. Chỉ là, đúng như Chân Lẫm Xương nói, lưu lại một cái huyết mạch tại Long tộc, sau đó không quan tâm, đây là Lý Lạc quả quyết không có khả năng tiếp nhận, không đề cập tới tình cảm sự tình, mà là phần này huyết mạch không tại hắn trong khống chế, tương lai ai có thể cam đoan sẽ không xảy ra ra rất nhiều tai hoạ lầm. Nếu có địch nhân mượn nhờ phần này huyết mạch đến lưu tình với hắn, cũng sẽ mang đến cho hắn phiền toái cực lớn. Thế là Lý Lạc Nhún bay, đã không có ý định cùng Chân Lẫm Xương tiếp tục thảo luận chuyện này không hợp thói thường sự tình, Chân Trưởng, việc này quá phức một chút, hay là không cần nhắc lại nhìn thấy Lý Lạc cử tuyệt chân lõm xương không khỏi tức giận nói quá phận có ngươi tại Long Nguyên trên tế đàn đối với ta làm sự tình quá phận sao thế là mọi người tại đây ánh mắt vừa nhìn về phía Lý Lạc Lý Lạc bất đắc dĩ đối với đồng dạng xem ra Lã Thanh Nhi nói ra khi đó tình huống nguy cấp ta chỉ là dưới sự bất đắc dĩ lựa chọn kết quả tốt nhất cũng không có nàng nói khoa trương như vậy Lã Thanh Nhi khẽ mướt cảm nói ta cũng không có muốn ngươi giải thích chỉ là đơn thuần hiếu kỳ nàng thanh Nhi âm lánh lanh đạm đạm thậm chí tất điều đều không có xuất hiện chút nào gợn sóng Lý Lạc hậm hực nói Thanh Nhi ngươi tình cảm này băng phong đến cũng quá tuyệt Đối mặt với lý Lạc phàn nàn, Lã Thanh Nhi thần sắc đạm mạc, chưa từng trả lời. "Lý Lạc, nếu như ngươi cảm thấy khoản giao dịch này không hài lòng, ta có thể đem điều kiện tăng lên tới 3 phân thượng cửu phẩm linh thủy kỳ quang, đây là chúng ta Long tộc sau cùng chân tặng, ngươi muốn lại nhiều cũng không có khả năng." Mà lúc này Chân Lẫm Sương đang tức giận qua đi, lại là cắn răng một cái, ý đồ làm sau cùng tranh thủ. "3 phân thượng cửu phẩm linh thủy kỳ quang?" Tê Hoàng, Lã Thái Ức đều là mắt lộ ra vẻ kỳ dị, liền xem như nhân vật như bọn họ, cũng nhịn không được cảm thán, bọn hắn hôm nay gặp được thế gian sang quý nhất một lần mở lổng. "Thật có ý tứ a." Mở mắt phải biết một phần thượng cựu phẩm linh thủy kỳ quang, liền có thể dẫn tới nhân vật như bọn họ thèm nhỏ dãi tâm động, mà dưới mắt, chân lấm xương lại là mở ra ba phần, đây tuyệt đối xem như móc ra lòng tộc sau cùng nội tình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thành ý này thật cho rất đủ. Lý Lạc cũng là khẽ miệng có chút run rẩy, cái này chân lấm xương lại còn chưa từ bỏ ý định, ý đồ muốn dùng tới cựu phẩm linh thủy kỳ quang đến nệ phục hắn. Ba phần a. Đây thật là thế gian trí bảo am mà tại Lý Lạc là chân lẫm xương phóng khoáng thủ bút mà lúc cảm thán, lá thanh nhi thanh âm nhàn nhạt kia vang lên theo, Thái Ức Tổ, đem chúng ta mục đích của chuyến này nói một chút đi không phải vậy chậm thêm khả năng lý lạc liền không cách nào rời đi nơi này lý lạc nghe vậy thì là khẽ giật mình ánh mắt nhìn về phía lã thanh nhi cùng lã thái ất hỏi các ngươi chuyến này là tới tìm ta lã thái ất cười hiếp mắt nói xem náo nhiệt kém chút nhìn quên đi chính sự trước chuyến này đến đích thật là vì chuyên môn tìm lý lạc minh thủ chúng ta muốn xin ngươi tiến về kim long sơn một chuyến đi kim long sơn làm cái gì lý lạc nghi ngờ nói lã thái ất nhìn lã thanh nhi một chút người sau khẽ gật đầu hắn rồi mới lên tiếng thanh nhi hàn băng thánh chủ mặc dù tiến hóa thành hậu thiên nguyên thủy chủ nhưng lại cũng không viên mãn chúng ta Kim Long Sơn Thiên Vương chuyển đến chỉ điểm, nói ngươi Vạn Tướng Luân cùng Đại Vô Tướng Hỏa có thể giúp nàng hoàn thành một bước cuối cùng rèn luyện khiến cho chân chính viên mãn. Cho nên lần này chính là vì xin ngươi đi một chuyến Kim Long Sơn, chúng ta tự sẽ đem nghi thức chuẩn bị hoàn toàn, chỉ cần Lý Lạc Minh thủ xuất thủ thôi động Vạn Tướng Luân cùng Đại Vô Tướng Hỏa là đủ. Vì thế chúng ta Kim Long Sơn có thể bỏ ra hai phần. Tiếng nói chưa từng rơi xuống, Lã Thanh Nhi thanh âm lạnh lùng lại là nhận lấy câu chuyện ba phân thượng cửu phẩm Linh Thủy Kì Quang. Lã Thái ướt một người nhìn một chút sắc mặt lén lẻ được Hàn Lã Thanh Nhi cuối cùng chẹp chẽ miệng chưa từng nói cái gì. Lý Lạc nghe vậy thì là cười nói, Thanh Nhi dị vãng giúp ta rất nhiều, bây giờ nàng cần ta hỗ trợ, còn nói gì Linh Thủy Kỳ Quang? Lã Thanh Nhi đôi mắt cúp xuống, mà Lã Thái Ưt thì là cười ha ha nói, nếu là Lý Lạc Minh Thủ không thu thủ lao, chúng ta cũng không tốt xin ngươi giúp một tay, bọn ta Kim Long bảo hành, xưa nay coi trọng tiền hàng thành toán xong, tổng thể không thiếu nợ. Lý Lạc khổ não gãi đầu một cái, đối với Lã Thanh Nhi nói ra, như vậy xa lạ sao? Uy củ như vậy, nếu như ngươi nguyện ý tương trợ, Kim Long sơn tự sẽ cảm kích. Lã Thanh Nhi nói ra, Lý Lạc nhìn chăm chú Lã Thanh Nhi, hỏi ta giúp ngươi hậu thiên nguyên thủy chủng biến mãn về sau, ngươi tình cảm phong tuyệt sẽ trở nên càng nghiêm trọng hơn sao? nếu như là dạng này, ta làm sao có thể xuất thủ? lã thanh nhi trầm mặc mấy tức, nàng ánh mắt nâng lên, cùng lý lạc ánh mắt nhìn thẳng, chậm rãi nói, lý lạc, ngươi không cần bởi vì ta bây giờ trạng thái tâm hoài ấy nấy, cái này cùng ngươi cũng không cái gì quan hệ, mà lại ta cũng đối bây giờ trạng thái rất hài lòng, cũng không muốn có bất kỳ cải biến. nếu như ngươi thật xem ta là bạn, nên tôn trọng lựa chọn của ta, mà không phải muốn cải biến. lý lạc có thể nghe ra lã thanh nhi trong nôn ngựa trịnh trọng cùng bình tĩnh, hiện nhiên tại phong tuyệt tình cảm về sau nàng có thể dùng tuyệt đối lý trí thái độ đi đối đại hết thảy mọi người cùng sự tình ở trong đó tự nhiên cũng liền bao quát hắn thế là lý lạc trầm mặc một lát cuối cùng gật gật đầu nếu như đây là lựa chọn của ngươi ta đương nhiên sẽ tôn trọng cùng duy trì sau đó hắn xoay người đối với tề hoàng nói ra tề hoàng người sáng lập hội bây giờ khoảng cách linh tướng động thiên hiện thế còn có một đoạn thời gian vừa vặn ta liền đi một chuyến kim long sơn tề hoàng gật gật đầu chân tộc trưởng xem ra các ngươi long tộc cái này thượng cựu phẩm linh thủy kỳ quang ta là không có phúc hưởng thụ khoản giao dịch này sợ là làm không được Lý Lạc vừa nhìn về phía chân lẫm xương, cười nói: "Chân lẫm xương mày liễu dựng thẳng, xinh đẹp gương mặt tràn đầy sương lạnh, nàng cũng phát hiện đi ra, Lý Lạc này tựa hồ cùng cái này Kim Long Sơn là thanh nhi quan hệ không bình thường lắm. Vậy liền cút đi, ta Long tộc không chào đón ngươi." Chân lẫm xương lạnh giọng nói ra: "Giao dịch này không làm thành, hiển nhiên chọc giận nàng. Đối với cái này đào mắt liền trở mặt mẫu bảo long, Lý Lạc cũng lời cùng nàng nhiều lời. Trực tiếp đối với lã thái ất, lã thanh ni nói ra: "Thời gian cấp bách, lập tức lên đường thôi." Lã thái ất cười ha ha gật gật đầu, tay áo huy động ngân Sương kiếm quang quét sạch mà ra, chém vỡ hư không. Sau đó kiếm quang dòng lũ cuốn lên Lý Lạc, lã Thanh Nhi thân ảnh. Một thoáng sau cái kia, ba đạo nhân ảnh liền trực tiếp lướt vào trong hư không, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trư 1728, chân chính Kim Long Sơn trương 1728, chân chính Kim Long Sơn tại tứ đại thần châu bên trong, trung ương thần châu nội tình hùng hậu nhất, mảnh này mênh mông vông ngần trên đại địa chỗ tồn tại tiên vương cấp thế lực số lượng, cũng biện siêu còn lại tam đại thần châu. Trong đó liền bao quát Kim Long Bảo hành chân chính tổng bộ nơi hải tâm, Kim Long Sơn. Lý Lạc đi theo lã Thái ất, lã Thanh Nhi thoái tốn mười mấy ngày thời gian, vừa rồi xuyên qua bên mông thiên địa, đến một mảnh phồn thịnh đến cực hạn quốc gia. Nơi này quốc gia đều là thuộc về kim long thương minh một thành viên đồng dạng lệ thuộc vào kim long bảo hành. Nghe nói thập đại thần châu bên trong tài phú, nơi này chiếm cứ ba bốn phần mười. Mà tại kim long thương minh quốc gia vùng đất trung lương, có tựa như hoàng kim đúc thành mà thành dã núi kéo dài mà đứng, tựa như phụ phục cự long màu vàng, tản ra vô tận uy nghiêm cùng phú quý chi khí. Cái này chính là kim long sơn. Bố số phi thuyền, trở đây đắt hàng hóa, ở giữa phiến thiên địa này xuyên thẳng qua, cuối cùng mang đến thập đại thần châu mỗi một châu địa giới. Bất quá theo tiếp cận mảnh kia như kim long giống như dây núi, đầy trời phi thuyền bắt đầu trở nên thưa thớt, bởi vì làm kim long bảo hành trung tâm chỗ, bùn dây núi này phòng thủ đặc biệt nghiêm mật, từng tòa huy năng cường đại kỳ trận dày đặc giữa thiên địa, cho dù là vương cảnh cường giả cũng rất khó bằng vào man lực tự tiện xông vào. Nhưng có lã thái ớt vị này bây giờ bên trong kim long sơn bối phận cao nhất người dẫn đường, tự nhiên là thông suốt. Ngân xương trên kiếm quang, lý lạc mở mắt, cái này mười mấy ngày thời gian, hắn vẫn luôn ở vào trạng thái tu luyện, dù sao trước đây tại long tộc mới đã trải qua kinh thiên đại chiến, đồng thời còn tu thành long tổ thể trong khoảng thời gian này vừa bận lắng động tiêu hóa một chút, hắn nhìn qua trong ánh mắt phản chiếu rộng lớn Kim Long Sơn Mạch, cảm thụ được loại kia vượt quá tưởng tượng phồn thịnh chi khí, không nhịn được có chút động dung, nói, khá lắm rất có chi địa, mà lại lấy hắn thực lực hôm nay, có thể mơ hồ cảm giác được, bởi vì vùng địa vực này phú quý chi khí quá thịnh, thậm chí dẫn động tối tăm khí vận, tại đối với mảnh này cổ lão Kim Long Sơn Mạch giáng lâm, thiên địa khí vận ra chỉ dưới, Kim Long Sơn tự nhiên trường thịnh không suy, có vô số tuổi trẻ thiên tiêu không ngừng nhảy lên, khó trách Kim Long Bảo hành muốn siêu tập thế gian chi giàu, nguyên lai like là tại lấy loại thủ đoạn này duy trì hương thịnh. Lý Lạc có chút bội phục nói ra, phú quý có thể nuôi người, có thể cải mệnh. Kim Long Sơn có thể đúc thành phần này vượt quá tưởng tượng nội tình, cùng bọn hắn chăm chỉ không ngừng sưu tập, tích lũy phần này phú quý chi khí, thoát không được quan hệ. Mà Lý Lạc cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Kim Long bảo hành như vậy, nhu cầu danh lợi, tích lũy tài phú, trở thành thế gian giàu nhất chỗ. Nguyên lai bọn hắn cấp độ càng sâu mục đích, là lấy phần này phú quý chi khí, phiêu động thiên địa khí vận. Đặc biệt là tại cái này thiên vận mười năm ở giữa, thế gian khí vận trở nên sinh động, mà Kim Long Sơn tự nhiên có thể thu hoạch được càng nhiều thiên địa quả tạo. Nói không chừng ngay cả lã thanh nhi có thể thành công đem hàn băng thánh trùng tiến hóa thành hậu tiên nguyên thủy trùng cũng cùng nơi đây có chút quan hệ lã thái ớt cười nói lý lạc tiểu hưu nhãn lực không kém vị này kim long sơn cực hạn đỉnh phong tam quan vương đối với lý lạc ngược lại là có chút khách khí dù sao người sau mặc dù tuổi trẻ có thể hắn thực lực đã vấn đỉnh thế gian đỉnh phong long tộc một trận chiến ngay cả huyền âm minh vương ngao yên hai tôn tam quan vương cường giả tối đỉnh bị nó chân áp phong ấn chiến tích uy kính tứ phương các châu bây giờ lý lạc đã bắt đầu chân chính đưa thân thập đại thần châu đỉnh phong danh sách cho nên nếu là lại đem nó coi là tiểu bối thì là quá mức cậy giả lên mặt Ngươi cũng không phải lần đầu tiên tới Kim Long Sơn, mà lúc này, Lã Thanh Nhi cũng là chậm rãi tiến lên, cùng Lý Lạc đặt song song, đồng thời như vạn năm băng hồ giống như con ngươi, phản chiếu lấy cái kia phú quý chi khí tràn ngập Kim Long Sơn. Lý Lạc nghe vậy ngược lại là có chút kinh ngạc, vừa muốn đặt câu hỏi, trong lòng lại là đột nhiên động một cái, có phủ du ký ức, từ chỗ sâu trong góc quần buột mà ra, đó là năm đó ở Đại Hạ đô thành thời điểm, hắn từng theo theo Lã Thanh Nhi, từ nơi đó Kim Long bảo hành tiến nhập một chỗ bí cảnh. Đó là Kim Long đạo tràng, mà Kim Long đạo tràng chính là mở tại Kim Long Sơn trong không gian cho nên lã thanh nhi mới có thể nói hắn đã không phải là lần đầu tiên tới kim long sơn nhớ tới những ngày đã từng ký ức lý lạc thần sắc không khỏi có chút phức tạp nói ngươi lại còn nhớ kỹ lã thanh nhi ngữ khí mờ nhạt nói lý lạc ta chỉ là tình cảm bị đông cứng mà không phải mất trí nhớ lý lạc nói lầm bẩm làm sao cảm giác còn không bằng mất trí nhớ tối thiểu nhất không phải một cái tảng băng nếu là lúc trước lã thanh nhi đối với hắn lời này nhất định là vung tới một cái đại bạch nhãn nhưng bây giờ nàng, thanh lệ khuôn mặt lãnh diễm lại là không có bất kỳ cái gì ba động ngân xương kiếm quang bạch phá thiên cung xuyên qua tầng tầng tản ra năng lượng kinh người ba động kỳ trận, cuối cùng trước mắt không gian đột nhiên chuyển đổi, phảng phất là biến thành vô ngần tinh không. Có chấn động hoàn vũ long ngâm đột nhiên văng vọng. Lý Lạc lùn đầu, chỉ gặp trong tinh không, dường như có một đầu nhìn không thấy cuối kim long chiếm cứ, phảng phất ngủ say đồng dạng, đóng chặt mắt, rồng. Đầu này kim long tại Lý Lạc trong cảm giác cũng không phải là vật sống, mà là một loại năng lượng thể. Không, hẳn là một tòa đỉnh tiêm đến cực hạn thủ hộ kỳ trận. Cho dù là lấy Lý Lạc thực lực hôm nay, đang đối mặt đầu này nhắm mắt kim long lúc, đều đã nhận ra nguy cơ cực kỳ mãnh liệt cảm giác. Thật kinh người thủ hộ kỳ trận Kim Long Sơn nội tình quả thật không phải tầm thường Lý Lạc âm thầm sợ hãi tháng phục hắn cũng đã gặp Lý Thiên Vương nhất mạch hộ sơn kỳ trận nhưng cùng trước mắt Kim Long Sơn tòa kỳ trận này so sánh lại là kém không chỉ một cấp bậc mà thôi Tại cái kia to lớn Kim Long trên thân thể thì là có nguy nga dãy núi đứng vững trên đó có thể thấy được vô số kiến trúc cùng quang ảnh cái này mới thật sự là Kim Long Sơn sáng tạo Kim Long Sơn hạch tâm tam mạch đều là cư trú ở đây Ngân sương kiếm quang xẹt qua hư không trực tiếp rơi về phía một tòa nguy nga trụ sơn ở chỗ này có đón khách hoàng trường. Khi Ngân Dương Kiếm Quang lúc rơi xuống, Lý Lạc gặp được rất nhiều khí thế bất phàm thân ảnh tiến lên đón. Lý Lạc, ngươi lần này là quý khách, ta Kim Long Sơn, ta Mạch đều toàn bộ tới đón tiếp ngươi. Lã Thái Ưt cười nói. Lý Lạc ánh mắt nhìn về phía phía trước, chỉ thấy cái kiêm nên đón rất nhiều bóng người bên trong, dẫn đầu chính là một tên người mặc Kim Long Bảo phục nam tử trung niên, nó khuôn mặt kiên nghị trầm ổn, cầm trong tay một khối Kim Long ngậm đôi đế ngọc ngọc. Sau đó Lý Lạc lại gặp được, ở tên này ánh mắt có chút tang thương nam tử trung niên sau lưng có một đạo quen thuộc mỹ phụ thân ảnh, đó là Ngư Mông Kê. Thế là Lý Lạc liền biết rồi tên nam tử trung niên này thân phận. Mà lúc này, nam tử trung niên đi lên phía trước, đầu tiên là đối với Lã Thái Ức khẽ cong người hành lễ, sau đó ánh mắt chuyển hướng Lý Lạc, trên khuôn mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. "Lý Lạc, chúng ta cuối cùng là chân chính gặp mặt. Ta tên là Lã Thủy, là bây giờ Kim Long Sơn trưởng sân người, đồng thời, ta cũng là Thanh Nhi phụ thân." Kỳ thật tại lúc trước tiên kính tháp bên trong, Lã Thủy liền hiện thân đón đi Lã Thanh Nhi, nhưng lúc đó Lý Lạc đang tu luyện bên trong, Song Vương cũng không có sinh ra gặp nhau, cho nên lúc này mới xem như chân chính gặp mặt. Lã Thụy rất khách khí, Đồng thời nhìn về phía Lý Lạc trong ánh mắt cũng tràn đầy cảm thán, phải biết trước đây tại Thiên Kính Phách Lục, người sau bất quá chỉ là phong hầu cảnh, nhưng hôm nay gặp lại, Lý Lạc cũng đã đưa thân trong thiên địa này đỉnh tiêm cấp độ, thậm chí bản về thực lực, so với hắn vị này Kim Long Sơn trưởng sơn người còn muốn càng mạnh. Dù sao, hắn cũng bất quá là tại cái này thiên vận 10 năm ở giữa, mới mượn nhờ thiên địa khí vận, miễn cưỡng đột phá đến tam quan vương cảnh, nhưng bây giờ Lý Lạc lại ngay cả hai tôn tam quan vương định phong cường giả đều bị nó trấn áp phong ấn, dạng này kinh thiên chiến tích, liền xem như Kim Long Sơn cũng không dám coi nhẹ. Gặp qua Lã Tụ sơn chủ Lý Lạc đội vàng bảng hoàn lễ, sau đó ánh mắt của hắn lại nhìn về phía nhiều năm không thấy Ngư Hồng Khê, từ khi lúc trước đại hạ chi biến về sau, Ngư Hồng Khê cũng liền không còn tiếp tục tại đại hạ đảm nhiệm Kim Long bảo hành hội trưởng, mà là tới Kim Long Sơn làm bạn Lã Thanh Nhi. Ngư hội trưởng, đã lâu không gặp. Lý Lạc chắp tay cười nói. Ngư Hồng Khê nhìn qua trước mắt cái này khí vũ nghi ngang, thân thể thẳng tắp thanh niên tu lãng, ánh mắt tràn đầy phức tạp, bởi vì nàng cũng rất rõ ràng bây giờ Lý Lạc tại cái này Thập Đại Thần Châu có được thân phận cỡ nào cùng tư lực, bằng không, Kim Long Sơn tam mạch cao tầng cũng sẽ không đều đến đây đón lấy. Cái kia trong trí nhớ vì bảo vệ lạc lang phụ, còn cần buôn tẩu khắp nơi, tìm kiếm viện binh thiếu niên, sớm đã tiềm lòng xuất truyền, thân hóa thiên long, long ngâm chấn mười châu. Nhà mình nữ nhi ánh mắt này cũng thực sự là vô cùng tốt, chỉ là đáng tiếc. Ngư Hồng khê ánh mắt thương yêu nhìn qua bên kia mặt như băng sương, mắt như băng hồ nữ nhi, cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng tham tham thở dài. Cái này Lý gia phụ tử thật sự là quan nghiệt. S ngày hôm qua đổi mới phần cuối làm sơ sửa lại một chút, không ảnh hưởng động. Chương một nghìn người chương một nghìn người Lý Lạc đây là chúng ta Kim Long Sơn trương Mạch mạch thủ trương linh tố tại ngư hồng khê bởi vì bây giờ lý lạc thực lực cùng danh vọng mà tâm tình phức tạp lúc lã tùy thì là trên mặt ý cười chỉ hướng bên người nơi đó có một tên dáng người thước tha cùng trang mỹ phụ nó dung nhan tú mỹ trang nhã mà đoan trang một đôi ánh mắt như là trăng tròn chạy xuôi ánh trăng đây là chúng ta Kim Long Sơn tiền mạch mạch thủ tiền diêm lã tùy lại chỉ vào một tên thân thể khôi nô râu tóc hoa dâm nam tử trung niên người sau nộ phát cẩn dương bộ dáng rất là cồng dã trong ánh mắt nhảy lên cuồng bạo lôi đình bản nguyên gặp qua hai vị mạch thủ lý lạc chắp tay chào đã sớm nghe nói Lý Lạc Minh thủ hiển hách đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả thật là tuổi trẻ tài cao, thiên tư vô song. Trương Linh Tố, Tiền Diêm hai vị này Kim Long Sơn bên trong họ trường, họ tiền Mạch thủ đối với Lý Lạc cũng chưa từng hiển lộ lãnh đạo, ngược lại là lấy cùng thế hệ lễ tiết hoàn lễ, cũng không có bởi vì Lý Lạc tuổi tác, tư lịch liền có chỗ khinh thị. Đồng thời bọn hắn nhìn qua trước mắt thân hình này thẳng tắp, dáng tươi cười ôn hòa ở giữa, tự có một phần làm bọn hắn đều không thể coi nhẹ áp bách tán phát thanh niên, trong lòng cũng không khỏi có chút cảm thán. Ban sơ nghe nói Lý Lạc tên vẫn là bọn hắn mơ hồ nghe nói lã thanh nhi cùng đối phương có chút trên tình cảm liên quan, bọn hắn tự nhiên cũng liền vân phó phía dưới đã điều tra một phen, mà khi đó lý lạc vừa mới từ đại hạ trở lại long nha mệnh, hắn thực lực càng là ngay cả phong hầu cảnh cũng không từng bước vào, cho nên bọn hắn sau khi nghe nói, cũng liền chưa từng lại có qua cái gì chú ý thế, nhưng là ai biết, cái này bất quá ngắn ngủi chừng 10 năm thời gian trôi qua, cái kia đã từng trong mắt chưa từng phong hầu thiếu niên, lại là đã đến đáng sợ như vậy cấp độ, ngay cả bọn hắn hai vị này tưởng dạ tiền bối đều sinh ra lòng kiên kỵ. bây giờ lúc nào tới đến kim long sơn, thậm chí bọn hắn còn phải tự mình đo lấy. Mà lại, lý Lạc không chỉ có thực lực bản thân bước vào đỉnh phòng, sau người nó bối cảnh đồng dạng không tầm thường, nếu là lúc trước Lý Thiên Vương nhất mạnh, bọn hắn Kim Long Sơn tuy nói cũng sẽ đối với nó bảo trì khách khí, nhưng lại chưa nói tới kính trọng, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Lý Kinh chập bước vào Thiên Vương, Đạm Đài Lam càng là vô song tiểu phẩm, kinh diễm tại thế. Có bối cảnh như vậy, liền xem như Kim Long Sơn, cũng nhất định phải cực điểm lễ tiết. Lý Lạc khiêm tốn ổn ổn, ánh mắt thì là đảo qua người phía sau bảy, ở nơi đó, hắn còn gặp được một chút bóng người quân thuộc đã từng ở trong thiên kính tháp giao thủ qua lã như yên cùng ở trong giới hạ vực gặp qua lã Sương lộ cùng trương tuổi thành lã như yên nhìn thấy lý lạc ánh mắt gương mặt kiều bị trở nên có chút khó coi ánh mắt trốn tránh không dám cùng nói nhìn thẳng lúc trước ở trong thiên kính tháp lý lạc tướng lực đẳng cấp hãy còn không bằng nàng nhưng hôm nay gặp lại lý lạc đã là vô song bát phẩm đỉnh phong thậm chí còn đúc thành lấy sức một mình trấn áp hai vị tam quan vương đỉnh phong uy tín lâu năm cường giả kinh người thành tích mà nàng tuy nói đã tại nếm thử sung kích vương cảnh nhưng thủy trung còn kém một phần hòa hậu bây giờ song vương đã là hoàn toàn không tại một cái cấp độ này, Lý Lạc đã lâu không gặp, ngươi bây giờ thật là bỉ phong nha. Cái kia lã xương lộ thì là cười tùng tím phát tay, trên gương mặt xinh đẹp giống như treo đầy vẻ sùi bái, chỉ là cái này cũng khó mà che giấu trong đôi mắt đẹp kia hiện hiện chấn động. Còn phải đa tạ lúc trước nước xương tiểu thư cho ta linh thủy kỳ quang. Lý Lạc cười nói, đối với lã xương lộ hắn ngược lại là rất có hảo cảm, dưới hà bực bên trong, đối phương cũng coi là đã giúp hắn. Lã xương lộ nhìn thấy Lý Lạc khách khí như thế, đôi mắt đẹp lưu chuyển quang hoa, lộ ra rất là cảm hứng. Đây là lúc trước thanh nhi nhắc nhở, ta chỉ là tìm cớ cho ngươi mà thôi. Lã Thanh Nhi băng hổ giống như con người bắn ra mà đến, nói: nhị tỷ, sự tình đã qua, chớ có nhiều lời." Lã Sương Lộ nghe vậy, vội vàng liễu miệng, bây giờ Lã Thanh Nhi cùng trước kia cũng không đồng dạng, nàng hoàn mỹ kế thừa Hàn Băng Thánh Trùng, thậm chí trở thành Kim Long Sơn sáng tạo đến nay, cái thứ nhất đem Hàn Băng Thánh Trùng tiến hóa làm Hậu Thiên Nguyên Thủy chủ người, thành tựu như thế, ngay cả Kim Long Sơn ba vị Thiên Vương đều đối với nó ký thác kỳ vọng, lại thêm Lã Thanh Nhi bây giờ tình cảm băng phong, mua tiếng nói cử động, đều cho người ta một loại không hiểu uy hiếp cảm giác, làm cho người không dám ở nó trước mặt lỗ mãng. Lý Lạc thấy thế, liên nhìn về phía trương tuổi thành đối với hắn gật đầu ra hiệu vị này trương mạch tuổi trẻ thiên tiêu cũng là đội vàng gấp lễ nhìn về phía lý lạc trong ánh mắt có hướng tới chi ý hắn cũng muốn sẽ có một ngày đến như vậy cảnh giới trở thành thế gian cường giả tối đỉnh lý lạc nghĩ đến lần này thái ất thúc đã đem mười người tới mục đích cáo chi thanh nhi hậu thiên nguyên thủy trùng muốn đạt đến biên mãn cần một trận cực kỳ thịnh đại nghi thức ta kim long sơn vì thế chuẩn bị hàng ngàn năm trận này nghi thức cần phải mượn kim long sơn hai cái khắc thánh trùng chi lực trương mạnh mượn chi thánh trùng tiền bạch lôi chi thánh trùng tam đại thánh trùng chi lực giao hội lẫn nhau tối luyện lại mượn nhờ nghi thức chi lực mới có thể đúc thanh nhi bước ra một bước này chỉ là trận này ni thức cần một cái người chủ trì người này cần có tiếp nhận tam đại thánh chủng giao hội mang tới khổng lồ xung kích thực lực đồng thời lại có thể dẫn dắt hắn hắn hai đại thánh chủng, không làm cho ba viên thánh chủng lẫn nhau phá hư an mọn. người chủ trì này sớm định ra là do chúng ta kim long sơn một tôn tiên vương tự mình xuất thủ nhưng cái này thiên vận 10 năm thiên vương không cách nào giáng lâm thần châu tự nhiên kế hoạch ban đầu làm không đắc số chúng ta đã vì đầu này đau hồi lâu cũng may thiên vương chuyển đến chỉ lệnh nói việc này có lẽ có thể xin người tương trợ Lã Thủy vào lúc này đem lần này mời Lý Lạc chi tiết công việc, vào lúc này đều cáo chi. Cuối cùng, hắn cười nói, chỉ cần ngươi có thể xuất thủ, mặc kệ cuối cùng có được hay không, ta Kim Long Sơn đều sẽ đem tặng một phần thượng cửu phẩm. Không. Nhưng mà hắn còn chưa dứt lời dưới, Lã Thái Ưt chính là ho khan một tiếng, nói là ba phần thượng cửu phẩm linh thủy kỳ quang. Lã Thủy có chút ngạc nhiên, sau đó ánh mắt mang theo một chút nghi ngờ nhìn về phía Lã Thái Ưt, trước khi đi, không phải thảo luận là một phần hoặc là hai phần thượng cửu phẩm linh thủy kỳ quang là thù lao sao? Làm sao đột nhiên lại gia tăng đến ba phần? thượng cửu phẩm linh thủy kỳ quang trí bảo như thế, liền xem như bọn hắn kim long sơn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. lã thái ớt đuốt đuốt trong dâu, đối với lã thanh nhi chép miệng biểu thị đây là con gái của ngươi cố tình nâng giá, cùng lao phu ta cũng không quan hệ. lã thanh nhi bình tĩnh nói, khi đó long tộc tộc trưởng chân Lâm xương không muốn thả người, cũng mở ra ba phân thượng cửu phẩm linh thủy kỳ quang, xin mời lý lạc vì nàng làm những chuyện khác, chúng ta không có nhiều thời gian hơn chờ đợi, chỉ có thể để cao giá cả. lý lạc vừa định mở miệng nói chút gì, lã thanh nhi không có gợn sóng thanh âm liền đã truyền đến, lý lạc nếu như ngươi không muốn làm mà nói. Hiện tại có thể đi, Lý Lạc cũng chỉ có thể nhún nhún vai, không nói, La Tùy ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Ngư Hồng Khê, không phải đã phong tuyệt tình cảm sao? Làm sao còn có thể đem nhà mình trí bảo vật tư và máy móc ra bên ngoài tạo? Ngư Hồng Khê liếc mắt, đây đã là phong tuyệt tình cảm sau biểu hiện, nếu như là Dĩ vãng, ngươi những cái kia cất giữ sợ là không gánh nổi mấy cái. Bất quá La Tùy có thể trở thành Kim Long Sơn trưởng sự sân chủ, khí phách tự nhiên không nhỏ, cho nên cuối cùng hắn nắm lô mũi nhận lấy cái này giá trên trời tù lao, người nói, Lý Lạc, ngươi trước tiên ở trong núi chỉnh đốn 2 ngày, 2 ngày về sau Nghi thức triệt để hoàn thiện, đến lúc đó còn thỉnh cầu người xuất thủ tương trợ. Lý Lạc gật gật đầu. Hết thể đều nghe Lã Thủy Sơn chủ hát bài. Chương 1730, nghi thức chương 1730, nghi thức 3 ngày thời gian, chớp mắt liền qua. Kim Long Sơn phía sau đuổi, từ đường đại điện. Nay nhật Kim Long Sơn tam mạch cao tầng tề tụ ở đây, tại trong đại điện tiến hành cực kỳ dườm rà tế tự nghi thức, mà nghi thức nhân vật chính, hiện nhiên chính là vạn chúng chú mục Lã Thanh Nhi. Nàng hôm nay người mặc cực kỳ lộng lẫy, trang trọng phục sức, tóc dài màu băng lam kéo lên, hoa lệ chói mắt trưng, gài tóc theo bước liên tục nhẹ nhàng mà lắc lư chiết xạ sáng rực chiếu rọi tại cái kia thanh lệ tuyệt luân trên gương mặt, càng là làm cho lúc này lã thanh nhi có khác biệt bất bị. tại trường sơn sơn chủ lã tùy dẫn đầu xuống, mặt như băng sương lã thanh nhi cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành phức tạp nghi thức. ở đây kim long sơn cao tầng đều là nhao nhao không người, bầu không khí nghiêm túc trang trọng. lý lạc thân là người đứng xem, lặng lặng nhìn qua một màn này, hắn có thể cảm nhận được kim long sơn bên trong lưu động một kia cảm giác cấp bách, loại cảm giác cấp bách này hắn đã rất quen thuộc, bởi vì bất luận là tại đông vực thần châu, hay là tại long tộc, hoặc là tại quang minh vương tề hoàng trên thân, hắn đều cảm nhận được qua. bây giờ thế gian đại biến. Quy nhất chi chiến đã hừng hực khí thế, mà sau đó còn có thời gian nửa năm, ẩn dấu khu vinh tướng linh tướng động thiên liền sẽ lại lần nữa như thế, khi đó, toàn bộ thế giới thế cục đều sẽ bị triệt để dẫn bạo. Thập đại thần châu, ám thế giới, quy nhất hội. Trận quyết chiến này quan hệ đến thập đại thần châu tồn vong. Một khi thập đại thần châu bị từ nội bộ công phá, như vậy vương hầu chiến trường bên trên đông đạo thiên vương, cũng thế tất người sáng lập hội đôi khó chú ý, từ đó làm cho giới bích nơi hiểm yếu thất thủ. Khi đó trong ngoài tán đạt, thập đại thần châu bên trên sinh linh đều là sẽ nên đón hủy diệt. Cho nên, Kim Long Sơn cũng cần lúc trước làm tốt hết thể chuẩn bị. Mà lã thanh nhi đem đạo này hậu thiên nguyên thủy trùng tôi diễn đến biên mãn cảnh giới, hẳn là trong đó chi trọng. Hiện nhiên ở trên tân lã thanh nhi bây giờ cũng chịu đựng bế nặng. Lý lạc nhìn qua lã thanh nhi thất tha hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, cũng là âm thầm có chút cảm thán. Thế sự biến thiên, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục là đã từng nam phong học phủ bên trong ngây no thiếu nam thiếu nữ, bọn hắn đã trưởng thành, cuối cùng rồi sẽ gánh bắt thuộc về mình trách nhiệm. Trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn, Lý lạc ngón tay sờ lên trên cổ tay không gian cầu. Tại hai ngày trước, lã thủy cũng đã đem lần này thủ lao ba phân thượng tiểu phẩm linh thủy kỳ quang sớm cho hắn nếu như lại thêm trước đây Tề Hoàng đưa cho một phần kia, vậy hắn trong tay liền có bốn phần thượng cựu phẩm linh thủy kỳ quang. Đây là một bút cực kỳ kinh người đỉnh tiêm tu luyện vật tư và máy móc. Lý Lạc cũng không biết nếu là đem nó hoàn toàn luyện hóa hấp thu, có thể hay không đem tự thân đạo kia trùng cựu phẩm một thổ tướng tiến hóa làm thượng cựu phẩm. Nhưng hắn cảm thấy, bất luận như thế nào, hắn cũng cần nếm thử một phen. Quyết chiến sắp đến, đã không có bất luận cái gì dung sai. Hô. Lý Lạc hít sâu một hơi, mà lúc này, trong đại điện nghi thức đã triệt để hoàn thành, mà La Tuy Thanh ông cũng là chuyển đến. Lý Lạc minh thủ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý Lạc lập tức gật đầu. Lã Trì thấy thế, cũng không kéo dài, nương theo lấy tay nó ấn biến đổi. Toàn này từ đường đại điện chính là phát ra oanh minh âm thanh lớn, sau một khắc, Lý Lạc lập tức cảm giác được không gian bốn phía bắt đầu bẻ mẹo, biến hóa. Lại lần nữa định thần lúc, Lý Lạc phát hiện người đã ở bên mông trong tinh không, có kinh thiên long tiếng rên từ phía dưới truyền đến, chỉ gặp cái kia cong lên lấy liên miên dãy núi kim long vào lúc này phun ra mênh mông kim quang. Kim quang như nhìn không thấy cuối dòng lũ, vốn lượn chảy xuôi. Lý Lạc thì là tại dòng lũ này bên trong, cảm nhận được tiên địa khí vật là chứa, đồng thời trong đó có phú quý chi khí tràn đầy lúc này tâm hữu sở động kim long sơn vì lần này mi thức đã điều động kim long sơn tích lũy trăm ngàn năm phú quý chi khí tiếp lấy lý lạc liền phát rất được có kim quang tại dưới chân ứng tụ cuối cùng biến thành một tòa màu vàng đồng tiền hình dạng và cấu tạo tế đàn dạng này tế đàn chung quanh còn có ba tòa ở trên đó lý lạc gặp được lã thanh nhi trương linh tố tiền diêm ba người thân ảnh hiện nhiên trương linh tố tiền diêm chính là kim long sơn mặt khác hai đạo thánh chủng người sở hữu các vị chuẩn bị bắt đầu đi lã thủy đứng ở kim quang dòng lũ bên ngoài thần sát hắn trịnh trọng nói lã thanh nhi ngồi ngay nắn đồng tiền trên tế đàn sáng bóng chỗ mi tâm, một hạt thần bí ánh sáng nhạt nở rộ, có khó có thể dùng hình dung cổ lão nguyên thủy khí tức hiện ra đến, phản phất một viên tiên địa sơ khai lúc tạo ra hạt giống đồng dạng. theo cái này một hạt thần bí ánh sáng nhạt xuất hiện, bên mông vô tận hàn băng lực lượng bản nguyên cũng là liên tục không ngừng trào lên mà ra, đem lã thanh nhi chỗ hư không đều lạt đều đóng kết. hàn băng nương kết, giống như ở tại dưới thân hóa thành to lớn băng liên Hầu thiên nguyên thủy trùng. lý lạc nhìn qua lã thanh nhi mi tâm cổ lão băng hạt, đối với nguyên thủy trùng khí tức, hắn có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa, dù sao hắn cùng cương thanh nga tiến hành quá nhiều lần thần chi trạng thái mà lúc này cái kia trương linh tố tiền diêm cũng là thuốc dục riêng phần mình thánh chủng. chỉ thấy một vòng rào rào minh nguyện từ trương linh tố mi tâm hiện hiện đồng thời hai tròng mắt của nàng cũng là xuất hiện biến hóa mắt trái trăng trọn mắt phải tàn nguyện nhìn qua có chút kỳ lạ nó mi tâm rào rào minh nguyện trầm trầm dâng lên càng lúc càng lớn cuối cùng đúng như một vầng minh nguyện treo cao đây là nguyệt chi thánh Chủng. truyền lại từ kim long sơn vị kia trương thiên vương mà tiền diêm thì là trong thân thể truyền ra vô tận lôi minh nội phát cẩn dương thần bí lôi văn dọc theo làn da không ngừng lan tràn tản ra cực kỳ cuồng bạo năng lượng ba động tinh người và anh kinh lôi nổ vang hư không vô tận lôi quang hội tụ biến thành một viên nội bộ ẩn chứa ước vạn đạo lôi chuyện màu bạc lôi hoàn lôi hoàn mỗi một lần chấn động đều dẫn tới hư không nổ tung lôi chi thánh chủng. lý lạc nhìn qua cái này hai đạo thánh chủng, cũng không khỏi lại phải cảm thán kim long sơn nội tình sự hùng hậu dù sao bình thường thiên vương thế lực có thể chuyển thừa xuống một viên thánh chủng, đã có thể bảo vệ tộc đàn ngàn năm không suy mà cái này kim long sơn lại là có chọn vẹn ba viên đồng thời trong đó một viên bây giờ đã thành công tiến hóa làm hậu thiên nguyên thủy trùng nương tựa theo lã thanh nhi đạo này hậu thiên nguyên thủy trùng chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, Kim Long Sơn tất sẽ xuất hiện vị thứ tư thiên vương. Nhưng bây giờ thế đạo này, khan hiếm nhất chính là thời gian. Cho nên Kim Long Sơn mới có thể cấp bách lựa chọn loại nghi thức này, lấy Kim Long Sơn ngàn năm tích lũy đến ra tốc thúc đẩy Lã Thanh Nhi cái này hậu thiên nguyên thủy chủng biến mãn. Lý Lạc Minh thủ, nghi thức bên trong công việc trước đây đã đều cáo trì, còn xin xuất thủ, ngoài ra ta Kim Long Sơn lần này nghi thức, không cần lo lắng có người ngoài phá hư, ở chỗ này, bất luận là ám thế giới hay là quy nhất hội, cũng không dám tiến đến. Lã Thủy vào lúc này cao giọng mà mập nghe được lã tùy trong ngôn ngữ tự tin, lý lạc cũng là âm thầm thở dài một hơi, vừa mới đã trải qua trong lòng tộc trận kia hung hiểm biến cố, hắn cũng không muốn một lần nữa. bất quá lấy kim long sơn nội tình cũng là hoàn toàn chính xác có nói lời này tư cách, dù sao chỉ là mâm này ngồi hư không kim long kỳ trận, cũng đủ để ngăn cản bên dưới cực hạn đỉnh phong tam quan vương. thúng chi bên trong kim long sơn còn có lã thái ớt tòa trận, lã tùy sơn chủ xin yên tâm, ta tự sẽ dốc hết toàn lực bảo đảm thanh nhi thuận lợi. lý lạc trả lời, lần này nghi thức từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói nhưng thật ra là lấy suy yếu hai đại thánh chủ lực lượng, đi chăn nuôi lã thanh nhi hậu thiên nguyên thủy chủng có thể thánh chủng có linh, một khi phát giác tự thân có hại liền sẽ phản kháng, thậm chí sẽ còn phản phệ lã thanh nhi hậu thiên nguyên thủy chủng loại phản phệ này ngay cả trương linh tố cùng tiền diêm đều không thể ngăn lại, thậm chí bọn hắn tự thân lực lượng sẽ còn bị riêng phần mình thánh chủng điều động, Dũng để đối với lã thanh nhi hình thành áp bách, lã thanh nhi tuy nói tiến hóa thành hậu thiên nguyên thủy chủng có thể nàng tự thân bẹn bẹn chỉ là vô song thất phẩm đỉnh phong, mà trương linh tố cùng tiền diêm lại là tam quan vương cường giả tối đỉnh, song vương tồn tại tranh lệch cực lớn cho nên một khi phản vệ hình thành, lã thanh nhi đừng nói là nhờ vào đó làm cho nguyên thủy trùng đại biên mãn, thậm chí nói không chừng sẽ còn nhận cực lớn tổn thương. mà lý lạc tác dụng chính là tại trận này nghi thức bên trong bảo vệ lã thanh nhi, không để nàng nhận cái kia nguyễn chi thánh trùng, lôi chi thánh trùng áp bách, cuối cùng lại lấy tự thân đại vô tướng hỏa trợ nàng luyện hóa hấp thu kim quang này dòng lũ bên trong ngận chứa khí vận đi vào biên mãn. vậy sau lưng lý lạc hư không chấn động, cổ lão rộng lớn vạn tướng luôn chậm rãi hiện hiện, trong đó năm tòa tướng cũng phát ra kỳ dị hoang minh, mười loại tương tính lực lượng trào lên mà động. lã thủy trương linh tố. Tiền Diêm nhìn qua cái kia thần bí vạn tướng Luân, cũng là không nhịn được mắt lộ sợ hai tháng phụ. Đây chính là vạn tướng chủng A. Mới đạo tương tính, quả nhiên là cả thế gian hiếm thấy. Lý Lạc tọa chấn nghi thức bên trong, mở miệng nói ra. Bắt đầu đi, các vị. 1731, trương 1731, đối kháng hai đại thánh Trùng trương 1731, đối kháng hai đại thánh Trùng bắt đầu đi. Theo Lý Lạc tọa âm rơi xuống, cái kia trương linh tố, Tiền Diêm cũng là gật gật đầu, bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Lạc, nhắc nhở Lý Lạc minh thủ ta hai người thánh chủng chi lực cùng Kim Long Sơn Phú Quý khí vận sớm đã có cực sâu liên quan, cho nên tại trận này tràn ngập Phú Quý khí vận nghi thức bên trong, chúng ta thánh chủng sẽ thu hoạch được cực lớn giá trị, nếu như đến lúc đó ngươi không thể thừa nhận, liền che trở Thanh Nhi mau chóng rời khỏi nghi thức, miễn cho nguyên thủy chuẩn bị hao tổn. Kim Long Sơn tam đại thánh chủng, tam mạch đều là như muốn dốc hết toàn lực giúp đỡ tiến hóa, có thể cho tới bây giờ, cũng chỉ có Lã mạch Hàn Băng thánh chủng tại cùng lã Thanh Nhi cái này trước nay chưa có phù hợp người trên thân, mượn nhờ cái này đặc thủ thiên vận 10 năm, vừa rồi tiến hóa thành hậu thiên nguyên thủy chủng. Tất cả mọi người minh bạch, Kim Long Sơn tương lai có thể hay không kéo dài hương thịnh đều là tại đạo này hậu thiên nguyên thủy chủng phía trên. Cho nên trận này mi thức, cho dù Dương, Tiền hai mạch biết được sẽ có tổn hại hai đại thánh chủng chi lực, nhưng bất luận là trên đỉnh hai tôn tiên vương, hay là hai mạch rất nhiều cao tầng, đều cũng không có bất kỳ không muốn cùng thắng cự, mà là toàn lực phối hợp. Đến một lần đây là tăng mạch từ sáng lập mới bắt đầu liền nghị định sự tình, bất luận là nhất mạch nào thánh chủng trước một bước tiến hóa làm nguyên thủy chủng, còn lại hai mạch đều là cần đem hết toàn lực phối hợp. Thứ hai Kim Long Sơn thành lập đâu chỉ gần năm, tháng năm dài đẵng đẵng này ở giữa, Ta mạnh cố nhiên từng có rất nhiều tranh chấp cùng ma sát, nhưng cuối cùng ở trên đại sự mặt đều là có thể bảo trì tuyệt đối đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Đây cũng là Kim Long Sơn từ đầu đến cuối thị vượng nguyên nhân trọng yếu một trong. Cho nên Trương Linh Tố, Tiền Diêm lúc này nhắc nhở, cũng là tại nói cho Lý Lạc, chớ có lo lắng tại trận này nghi thức bên trong, bọn hắn lại bởi vì tâm hoài khúc mắt từ đó âm thầm làm cho gì. Lý Lạc nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu, đồng thời thân thể âm thầm đã thả lỏng một chút. Dù sao trước đây tại Long Động, hắn mới mắt thấy Ngao Yên phản bội chân lâm sương, cho nàng tới một cái hung ác cho nên lúc này khó tránh khỏi cũng lo lắng Kim Long Sơn bên trong cũng có được quy nhất hội tay chân, nhưng dưới mắt đến xem Kim Long Sơn có thể trở thành thập đại thần châu bên trong gần với học phụ liên minh siêu nhiên thiên vương cấp thế lực, đích thật là có không giống bình thường chỗ. Bên, dòng lũ màu vàng biến thành nghi thức bên trong, trương linh tố, tiền diêm đỉnh đầu hai đại thánh trùng bắt đầu trở nên càng loáng mắt, bên ngông lực lượng bản nguyên liên tục không ngừng quét sạch mà ra, dòng lũ màu vàng bên trong bắt đầu có vô số đạo tia sáng màu vàng sẽ lẫn, đồng thời đem trong đó bốn người tòa hạ đồng tiền tế đàn lối liền cùng một chỗ tạo thành một tòa cực kỳ khổng lồ. Minh Mông nghi thức kỳ trận, toa kỳ trận này thậm chí còn liên tiếp cái kia gánh chịu lấy Kim Long Sơn Cự Long màu vàng. Nghi thức bắt đầu vận chuyển. Giờ khắc này có vô hình mà lực lượng cường hãn từ nghi thức bên trong hiện lên, sau đó bắt đầu tức đoạt Nguyệt Chi Thánh Trụ lôi chi Thánh Trụ lực lượng, đem nó dẫn hướng lã Thanh Nhi chỗ đồng tiền tế đàn. Mà lã Thanh Nhi sáng bóng chỗ mi tâm, cái kia thần bí ánh sáng nhạt giống như hạt giống, thì là nhanh chóng đem hai đại Thánh Trụ lực lượng hấp thu, mà theo hấp thu, ánh sáng nhạt hạt giống bên ngoài, thời gian dần trôi qua có từng kia nhỏ xíu hàn băng quan văn hiển hiện. Nghi thức ban đầu rất thuận lợi. Nhưng theo càng ngày càng nhiều lực lượng bị tứ đoạn, rốt cục vẫn là chạm tới hai đại thánh chủng ẩn chứa linh tính. Ngoanh, một thoáng sau cái kia, nguyên bản ôn hòa hai đại thánh chủng trong nháy mắt trở nên bắt đầu quân bạo, thánh chủng có linh, không muốn hao tổn tự thân lực lượng đi cung cấp nuôi dưỡng mặt khác vật thể, cho dù đó là nguyên thủy chủng cũng không được. Trương Linh tố đỉnh đầu, cái kia một vòng rào rào minh nguyệt vào lúc này trở nên dị thường loá mắt, nguyên bản tán phát ôn hòa ánh trăng trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, sắc bén, sau đó hóa thành nức bạn đạo bạn nguyên nguyên mang, đối với lá thanh nhi vị chỉ chém giết mà đi. Tiễn Diêm bên kia cũng giống như thế. Viên diêm màu bạc lôi hoàn vào lúc này hóa thành màu đen nhánh, lôi quang màu đen bên trong chạy xuôi khí tức hủy diệt. Hắc lôi tựa như lôi thần chi kích, chém bỡ ngơ không, bổ về phía lã thanh nhi. Sắc cơ đột nhiên nổi lên, tràn ngập tinh không. Mà tại nghi thức ngoài đại trận, lã tuy nhìn thấy một màn này cũng không khỏi đến nhấc lên tâm. Lúc này hai đại thánh chủng cơ hồ cùng trương linh tố, tiền diêm dung hợp lại cùng nhau, cho nên xuất thủ của bọn nó cũng gần chứa hai người tất cả lực lượng. Lã thanh nhi tuy nói là vô song thất phẩm đỉnh phong cũng rất khó vào lúc này chống lại hai đại thánh trùng thêm hai tôn tam quan vương đỉnh phong. Lã Tuy bên cạnh, Lã Thái Ưt thân ảnh hiện lộ mà ra. Vị này bây giờ bên trong Kim Long Sơn thực lực mạnh nhất, cường giả tiền bối, cũng là mặt mao nghiêm nghị. Hỏi, Lý Lạc thật có thể chịu nổi sao? Nhìn bộ dáng này, Lã Thái Ưt đã làm tốt tùy thời kết thúc nghi thức, che chở Lã Thanh Nhi chuẩn bị. Không biết, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Lã Tuy trầm giọng nói ra. Mà tại hai người đang khi nói chuyện, Lý Lạc đã là bước ra một bước, trong chớp mắt từ hình người hóa thành Thiên Long hình Thái, Long tổ thể thôi động, từ Kim Long lân chạy xuôi lấy Thần Bí Thạch Quang, đặc biệt là cái chán trực tiếp cổ lão sừng rồng, càng là tản ra có thể xuyên thủng đất trời giống như vô biên sa bén. Lý Lạc biến thành Thiên Long, trực tiếp là xuất hiện ở Lã Thanh Nhi Tế đàn bên ngoài, thân dòm nón lượn chìm cứ, đem nó bảo hộ ở trong đó. Lúc này trùng trùng điệp điệp lệnh leo ánh trăng cùng hắc lôi Phô Thiên cái địa chém xuống, rơi vào Lý Lạc cái kia Thiên Long trên thân thể, lập tức có chói hai kim thiết âm thanh bộc phát, mỗi một lần va chạm đều dẫn tới hư không bị xé nứt xuất ra đạo đạo vết tích. Nhưng mà Lý Lạc Thiên Long nhục thân vào lúc này hiển lộ ra cực kỳ khủng bố lực phòng ngự, cho dù là đối mặt với hai đại thánh trùng mượn nhờ Trương Linh Tố tiền diêm lực lượng tiến hành chém giết điên cuồng, nhưng như cũng không thể đột phá nhục thân nó phòng ngự. Kinh người như vậy cường độ ngay cả lã thái ất cùng lã tùy hai người đều thấy không khỏi kinh hãi. thật mạnh tiên long lục thần có thể chịu được lấy hai đại thánh trùng thế công. lã tùy kinh ngạc nói, đây không phải là phổ thông tiên long lục thần mà là trong truyền thuyết long thuyết tổ thể, đây là mạnh nhất tiên long hình thái, là lý lạc lần này tại trong lòng tộc đạt được cơ duyên bằng này long tổ thể liền xem như la phu, một lát cũng khó có thể đem nó trọng thương. lã thái ất cảm thán một tiếng, nói ra, hắn vậy mà đã bắt đầu có thể cùng ngài dạng này cực hạn đỉnh phong tam quan vương đối kháng sao? lã tùy thần sắp có chút phức tạp nói. Lý lạc tiểu tử này, đích thật là có cử thế vô song tiên tư, tương lai thành tiệu của hắn khó có thể tưởng tượng. Lã Thái ướt sợ sở lên sợi râu hoa râm, nói: Thanh Nhi nha đầu này ánh mắt, hay là rất lợi hại. Nghe nói lúc trước Lý lạc hay là không tướng lúc, nàng liên thích, chỉ là đáng tiếc. Nếu là Lã Thanh Nhi có thể cùng Lý lạc giao hảo, Kim Long Sơn cùng dưới mắt như mặt trời ban trưa, Lý Thiên Vương nhất mạch cũng đem quan hệ tiến thêm một bước. Lã Thuy bất đắc dĩ nói: Lý lạc đã có người ngưỡng mộ trong lòng, đồng thời hôn nước tại thân, Thanh Nhi lựa chọn mượn nhờ Hàn Bang Thánh trùng, phong tuyệt tình cảm, cũng là không muốn làm dự trong đó cho nên chúng ta hay là tôn trọng lựa chọn của nàng đi. Lã Thái ớt gật gật đầu, việc đã đến nước này, hoàn toàn chính xác chỉ có thể từ bỏ chuyện này. Đồng thời hắn tiếng nói nhất chuyện, nói, Lý Lạc Long tổ thể ngược lại là có thể gánh vác hai đại thánh trùng công kích, là thanh nhi tranh thủ đầy đủ thời gian, nhưng Long tổ thể phòng ngự tuy mạnh, chỉ khi nào hai đại thánh trùng bắt đầu mượn nhờ nghi thức bên trong phú quý chi khí ăn mòn, e là cho dù là Long tổ thể cũng chưa chắc chống đỡ được. Kim Long sơn phú quý chi khí chính là thiên địa khí vận một loại, Kim Long sơn siêu tập thế gian tài phú, tích lũy mấy ngàn năm. Hôm nay trận này ni thức vừa rồi đem nó bắt đầu dùng, đây mới là địa phương đáng sợ nhất chỗ. Lát thủy thở dài một hơi, hoàn toàn chính xác rất khó, bởi vì trận này ni thức nguyên bản sở định người hộ đạo, thế nhưng là thiên vương. Hiện tại cơ hội là muốn lý lạc một cái vô song bắt phẩm định phong, đến làm thiên vương công việc, cái này sao có thể dễ dàng được? Bên, tại hai người lúc nói chuyện, cái kia hai đại thánh trùng cũng là phát giác được thế công bị đều ngăn cản, mà ni thức vẫn như cũ còn tại không ngừng tức đoạt lực lượng của bọn chúng, lúc này trở nên càng cuồng bạo, nhận thánh trùng ảnh hưởng, trương linh tố, tiền diêm sắc mặt cũng là trở nên có chút thống khổ đứng lên. Song phương dung hợp đã mấy trăm năm thời gian, sớm đã không phân người ta, cho nên cho dù bọn hắn tận khả năng đang áp chế thánh trùng bạo động, nhưng thánh trùng bản năng xu các tị hùng, vẫn tại kiệt lực ngăn cản nghi thức tiến hành. Cuối cùng, hai đại thánh trùng dẫn động trận này, nghi thức bên trong tràn ngập phú quý chi khí, chỉ thấy hai đại thánh trùng lực lượng gào thét mà qua, kim quang bắt đầu khuyết đại mà lên, kim quang bên trong, nổi lên trợ bữa muôn màu, từng sợi phú quý chi khí, đương theo lấy vô số hàng hóa bận, cuối cùng hướng chạy kim Long Sơn. Lý Lạc biến thành tiên long, trên thân rồng bảy rồng, vào lúc này bị kim quang xuyên qua, đúng là ăn ngon thời gian dần trôi qua hóa thành cho tàn trong chốc lát, da chóp thịt bong, tím kim long huyết chảy xuôi mà xuống, tựa như một trận huyết vũ. Mà tại tiên Long chiếm Cư phía dưới, đồng tiền trên tế đàn, lã thanh nhi nâng lên gương mặt xinh đẹp, nóng hổi long huyết rơi vào lấn tuyết thi đấu xương bạch tích trên da thịt, cái kia nóng bỏng nhiệt độ làm cho nàng môi đỏ khẽ mím môi một chút. Trương 1.732, phú quý chi khí Trương 1.732, phú quý chi khí trong tinh không, khổng lồ rộng lớn nghi thức vận chuyển, không ngừng tức đoạt hai đại thánh chủ chi lực, như loại này liên tục không ngừng tước đoạt, cũng là dẫn tới hai đại thánh chủ phản kháng càng kịch liệt hai đại thánh chủ lực lượng lôi cuốn lấy nghi thức kỳ trận bên trong tràn ngập phú quý chi khí phần này kim long sơn tích lũy hàng ngàn năm thuế nguyệt lực lượng đặc thù làm cho lúc này lý lạc đếm nhiều nhất đầu nguyên bản hắn coi là bằng vào lần này đúc thành long tổ thể cho dù hai đại thánh chủ có thể điều động trương linh tố tiền diêm cái này hai tên đỉnh phong tam quan vương cường giả lực lượng nhưng một lát cũng tất nhiên khó mà xuyên thấu hắn phòng ngự nhưng này nguồn gốc từ ở thiên địa khí vận phú quý chi khí chi thần diệu lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn phần này phú quý chi khí tuy không siêu phàm sức công hạnh nhưng lại có một loại khó mà hình dung ăn mòn chi ý tựa hồ lại kiên định lòng người tại phần này phú quý chi khí ăn mòn ở dưới đều sẽ vì đó dao động cho nên tại ngắn ngủi trong chốc lát Lý Lạc cái kia không thể phá vỡ tử kim long lân chính là bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ tiếp theo nhục thân bị hai đại thánh trùng lực lượng không ngừng xé rách long huyết như mưa to hạt ấy Lý Lạc biến thành thiên long phát ra trầm thấp thống khổ tiếng gầm nhưng hắn nhưng thủy trùng chưa từng có chỗ lùi bước dưới mắt chính là một trận đánh giằng co chỉ cần hắn có thể kiên trì đến nghi thức từ hai đại thánh trùng trên thân bóc ra đầy đủ lực lượng ngôi nắm tại lã thanh nhi hậu thiên nguyên thủy trùng vậy cái này trận đánh giằng co chính là hắn thành công chỉ là hai đại thánh trùng theo thời gian trôi qua cũng là trở nên càng táo bạo cái này cũng dẫn đến trương linh tố cùng tiền diêm hai vị này thánh trùng chi chủ thân sắc đều trở nên có chút dữ tợn bắt đầu bạo mèo tại hai người hướng trên đỉnh đầu ba tầng nguyên mông vương giả quan miệng nổi lên thôn tính năng lượng tiên địa tản ra nặng nề bản nguyên mà tại hai tòa vương giả quan miệng phía trên gánh chịu lấy màu bạc minh nguyện cùng đen kịt lôi hoàn cả hai đột ra bạo phát ra kinh khủng hơn thế công điên cuồng đối với lý lạc biến thành thiên long quét sạch mà đi thế là khổng lồ thiên long trên thân thể tương đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương không ngừng bị xé đứt một màn này, thấy kỳ trận nghi thức bên ngoài lã thủy, lã thái ất cũng là không khỏi thận trương. nếu như lý lạc không thể thừa nhận ở, như vậy lã thanh nhi liền sẽ bại lộ tại hai đại thánh chủ phản công dưới, thực lực của nàng bây giờ, thế tất là dễ dàng sụp đổ. mà tại bọn hắn lo lắng ở giữa, lý lạc cũng rõ ràng đã nhận ra hai đại thánh chủ điên cuồng công kích, lúc này bộ phát ra kinh thiên động địa tiếng long âm, chỉ thấy sau người nó hư không, thần bí vạn tướng luân vào lúc này bình mình chuyển động. năm tòa tướng cung bộ phát ra lóa mắt phát sáng, mười đạo tương tính lực lượng hình thành dung hợp, cuối cùng tạo thành một đạo tương tính chi lực. siêu cửu phẩm, thủy tướng. Lý Lạc đầu dông chỗ chán, có màu lam nhạt vị cách thần tướng thụ hiện hiện, đồng thời có một cô vĩ lực từ trong đó gào thét mà ra, đó là thủy tướng vị cách chi lực. Khi nguồn lực lượng này thời điểm xuất hiện, mảnh này đặc thủ tinh không không gian, lập tức trở nên là bước. Sau một khắc, trong hư không có vô tận chi thủy trào lên mà ra, qua trong dây lát liền biến thành đại dương minh ông, tràn ngập tinh không. Vô tận chi thủy giống như thiên hạ, đem Lý Lạc tiên long chi thân bao phủ, bao phủ. Thủy tướng vị cách chi lực cọ rửa bảy dông, đúng là đem nó bên trên nhiễm phú quý chi khí một chút xíu rửa sạch mà đi thậm chí ngay cả xâm nhập huyết đục chỗ sâu ăn mòn cũng tại bị cuốn đi, mà không có những phiền vãi này phú quý chi khí lý lạc long tổ thể lập tức cho thấy kinh khủng sức khôi phục ngắn ngủi mấy tức ở giữa tất cả thương thế đều khôi phục đồng thời bởi vì thủy tướng bị cách chi lực chỗ có cường đại hồi phục năng lực cơ hội là trong chốc lát liền làm đến lý lạc trạng thái khôi phục đỉnh phong thủy tướng bị cách chi lực nguyên bản còn có chút lo lắng lá thủy lá thái ớt thấy thế đều là như chút được gánh nặng sau đó mặt mũi tràn đầy sợ hai thán khủng bởi vì cho dù là thực lực đạt tới cực hạn đỉnh phong tam quan vương lã thái ất cũng vô pháp ngưng tụ ra bị cách chi lực thật là thần diệu vạn tướng trùng, lã thái ư tán thưởng không thôi. Vị cách chi lực chính là thiên vương chi lực, đồng thời cũng cần siêu cựu phẩm tương tính làm môi giới mới có thể tu thành. Lý lạc thì là mượn nhờ bạn tướng trùng đặc tính, đem tự thân 10 loại tương tính tiến hành dung hợp, chuyển hóa thành đơn nhất siêu cựu phẩm tiếp theo thúc đẩy sinh trưởng ra một đạo thủy tướng vị cách chi lực. Nguyên bản phú quý chi khí căn bản là không có cách thanh tẩy, một khi nhiễm, chính là như giỏi trong xương, cho đến đem mục tiêu ăn mòn hầu như không còn, có thể hết lần này tới lần khác thủy tướng vị cách chi lực có thể cọ rửa thế gian bận bận. Đây là nói đặc lưu đặc tính, cho nên đạo này thủy tướng vị cách chi lực vừa ra có thể nói là đem phú quý chi khí đều khắc chế, không có phú quý chi khí ăn mòn, Lý Lạc Long tổ thể, hoàn toàn có thể kháng trụ hai đại thánh chủng thế công. Khó trách trong núi thiên Vương chỉ điểm chúng ta đi mời Lý Lạc đến là Thanh Nhi hộ đạo, chỉ sợ bây giờ thế gian này, cũng chỉ có hắn có thể làm được." Lã Thủy nói ra. Lã Thái Ứt đối với cái này cũng biểu thị tán đồng, bởi vì liền xem như đổi lại hắn lên đi, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được phú quý chi khí ăn mòn. Một bước này, nên tính là vượt qua. Lã Thái Ứt sở lấy hoa dâm sợi râu, thở dài một hơi, mà cũng đúng như hắn nói. Theo lý lạc lấy thủy tướng bị cách chi lực hóa giải phú quý chi khí ăn mòn chi ý tiếp xuống thế cục ngược lại là trở nên ổn định lại. Lý lạc nương tựa theo long tổ thể cường đại năng lực phòng ngự, ngạnh sinh sinh khiêng hai đại thánh trùng điên cuồng công kích, nhưng thủy trung chưa từng để bọn chúng công kích thương tới đến lã thanh nhi may may. Mà tại lý lạc kiên trì dưới kỳ trận nghi thức vận chuyển đến càng thuận lợi, cuối cùng rốt cục từ hai đại thánh trùng bên trên tước đoạt đến đầy đủ lực lượng. Nghi thức bên trong nguyên bản quét sạch cồn bạo năng lượng, đột nhiên im bặt mà dừng. Cái tiên nguyện chi thánh trùng cùng lôi chi thánh trùng nguyên thân vung chào bản nguyên ba động vào lúc này kịch liệt yếu ớt. Quang Huy cũng là trở nên ảm đạm rất nhiều. Mà theo hai đại thánh trùng kháng cự chuyển yếu, Trương Linh Tố cùng Tiền Diêm cũng là vào lúc này xuất thủ, nhanh chóng thu hồi đối với riêng phần mình thánh trùng khống chế, bọn hắn tâm niệm vừa động ở giữa, thánh trùng chậm chậm lọt vào trong đỉnh đầu. Bất quá Trương Linh Tố, Tiền Diêm thể nội hiện lên lực lượng bản nguyên đồng dạng là có chỗ suy yếu, hiện nhiên, lần này nghi tứ tức đoạt thánh trùng lực lượng, đối với bọn hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Hai người thân ảnh khẽ động, thoát ly nghi tứ, xuất hiện ở lạ tùy, La Thái ở phía trước. Bất và hai vị, tương lai ta lão mạch sẽ dốc toàn lực trợ giúp hai mạch thánh trùng khôi phục. Lạc Thủy đối với bọn hắn chắp tay hành lễ, chân thành nói cảm tạ. Loại này tổn thương nhà mình Thánh Chủ, đến trợ nhà hắn Nguyên Thủy chủng biên mãn sự tình. Nếu là đặt ở trong thế lực khác, sợ rằng sẽ gây nên một trận nội đấu phân cách. Nhưng Kim Long Sơn hai mạnh, lại là lựa chọn toàn lực phối hợp, từ một điểm này, có lẽ cũng làm người ta minh bạch vì sao Kim Long Sơn có thể hương thịnh đến tận đây. Trương Linh Tố, Tiền Diêm đều là cười lắc đầu, nói, không sao. Nếu là không cách nào vượt qua trận đại kiếp này, Kim Long Sơn đều sẽ vì đó hủy diện. Thánh Chủ bảo tồn cũng liền không trọng yếu. Dưới mắt liền muốn nhìn Lý Lạc Đại vô tướng hỏa. Phải chăng có thể trợ Thanh Nhi rèn luyện hậu thiên nguyên thủy trùng đi vào viên mãn? Bọn hắn nói, ánh mắt cũng là nhìn về phía trong tinh không kỳ trận nghi thức bên trong. Chỉ gặp tại đồng tiền kia trên tế đàn, lã Thanh Nhi lặng lặng ngồi ngay ngắn, ở tại chỗ mi tâm, cái kia một hạt thần bí ánh sáng nhạt đã trở nên cực kỳ lóa mắt. Bên mông hùng hồn lực lượng bản nguyên không ngừng tuôn ra, ngay cả không gian bốn phía đều đang bị đông cứng kết. Ánh sáng nhạt hạt giống bành trướng đến cực hạn, giống như sắp dội dục ra cái gì? Đó là nguyên thủy trùng sắp viên mãn dấu hiệu. Ma Lý lạc biến thành thiên long thân thể bắt đầu thu nhỏ, mấy tức về sau biến thành hình người rơi vào đối diện một tòa đồng tiền trên tế đàn. Thanh Nhi, chuẩn bị xong chưa?" Lý Lạc mở miệng hỏi. Lã Thanh Nhi như băng hồ giống như con người phản chiếu lấy Lý Lạc thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, tơ mắt cô xuống, nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ. Lý Lạc cười cười, không nói thêm gì nữa, đồng thời ở sau lưng nó, vạn tướng luân anh minh chuyển động, mười loại tương tính lực lượng chạy sôi mà ra, đều hội tụ ở trung ương hỏa đỉnh bên trong. Một luân sau, ngập trời đại vô tướng hỏa quét sạch mà động, hóa thành biển lửa, đem Lã Thanh Nhi bóng hình xinh đẹp bao phủ mà tiến. Chương 1733, thời cơ tới chương 1733 thời cơ tới ngập trời đại vô tướng hỏa tựa như biển lửa tàn phá bờ bãi đem lã thanh nhi cùng nó chỗ đồng tiền tế đàn bá phụ mà nó sáng bóng chỗ mi tâm viên kia thần bí ánh sáng nhạt hạt giống thì là trong lúc đó buộc phát ra kinh khủng áp lực tại cố lực hút này dưới kỳ trận nghi thức bên trong chỗ tràn ngập phú quý chi khí lập tức phản phất là nhận một loại nào đó dẫn động đúng là hóa thành vô số đạo quang lưu màu vàng gào thép mà tới đều tràn vào đến nó mi tâm ánh sáng nhạt trong hạt giống ánh sáng nhạt hạt giống vào lúc này càng lá mắt nguyên thủy mà khí tức cổ xưa trở nên càng thêm đồng đậm mà đại vô tướng hỏa thì là lập đi lặp lại thiêu đốt lấy nguyên thủy chủng, phản phất là tại thiên truy bách luyện đùng lấy hoàn mỹ như đồ sứ khiến cho từ từ hướng tới biến mãn, hoàn mỹ. Loại kia viên mãn ký tức, Lý Lạc cũng không lạ lắm, bởi vì hắn từng tại trên thân cương thanh nga phát giác được qua. Hiển nhiên, Thương Thanh Nga tiên thiên nguyên thủy chủng cũng không cần những chỉnh tự này, liền đã tiến vào biến mãn. Sau đó, chính là mài nước công vu, chỉ cần đợi đến rèn luyện đạt tới mức tự hạn, Lã Thanh Nhi lần này cũng coi như là đại công cáo thành. Cái này phú quý chi khí, thật sự là đồ tốt a. Lý Lạc nhìn qua tràn ngập nghi thức bên trong kim quang dòng lũ, Trong đó kia tràn ngập phú quý chi khí ngay cả hắn đều có loại mở rộng tầm mắt cảm giác, dù sao từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, đây cũng là một loại thiên địa khí vận. Chỉ bất quá Kim Long Sơn lấy cực kỳ thủ đoạn đặc thu, đem loại này khí vận cho cụ tượng hóa đồng thời biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà thiên địa khí vận đều là có thể tăng cường tiềm lực, nội tình, cái này thiên vận 10 năm ở giữa, thập đại thần châu sở dĩ sẽ sinh ra vượt xa quá hướng trong mấy trăm năm càng nhiều vương cạnh cực giả, không phải liền là bởi vì lúc này thiên địa khí vận quá thịnh, tiếp theo làm cho vô số người được lợi à. Bất quá lý lạc mặc dù sợ hãi tháng thuộc nhưng lại cũng không sinh ra cái gì tham lam chi ý, dù sao hắn hôm nay dù sao cũng là thế gian cường giả đỉnh cao, cơ duyên hắn thu được quá nhiều, cũng không thiếu điểm ấy. Mà liên tại Lý Lạc thu hồi do xét Phú Quý chi khí ánh mắt lúc, hắn đột nhiên cảm nhận được trận này nghi thức có chút dị động đứng lên, chợt có một cỗ kim quang ròng lũ lôi cuốn lấy bảng bạc phú quý chi khí, đối với Trô hắn ở vào tới. Lý Lạc lập tức khẽ giật mình, sau đó lập tức phát giác được nghi thức dị động chính là tọa trấn trung tâm Lã Thanh Nhi đang thôi động, lúc này vội vàng nói, "Thanh Nhi, không cần như vậy, ngươi hay là trước đem tự thân nguyên thủy trùng tiến vào viên mãn đi." Hiển nhiên Lã Thanh Nhi phát giác được hắn đối với phú quý chi khí sợ hai thán phục cùng gió xét, đúng là trực tiếp dẫn động một bộ phận phú quý chi khí đối với hắn bội tới. Nhưng mà đối với hắn từ chối nhã nhặn, Lã Thanh Nhi đóng chặt đôi mắt cũng không mở ra, chỉ là có đạm mạc thanh âm như băng băng lên. Người giúp ta nguyên thủy chủng viên mãn, đây là người nên được. Đây không phải đã cho thủ lao rồi sao? Lý Lạc bất đắc dĩ nói, ba phân thượng cửu phẩm linh thủy kỳ quang kỳ thật đã là rất đắt đỏ thủ lao, dưới mắt còn muốn tặng kèm một chút phú quý chi khí đây cũng quá ngang tàn một chút. Lã Thanh Nhi không tiếp tục trả lời, mà là toàn thân toàn ý đắm chìm ở trong trạng thái tu luyện. Lý Lạc Thở dài một hơi, ánh mắt chuyển hướng nghi thức bên ngoài La Tủy, La Thái ất, bất đắc dĩ giương tay ra, biểu thị cái này thật không phải hắn Hang Kim Long Sơn phú quý chi khí. La Tủy ánh mắt phức tạp đến cực điểm, không được lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra? Không phải phong tuyệt tình cảm sao? Làm sao luôn luôn ra bên ngoài tặng đồ a? Cái này phú quý chi khí cũng không phải phổ thông chí bảo, mà là bọn hắn Kim Long Sơn mấy ngàn năm tâm huyết tích lũy, mỗi một phần đều hao tốn một thế hệ tích lũy, mà dưới mắt cũng là bị nữ nhi này tùy tiện tặng người. La Thái ất cười ha hả trấn an nói, kỳ thật cái này cũng nói rõ có lẽ là thanh nhi muốn cùng lý lạc chân chính tính toán rõ ràng, có đôi khi tính toán rõ ràng về sau, ngược lại liền không có nhiều như vậy lo lắng. lã thủy cười khổ một tiếng, hy vọng như thế đi. tại bọn hắn đang khi nói chuyện, cái kia phú quý chi khí đã tuân hướng lý lạc, hắn chỉ có thể vận chuyển đại vô tướng hỏa, đem nó luồn cuốn, sau đó từ từ luyện hóa. mà theo phú quý chi khí bị luyện hóa, lý lạc ánh mắt phảng phất là trở nên có chút mông lung, trong lúc mơ hồ, tựa hồ là có từng mai từng mai phong cách cổ xưa nguyên thủy tiền tài mang theo chợ búa muôn màu yên hòa khí tức chống rông rơi xuống, rơi vào trong đỉnh đầu theo những này phong cách cổ xưa tiền tài lọt vào đỉnh đầu sau lưng Lý Lạc trong hư không hiện hiện vạn tướng luân lại phản phất là nhận dẫn động chuyển động tốc độ trở nên càng thêm nhẹ nhàng đồng thời trong đó năm tòa tướng cung cũng là tại từ từ trở nên sáng tỏ đó là khí vận gia trì tăng phúc tự thân nội tình Lý Lạc trong đầu phản phất là có Hồng Trung Đại Lữ Thần Diệu thanh âm đang vang vọng tràn ngập toàn thân mỗi một hiểu lãnh, cái này làm cho đáy lòng của hắn có một tia minh ngộ hiện lên đây là hắn đã từng chờ mong thật lâu thời cơ có lẽ có thể nhờ vào đó thử một chút có thể hay không đem trùng cửu phẩm một thủ tướng phóng ra một bước vừa nghĩ đến đây, hắn không có chút nào do dự, tay áo vung lên, bốn đạo khắc rõ vô số đường vân cổ lá hộp ngọc xuất hiện ở trước mặt. Theo hộp ngọc mở ra, có minh ngông, tinh khiết đến cực hạn năng lượng ba động tràn ngập vùng tinh không này. đó là bốn phần thượng cựu phẩm linh thủy kỳ quang. lý lạc nhìn chăm chú cái này bốn phần chân quý đến cực hạn thế gian trí bảo, cái này mỗi một phần đều đủ để dẫn tới vương cấp cường giả vì đó đỏ mắt. nhưng bây giờ, hắn lập tức liền tế ra bốn phần, dạng này nội tình, chỉ sợ là móc làm bọn hắn lý thiên vương nhất mạnh bảo cỗ đều là đụng không ra. Và anh, vạn tướng luôn vào lúc này anh mình chấn động, dường như tại khát vọng. Lý Lạc mí mắt cụ xuống, sau đó bàn tay đột nhiên một nắm. Bốn phần thượng cựu phẩm linh thủy kỳ quang bên ngoài bao trùm phong ấn trong nháy mắt bị bóp nát, không cách nào hình dung tinh khiết năng lượng quét sạch mà ra, đúng là tại trong tinh không này, diễn biến thành huy hoàng đại nhật cùng mênh mông đầm. Vạn tướng Luân Bộ phát ra sôi trào mãnh liệt hấp lực, đúng là trực tiếp đem bốn phần thượng cựu phẩm linh thủy kỳ quang biến thành dị tượng, đều nuốt vào. Ầm ầm. Vạn tướng Luân biên dưới trố, mười đạo thần bí cổ lão thần triện, vào lúc này trở nên trước nay chưa có sáng tỏ, năm va tướng cùng anh minh, mười đạo tương tính nhảy dựng xôi chảo. Nhưng mà Lý Lạc tâm cảnh lại là như ưu đàm đồng, dạ không dậy nổi gần sóng mà là duy trì cực đoan tỉnh táo. Thôi động vạn tướng luôn hấp thu cái kia mênh mông mãnh liệt tinh khiết năng lượng, đồng thời đem bên trong tuyệt đại đa số năng lượng đều rót vào một thổ tướng cung bên trong. Giờ khắc này, một thổ tướng cung bên trong cột trụ che trời chợt chớn, hoa cái che quất bầu trời, tựa như thế giới chi thụ đồng dạng, hất bấy lấy vô cùng mênh mông sinh cơ. Mà dưới cột trụ, đất nâu lan tràn, phản phất là tạo thành một tòa đại lục. Cái kia đã đỉnh trệ hồi lâu chưa từng lại có qua tiến hóa dấu hiệu một thổ tướng, rốt cục tại thời khắc này có tiến hóa mấy quẻ. Lý lạc lặng lặng cảm thụ được một thổ tướng vui vẻ sôi trào sau đó nhất tâm nhị dụng, một bên duy trì lấy đại vô tướng hỏa đối với la thanh nhi rèn luyện, một bên luyện hóa tuôn hướng tự thân phú quý chi khí. tại phần này phú quý chi khí cùng bốn phần thượng cửu phẩm linh thủy kỳ quang gia trì dưới, một thổ tướng tại từ từ thổi biến. lý lạc chỗ mi tâm, tản ra sinh cơ tố cổ tướng văn tại từ từ hội tụ. trong lúc mơ hồ, dường như tạo thành một đạo xanh biết ngấn thẳng. ngấn thẳng bên trong, ẩn ẩn có tinh quang chảy xuôi. đó là thượng cửu phẩm thánh tướng tinh hoạch đản sinh dấu hiệu. một khi một thổ tướng hoàn thành tiến hóa, như vậy lý lạc thể nội năm đạo song tướng, liền sẽ triệt triệt để để toàn bộ bước vào thượng cửu phẩm một chút dai khi đó, hết thảy viên mãn phía dưới, hắn liền có sung kích vô song cửu phẩm khả năng. Lý Lạc hít một hơi thật sâu, duy trì lấy tâm tính bình tĩnh, lặng lặng cùng đợi một ngày này lâm. mà lần chờ này, chính là chọn vẹn thời gian một tháng. Trư 1734 thượng cửu phẩm một thổ tướng. Trư 1734 thượng cửu phẩm một thổ tướng. tại Lý Lạc bế quan 4 tháng trong thời gian, thập đại thần châu cũng xảy ra một loại kỳ lạ tĩnh mi kịch, ám thế giới an ổn, sau chiếm bỉ dị biến mất tuyệt đại bộ phận, trong lúc nhất thời thậm chí cho rất nhiều thế lực mang đến một loại yên tĩnh cảm giác. nhưng chân chính cường giả đỉnh cao cũng hiểu được. Này cái gọi là yên tĩnh, bất quá là một trận hủy diệt báo tố tiến đến điểm báo mà thôi. Bởi vì hiện tại ăn ổn, xâm chiếm đã không có tác dụng gì, dưới mắt đối với các phương mà nói, chuyện quan trọng nhất hay là cái kia càng ngày càng tới gần Linh tướng động thiên giáng lâm này. Một khi Linh tướng động thiên lại lần nữa như thế, như vậy trong đó ẩn giấu khô binh tướng cũng sẽ giáng lâm, khi đó, mới là các phương chân chính đại quyết chiến. Áng thế giới lúc này tĩnh mịch, chỉ là tại vì thế xúc tích lực lượng mà thôi. Mà thập đại thần châu các phương liên minh đồng dạng cũng là tại đem hết toàn lực tăng lên thực lực tổng hợp, lấy thần châu hội cầm đầu đem rất nhiều đỉnh tiêm chân quý tài nguyên tu luyện đều lấy ra, lấy công tích phân phối. rất nhiều vương cấp bảo cụ, đỉnh tiêm nan dược, linh thủy kỳ quang đều là từ các phương thế lực đỉnh tiêm trong bảo khố lấy ra, trong đó thậm chí bao gồm vô song thuật, chỉ cần thực lực, công tích giai của người, liền có thể thu hoạch. hiện nhiên, các phương liên minh đều hiểu, nếu như đánh thua trận quyết chiến này, toàn bộ thế giới đều sẽ bao phủ tại am thế giới dưới bóng ma, khi đó, những này cái gọi là đỉnh tiêm tài nguyên, cũng liền không hề có tác dụng. cho nên cùng hoa vé, không bằng tại trước khi quyết chiến, đều sử dụng, có thể tăng lên đủ là một phần thực lực, cũng là chuyện tốt bốn tháng ở giữa bầu không khí một ngày so một ngày yên tĩnh có thể thời gian dần trôi qua cái kia yên tĩnh bên trong ngẩn chứa cực hạn kiểm chế cũng là bắt đầu phóng xuất ra dẫn tới thập đại thần châu vô số sinh linh đều sinh ra tâm thần bất định cùng sợ hãi có thể thời gian cũng không có bởi vì thế gian sinh linh sợ hãi liền có chỗ đình trệ ngày quyết chiến càng tới gần khi lý lạc bế quan thời gian đi vào tháng thứ năm thời điểm bên trên kim long sơn phương trong tinh không tràn ngập mênh mông kim quang nghi thức bên trong lã thanh nhi dẫn đầu mở ra hai con người trong chốc lát có kinh khủng hàn khí ập tới phảng phất ngay cả nhật nguyện tinh thần đều tại hàn khí bên dưới bị đông cứng. ở tại chỗ mi tâm, nguyên bản tản ra thần bí ánh sáng nhạt hạn giống đã triệt để biến hóa, tạo thành một tòa cổ lão đẹp đẽ băng liên chi văn, khắc họa tại sáng bóng trên trắng. viên này do hàn băng thánh trùng tiến hóa mà thành hậu tiên nguyên thủy trùng, rốt cục tại thời khắc này đến biến mãn. lã thanh nhi từ đồng tiền trên tế đàn vươn người đứng dậy, trong đỉnh đầu có băng hàn hào quang phóng lên tận trời, chia ra làm bảy, hóa thành bảy tòa thập trụ kim đài, nguy nga mà đứng. cái này bảy tòa thập trụ kim đài đều là băng tinh biến thành, trên đó khắc rõ ước vạn đạo huyền băng đường vân chính là lã thanh nhi tu luyện mà thành bảy tòa thập trụ kim này. bất quá, lại không phải chỉ là như vậy. nàng chỗ mi tâm băng liên huyền văn càng loa mắt. sau một khắc, cuồn cuộn hàn băng lực lượng bản nguyên tựa như, như cơn lốc quét ngang, trực tiếp là đem vùng hư không này hóa thành thế giới hàn băng. ba đạo đều là chạy xuôi cực hạn hàn khí tướng tính bản nguyên đang quyết trương. đó là lã thanh nhi tự thân ba đạo tướng tính. băng tướng, xương tướng, băng luân tướng. hiện nhiên, phía sau hai đạo tưởng tính đều là từ băng tướng bên trong kéo dài mà ra, có thể đem nó thuộc tính hàn băng tăng cường đến cực hạn ba đạo tướng tính bản nguyên hội tụ cùng một chỗ hóa thành một đạo băng hàn lăng liệt huyền quang phóng lên tận trời huyền quang lở rộ hàn khí lưu trôi vậy mà lại là một tòa phong hầu đài đúc thành mà thành trên đó có thập trụ hàn quang lăng liệt có thể đông kết thế gian và vật tòa thứ tám thập trụ kim này khi lã thanh nhi đạo kia hậu thiên nguyên thủy chuẩn tiến vào biên mãn lại mượn nhờ kim long sơn tích lũy mấy ngàn năm thuế nguyện phú quý chi khí nàng rốt cục tại vô song chi lộ bên trên lại lần nữa phóng ra một bước đã tới vô song bát phẩm nghi thức bên ngoài đã tỏa chấn thật lâu lã thủy lã thái ất thấy thế đều là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Kim Long Sơn vị giờ khắc này, thế nhưng là tích lũy mấy ngàn năm tâm huyết. May mà cuối cùng, xem như xong rồi. Lã Thanh Nhi nguyên thủy chuẩn viên mãn, tương lai nếu là có thể tiến vào thiên vương, thậm chí không phải phổ thông thiên vương, mà là thần quả thiên vương. Nghi thức bên trong, Lã Thanh Nhi như băng hồ giống như đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên tám tòa thập trụ kim này, nàng cái kia chạy xuôi xương lạnh thanh lệ trên dung nhan, vẫn không có tâm tình gì gợn sóng. Sau đó, ánh mắt của nàng nhìn về phía vẫn như cũ còn đắm chìm ở trong tu luyện lý lạ, người sau lúc này quanh thân phát ra bản nguyên ba đạo, ngay cả nàng đều cảm nhận được áp bách cực mạnh cảm giác ở sau lưng nó hư không, thân bí rộng lớn, bản tướng luôn chậm rãi chuyển động, phát ra thần dị vinh minh. Mười đạo tướng tính bản nguyên ở trong đó không ngừng vận chuyển. Tại lã thanh nhi trong cảm giác, lý lạc đạo kia một thủ tướng cơ hồ đã đến đến trung cựu phẩm cực hạn. Nếu là đổi lại bình thường trung cựu phẩm tiến lên dai, chỉ sợ sớm đã thành công. Nhưng lý lạc tình huống nơi này cũng không giống nhau, hắn người mang năm tòa tướng cung, 10 đạo tướng tính, những này tướng tính sớm đã hoàn mỹ tương dung, cho nên người khác tiến dai chỉ cần cho hắn no một cái, nhưng hắn nơi này lại muốn cho hắn no mười cái. Đặc biệt là nên như nay hắn cơ hồ đã tới loại này thăng không thể thăng tình trạng cái kia cái cuối cùng tiêu hụt bù đắp, tự nhiên là độ khó cực cao. Cho nên cho dù là trải qua dòng dã 5 tháng tu luyện, lại luyện hóa 4 phần thượng cự phẩm linh thủy kỳ quang cùng một chút phú quý chi khí gia trì, nhưng lý lạc vẫn là bị cắm ở một cái điểm giới hạn. Lã Thanh Nhi có chút trầm ngâm, ánh mắt chuyển hướng nghi thức bên trong còn chạy sôi phú quý chi khí, nàng lần này tiến lên gai, cũng không có đem kim long sơn tích lũ mấy ngàn năm phú quý chi khí tiêu hao hầu như không còn. Lã Thanh Nhi lòng có quyết ý, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nghi thức bên ngoài Lã tụy cùng Lã Thái ất. "Uy, con gái của ngươi lại phải móc bu liếng?" Lã Thái ất sợ lấy sợi râu mà rầm đối với lã thủy nói ra, lã thủy bất đắc dĩ thở dài một hơi, hai người cỡ nào lão luyện, cơ hồ từ lã thanh nhi một ánh mắt bên trong, liền hiểu nàng muốn làm gì. những này phú quý chi khí, tối thiểu có thể vì kim long sơn tại trăm năm thời gian bên trong, tạo nên năm vị vương cảnh cường giả. lã thủy có chút đau lòng nói, vậy cũng phải chúng ta còn có trăm năm thời gian có thể chờ đợi. lã thái ớt cười cười, nói ra, có lẽ, đây cũng là một phần đầu tư, nếu như lý lạc có thể thành, cũng coi như là thiếu ta kim long sơn một phần đại nhân tình, phần này đầu tư nói không chừng tương lai sẽ vì chúng ta kim long sơn mang đến từ trước tới nay rất nhiều nhất dày tỷ lệ hồi báo lã thủy buồn bã nói hy vọng đi cũng không thể làm làm ăn lô bốn mà tại hai người đang khi nói chuyện nghi thức bên trong lã thanh nhi đã bắt đầu hành động nàng thao túng trận này nghi thức đem nó triệt để vận chuyển sau đó đem còn lại phú quý chi khí đều đối với lý lạc quán tô mà đi ngàn vạn kim quang chạy xôi mà tới phảng phất kim tiền lạt địa đầy trời đều là thanh thúi thanh âm lý lạc sau lưng vạn tướng luôn phảng phất như lô đen lấy cực kỳ tham lam tư thái đem cái kia vọt tới phú quý chi khí đều thuần phệ ngắn ngủi nửa ngày thời gian trong vùng tinh không này tràn ngập phú quý chi khí, liền biến mất không còn một mảnh. cái này đưa đến hậu quả, chính là phía dưới chiếm cứ khổng lồ kim long, hình thể bắt đầu trở nên nặng đạm, hình thể cũng là rút lại gần một nửa, trên đó từng tòa sơn nhạt chấn động, có thật nhiều tam mạch cường giả phóng lên tận trời, mắt lộ ra kinh nghi nhìn qua một màn này. mà tại tam mạch cường giả đều là minh bạch chuyện gì phát sinh về sau, trong lúc nhất thời cũng là nghị luận ở mỹ, trong đó tự nhiên không khỏi sẽ có mắt ngắn người đối với lã thanh nhi khư khư cố chấp, biểu thị bất mãn. lã thủy, lã thái ất thì là vào lúc này nhanh chóng ra mặt, đem thế cục trò trấn an xuống tới. Chỉ là, loại kia chỉ trích, chung quy không cách nào hoàn toàn tiêu trừ. Mà liên ở trong Kim Long Sơn tranh luận mánh đến lúc, đột nhiên năng lượng thiên địa vào lúc này, mánh liệt sóng gió nổi lên, chỉ gặp tinh không, có từng đạo mênh mông bản nguyên dòng lũ hiện hiện, phàm phất làm mười đầu nhìn không thấy cuối bản nguyên sông lớn. Mười đầu bản nguyên sông lớn đầu ngượn, chính là lý lạc. Mà lúc này, sau người nó vạn tướng luân bạo phát ra đủ để chiếu rọi chư thiên mênh mông huyền quang, năm tòa tướng cũng tựa như đại nhật, lóa mắt đến cực điểm. Lý lạc chố mi tâm, đạo kia xanh biết ngẩn thẳng chậm rãi nhúc nhích, mở ra. Một viên xanh biết tinh hạch, tựa như thần linh con mắt dự thảng, phóng xuất ra bên mông sinh cơ. Giờ khắc này, Kim Long Sơn bên trong rất nhiều tranh luận im bặt mà dừng, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng phát giác được một cố cực kỳ khủng bố bi áp, ngay tại từ Lý Lạc thể Nội tàng ra. Thượng Cửu phẩm, một thủ tướng. Mà Lý Lạc hai mắt đột nhiên mở ra, sau lưng vạn tướng luân tại thời khắc này tán phát viên mãn khí tức cường thịnh đến trước nay chưa có cực hạn. Hao hết muôn bàn khó khăn, vượt mọi chông gai, cuối cùng đã tới một bước này. Năm đạo song tướng đều là chí thượng cửu phẩm. Không biết dùng cái này nội tình có thể hay không phóng ra cái kia thế gian khó nhất một bước. Lý Lạc hít sâu một hơi đầu này vô song lộ đi nhiều năm như vậy, có lẽ dưới mắt cũng đến từ một lần thời điểm. Trư 1735, triệu vương lệnh trương 1735, triệu vương lệnh khi lý lạc quyết định một khắc này, trong hai mắt của hắn đã không còn do dự chút nào. Sau lưng hư không vạn tướng luân phảng phất cũng là cảm nhận được tâm ý của hắn, đúng là tại thời khắc này tách ra ước vạn đạo bản nguyên quan vi. Một cái chớp mắt này, không chỉ có tòa này kim long sơn vị trí trong không gian, bên ông bảng bạc năng lượng thiên địa tại hóa thành vô số đạo năng lượng dòng lũ đối với vạn tướng luân gào thét mà tới. Thậm chí tại cái kia kim long sơn bên ngoài trong phạm vi mấy triệu giảm năng lượng thiên địa cũng là nhận dẫn động bắt đầu đối với kim long sơn vị trí rung mạnh lao tới phản phất đẩy trời lưu tinh mưa rào sẽ qua cái này mấy trăm vạn dặm trong khu vực vô số sinh linh đều là có thể nhìn thấy cái này tráng quan một màn mà kim long sơn vị trí trong không gian lã thủy lã thái ất thần sắc cũng là đột nhiên biến đổi bởi vì lúc này từ trên thân lý lạc phát ra bản nguyên ba động đã đạt tới một loại cực kỳ khủng bố tình trạng hắn muốn làm gì lã thủy có chút khiếp sợ nói ra lã thái ất trầm mặc mấy tức trên khuôn mặt giàn mua hiện đầy vẻ phức tạp nói dạng này thiên địa dị tượng còn có thể là cái gì? tự nhiên là muốn sung kích vô song cửu phẩm. vô song cửu phẩm. nghe được bốn chữ này, liền xem như lấy la tùy vị này kim long sơn nhiệm kỳ này trường sơn sơn chủ đều là không nhịn được sắc mặt kịch liệt biến ảo đứng lên. bởi vì hắn rất rõ ràng, tại thời khắc đặc thù này, vô song cửu phẩm đại biểu cho cái gì? điều này đại biểu lấy thập đại thần châu chân chính cực hạn. một khi thập đại thần châu thật có thể tại trước khi quyết chiến xuất hiện vô song cửu phẩm, như vậy bọn hắn phần thắng liền có thể tăng lên rất nhiều. thế nhưng là vô song cửu phẩm, sao mà khó khăn? từ xưa đến nay, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm? sương hùng một thời đại vô song thiên tiêu ôn vô tận tuyệt đuối, ngừng ở đây bước trước đó lúc này sẽ không quá vọng động rồi một chút lã thủy không nhịn được nói ra lý lạc bây giờ cũng không phải hạng người vô danh hắn là thập đại thần châu bên trong đỉnh tiêm lực lượng ở sau đó trận kia trong quyết chiến lý lạc sẽ gánh bát trách nhiệm cho nên lã thủy rất lo lắng hắn cương ép đột phá một khi xảy ra vấn đề cái này không thể nghi ngờ sẽ làm cho thập đại thần châu đỉnh tiêm lực lượng bị hao tổn xúc động khẳng định là có một chút nhưng thế cục như vậy hắn không có nhiều thời gian hơn lã thái ưt thở dài một hơi nói ra trong khoảng thời gian này. Ta đã cảm nhận được năng lượng thiên địa đang trở nên cực đoan mãnh liệt bắt đầu của bạo, Thiên Nguyên thần châu bên kia kịch liệt nhất, ta muốn. Tòa kia linh tướng động thiên, sợ rằng sẽ sẽ ở trong 2 tháng hiện thế. Lã Thụy có chút trầm mặc, tính toán thời gian, tòa kia linh tướng động thiên cũng hoàn toàn chính xác sắp hiện thế. Mấy tháng nay, ám thế giới bên kia yên lặng làm cho người khác cảm thấy đáng sợ. Nhưng là tại loại này trong yên lặng, thế gian tất cả vương cảnh cường giả đều có thể ẩn ẩn cảm nhận được, giữa thiên địa lưu động ác niệm chi khí tại kịch liệt tăng thêm, mà có thể dẫn tới giữa thiên địa ác niệm chi khí nồng độ cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa chỉ có một nguyên nhân, đó chính là ám thế giới bên kia thập nhiệt ma vương không. Theo hoan hỉ dục nhiệt ma vương bị phong ấn, hiện tại phải nói là cựu nhiệt ma vương. Cái này cựu nhiệt ma vương hẳn là đã lục tục sắp đều giáng lâm, quyết chiến đã tới gần, cho nên lý lạc hoàn toàn chính xác không có nhiều thời gian hơn. Ta sẽ lấy trưởng sơn sơn, sơn chủ thân vận khởi động quyền hạn tối cao, đem bên trong kim long sơn còn dư lại phú quý chi khí đều chuyển vận cho hắn. tuy nói cái này có lẽ chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng cũng coi là một phần tâm ý đi. lã thủy bàn tay nắm chặt kim long ngọc giác, một tay kết xuất đạo đạo ấn pháp sau đó ngọc giác kia bên trên kim long phảng phất là tỉnh lại đồng dạng, ẩn ẩn có một cố đặc thủ ba độn phát ra, toàn bộ kim long sơn chỗ không gian cũng là tùy theo trở nên chấn động, chỉ gặp cái kia đứng ở kim long trên thân rồng sơn nhạc nguy nga bên trong, lập tức có vô số tiền tài quang ảnh trầm trầm dâng lên, những này tiền tài quang ảnh tựa như ngôi sao đầy trời, theo phun trào năng lượng thiên địa, đều tràn vào lý lạc sau lưng đạo kia vạn tướng luân bên trong. Lý lạc hai mắt đóng chặt, trên hai tay hạ tương chồng kết ấn, dường như vòng núi vòng nhật nguyệt, hắn lúc này sớm đã che giấu ngoại giới hết thảy cảm giác sau lưng vạn tướng luôn như là một cái không đáy lô đen tham lam thôn phệ lấy hết thể năng lượng đem nó hóa thành đúc thành tòa thứ 9 phong hầu đại cần có nội tình căn cơ thời gian đương theo lấy năng lượng của mình lặng yên trôi qua bất chi bất giác lại là một tháng trong đoạn thời gian này các đại thần châu liên minh đột nhiên phát hiện ám thế giới giáng lâm những vĩ vực kia bên trong tất cả dị loại vương đều phảng phát biến mất tung tích chỉ có một chút cấp độ thấp vừa dị loại trường cửu đồng thời thiên nguyên thần châu giữa thiên địa ác niệm chi khí bắt đầu bằng tốc độ kinh người trở nên nồng đậm đối mặt với những ngày vĩ vực biến cố Thần Châu Hội cũng là lập tức phát ra một phần tên là Triệu Vương Lệnh Truyền Tin, đem nó truyền hướng thập đại thần châu mỗi một hiệu lãnh. Cái gọi là Triệu Vương Lệnh chính là Triệu tập thập đại thần châu bên trong tất cả vương cảnh cường giả, hội tụ thiên nguyên thần châu làm quyết chiến. Trong lúc nhất thời, thế gian chấn động. Tuy nói rất nhiều vương cảnh cường giả đã sớm biết quyết chiến sớm muộn sẽ bùng phát, nhưng khi một ngày này muốn tiến đến lúc, ý nguyên khó tránh khỏi sợ hãi. Bọn hắn đều rõ ràng lần này đi sẽ đối mặt với một trận quyết định thập đại thần châu vận mệnh đại quyết chiến, tại trận quyết chiến này bên trong, cho dù là ngày bình thường được người kính ngưỡng tôn sùng vương cảnh cường giả, cũng chỉ là trong đó một phần hao tài. Tại trận này quyết định thế giới vận mệnh tối say thịt trong chiến trường, không có bất kỳ người nào có năm chắc nói có thể toàn thân trở ra. Nhưng cuối cùng, cũng không có người đối bước, bởi vì bọn hắn đều hiểu, một khi quyết chiến thất bại, am thế giới sẽ triệt để chiếm cứ thập đại thần châu, khi đó nên đón bọn hắn vẫn như cũng là một đầu tử vong tri lộ. Cho nên cùng ngày sau kéo dài hơi tàn, đã chết bất đắc, còn không bằng tại trận quyết chiến này bên trong dốc hết tất cả, là thế gian này sinh linh, chiếm được một chút hy vọng sống. Đông bực thần châu, đại hạ đô thành, Lạc Lam phủ tổng bộ. Thương Thanh Nga cầm trong tay cái tròi Phất Trần tự mình đem nội viện mấy gian gian phòng quét dọn đến chỉnh tề dị thường. Lúc này có quang huy xuyên tấu qua cửa sổ chiếu dọi thì đến. Quần sáng bên trong có đuổi Trần bay múa. Nàng gái kia màu vàng đôi mắt đẹp, lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Bay múa trong bụi vọng, phảng phất là có vô số khi còn bé ký ức tại giống như Thủy Triều vào tới. Lúc nhỏ Tiểu Nữ Hải kia cùng Tiểu Nam Hải từng ở chỗ này vui cười chơi đùa. Lý Thái Huyền cùng Đạm Đại Lam chính là ngồi tại trước nhà trên bậc thang, cười nhẹ nhàng nhìn qua đùa dỡn hai con nhỏ. Những ký ức này là sâu như vậy khác, nhưng lại phảng phất trở nên rất xa xôi, bất chi bất giác đã từng tiểu nam hải cùng tiểu nữ hải cũng đã lâu lớn, đồng thời còn trở thành thụ vô số người kính ngưỡng tôn sùng cường giả, chỉ là tại Thương Thanh Nga trong lòng nhưng còn xa không kịp khi đó khoái hoạt. hô nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, buông xuống cái chổi, phất chân loại hình, sau đó ra khỏi phòng, đem cửa phòng chậm rãi đóng chặt. trận quyết chiến này ngay cả nàng đều không có lòng tin tuyệt đối, nàng không biết là có hay không sẽ còn lại có về tới đây cơ hội, cho nên nàng tự mình quét dọn gian phòng, đem nơi đây phong bế. Thương Thanh Na buông lòng ra nắm chặt cửa phòng tay, sau đó xoay người, ánh sáng chói mắt Minh Lưu trôi ra tiếp theo một cái chớp mắt trên thân thể mềm mại đồ mặc ở nhà biến thành chiến giáp màu vàng chiến giáp bao trùm lấy linh lung tinh tế thân thể mềm mại trên đó có rất nhiều chói mắt chiến ấn đó là giữa những năm này cũng rất nhiều dị loại vương chém giết lưu lại cương thanh nga lấy ra màu xanh thắm áo choàng đầu này do đạm đài làm vì nàng treo chế áo choàng đã bồi bạn nàng rất nhiều năm cho nên lần này quyết chiến nàng cũng muốn tùy thân mang theo áo choàng từ sau lưng rơi xuống cùng sợi tóc đồng thời vũ động cương thanh nga một bước phóng ra thân ảnh chính là xuất hiện ở đại hạ thành trên không chỉ gặp nơi này sớm đã có rất nhiều thân ảnh đứng yên trong đó đều là khuôn mặt quân thuộc Bàng Thiên Nguyên, Lam Linh Tử, Bạch Văn Manh, manh Ngô Lãng, những này đại hạ trong Liên Minh Vương cảnh cường giả đều sẽ theo nàng tiến về Thiên Nguyên Thần Châu. Thương Thanh Nga cúi đầu, nhìn qua đại hạ thành bên trong, chỉ gặp trong thành đen ngịt vô số bóng người, lúc này đều là con người thật sâu mà bái, có linh thai nhấc góc cầu nguyện thanh âm phóng lên tận trời. Nguyện Trư Vương đều lạp bệ. Nguyện Trư Vương đều lạp bệ. Tại cái kia vô số bóng người bên trong, Thương Thanh Nga nhìn thấy trưởng công chúa, Tổ Tâm phó biện trưởng, còn có Thái Vy, Nhan Linh Khanh. Các nàng lúc này đều là con mắt đỏ bừng. Không có ai biết Trước mắt những này tụ tập đông ngực thần châu gần tám thành số lượng vương cảnh cực giả, lần này tiến về Thiên Nguyên thần châu, phải chăng còn có trở về khả năng. Cương Thanh Nga mấp máy môi đỏ, cuối cùng nàng không có nói nhiều một câu, chỉ là đột nhiên quen người, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, độ phá thiên không. Sau lưng Đông đảo cuộn cuộn lưu quang cuốn lên năng lượng thiên địa, đi sát đằng sau. Đông Độc thần châu chư vương, phó chiến Thiên nguyên. Chương 1736, tụ thiên nguyên, nên quyết chiến chương 1736, tụ thiên nguyên, nên quyết chiến Thiên Nguyên thần châu, trung bộ, Thiên Tinh đại bình nguyên. Linh tướng động thiên vị trí từ khi khu vinh tướng khí tức lúc trước từ linh tướng động thiên bên trong tiết lộ ra ngoài về sau, mảnh khu vực này cơ hồ liền trở thành thập đại thần châu trọng yếu nhất khu vực, lấy thần châu hội cầm đầu, các phương liên minh dốc hết toàn lực, ở trong khu vực này bày ra từng tòa uy lực kinh khủng kỳ trận. Thiên nguyên thần châu bản trước đất tiên vương cấp thế lực cũng ở chỗ này trọng điểm bố trí phòng vệ, cũng chính bởi vì những này phòng ngự, vừa rồi làm cho những năm này tàn phá bừa bãi quỷ vực, không thể đem xúc giác luồn vào khu vực này, mà bây giờ, vùng địa vực này trở thành thập đại thần châu vô số sinh linh chỗ trú mục chi địa, chỉ vì tiếp xuống nơi này sẽ bộc phát một trận quyết định thập đại thần châu vận mệnh thảm liệt quyết chiến. Thập đại thần châu cùng ám thế giới sẽ tại nơi này, dốc hết toàn lực ba trạng. Ở giữa vùng bình nguyên, có từng tòa nhân tạo sơn nhạc nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên đó có mênh mông năng lượng hình thành quang hồng, lẫn nhau xoắn lẫn, phản vật là tạo thành một tòa uy năng kinh khủng kỳ trận, bao trùm tiến vũ. Lúc này, vô số đạo quang ảnh ở giữa thiên địa xuyên tới xuyên lui, bầu không khí ngưng trọng tiềm chế. Tại ở giữa một tòa núi cao chi đỉnh, có từng đạo khí thế mênh mông thân ảnh mà đứng, chính là những thân ảnh này tán phát tác bác vừa rồi làm cho trên vùng đại địa này thế lực khắp nơi quân đội có chút tan tâm. tại những thân ảnh kia phía trước nhất, một đạo thân hình thân ảnh vĩ ngạn, nhất là chú mục, nó song đồng như uy hoàng đại nhật, sau lưng nở rộ vô tận quang minh, trong đó dường như có thần điện như ẩn như hiện. quang minh vương, tề hoàng. làm bây giờ thần châu hội người sáng lập hội, tề hoàng không thể nghi ngờ là thập đại thần châu chân chính lãnh tụ, các phương liên minh cùng tưởng giả đỉnh cao, đều là đối với nó có chút tin phục cùng kính trọng. mà trong mấy năm này, tại tây hoàng chỉ huy, cân đối dưới, thập đại thần châu có rất nhiều tân vương giống như thủy triều nhảy lên, tăng cường rất nhiều thập đại thần châu nội tình. Tề Hoàng đứng ở đỉnh núi, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua thiên tinh đại bình nguyên hư không, chỉ thấy nơi đó không gian hiện ra vỡ tan vết tích, nguyên bản biến mất linh tướng động tiên. Lần nữa từ những cái kia vỡ tan trong hư không nổi lên vết tích, nhưng lần này xuất hiện linh tướng động tiên cùng dĩ vãng, lại là có khác biệt cực lớn. Trước kia linh tướng động tiên, bất quá chỉ là thiên nguyên thần châu phía trên một chút tiểu bối lịch luyện chỗ, nhưng lúc này đây lại xuất hiện lúc, trong đó phát tán đi ra năng lượng ba động, lại là ngay cả Tề Hoàng loại tồn tại này đều mơ hồ cảm nhận được ngạ thợ giống như ác bách. Hết thảy đều là bởi vì lúc này linh tướng động tiên bên trong phóng xuất ra hai cỗ cực kỳ năng lượng đặc thù, cái kia hai loại năng lượng từ hư không vết nước chỗ sâu bức xạ mà ra, từ nam chí bắc nam bắc, mà thiên tinh đại bình nguyên phía nam trăm vạn dặm, giữa thiên địa sinh cơ thì vượng, cỗ năng lượng kia những nơi đi qua, có thanh thủy tươi tốt lâm hải không ngừng lan tràn, bạch cốt sinh nổ, đoạn chi trọng sinh, mà lấy bắc trăm vạn dặm, lại là hết thể vật chất tùy theo khô bại, phản phất hết thể sinh cơ đều tùy theo đoạt tuyệt đây là khu cung đinh, quả thật là khu binh tướng, bàn về cường thịnh trình độ, còn muốn so trước đây xuất hiện tại đại hạ phong hỏa tướng càng mạnh một bậc. Đoan Hoang nhìn chăm chú lên phá toé sâu trong hư không, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Chỉ có vị kia truyền kỳ tông chủ mới có thể làm đến bước này, đem tự thân tướng tính còn sót lại ngàn vạn năm mã bất diệt. Hiển nhiên, đạo này Khô Vinh tướng cũng là dựng dục ra thật quả. Cũng may mà lúc này Thập Đại Thần Châu thiên Vương không cách nào hiện thế, không phải vậy chỉ sợ giờ phút này cái kia ám thế giới đại ma vương, đã là Liêu lĩnh, điên cuồng giằng lâm, trực tiếp đem quy nhất chi chiến gây cấn. Bất kể như thế nào, đạo này thần Quả Khô Vinh tướng tuyệt không thể lọt vào ám thế giới cùng quy nhất hội trong tay, nếu không tiên vận 10 năm vừa kết thúc, Thập đại thần Châu Thiên Vương bọn họ sẽ tiếp nhận càng lớn áp lực. Tề Hoàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt thời gian dần trôi qua lang liệt đứng lên. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra xa xa tứ phương, hắn có thể cảm giác được, đến từ mặt khác thần Châu vi quận, ngay tại cấp tốc chạy đến. Bất quá tại Thiên Nguyên thần Châu xa xôi phương Tây biên cảnh, nơi đó đồng dạng có cực kỳ khủng bố ác niệm chi khí đang ngưng tụ, tại cái kia nặng nề như mực ác niệm bản nguyên bên trong, Tề Hoàng đã cảm giác được một đạo lại một đạo ngay cả hắn đều phải toàn lực mà đợi khí tức. Cửu Nguyệt Ma Vương đã toàn bộ giáng lâm đi. Nơi đó ác niệm ba động đã bắt đầu cuồng bạo, nghĩ đến sau đó không lâu liền sẽ tụ thành huy diệt chi thế, bắt đầu đối với thiên tinh đại bình nguyên trô tiến lên. Tề Hoàng thần sắp nghiêm túc, từ chỉnh thể lực lượng đến xem, ám thế giới có rõ ràng lưu thế, lần này muốn ngăn cản bọn chúng cướp đoạt khu vinh tướng thập đại thần châu bên này, thế tất sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. Mà tại Tề Hoàng chừng ngâm thời điểm, nơi xa chân trời có từng đạo lưu quang phá không mà tới. Tề Hoàng người sáng lập hội, ta Lý Thiên Vương nhất mạch đã mượn nhờ rời thiên chi thuật, đem ngũ mạch chủ sơn chuyển đến phía trước Tây Bắc phòng tuyến, hộ tộc đại trận đã nổi lên động. Dẫn đầu mà tới một nhóm kia thân ảnh, dẫn đầu rõ ràng là Lý Thiên Vương nhất mạch Lý Thiên Cơ. Mà ở sau lưng nó đều là thân ảnh quân thuộc Lý Thanh Anh, Lý Kim Giác, Lý Huyền Võ ba vị mạnh thủ. Bất quá nhất làm cho người ngoài ý muốn chính là, tại phía sau bọn họ còn có Lý Thanh Bằng, Lý Cực La thân ảnh từ hai người thể nội phát ra bản nguyên ba động đến xem, bọn hắn hiển nhiên cũng đã bước vào nhất quan vương cấp độ. Tề hoàng người sáng lập hội, ta tần thiên vương nhất mạch cũng na gì tổng bộ đại điện mà đến, hội điện đại trận khởi động, có thể tọa chấn đông nam phòng tuyến. Lại là một nhóm khí thế bất phàm quang ảnh cất đến, một đạo thanh tịnh ôn nhu tiếng nói trầm trầm truyền đến. Chỉ thấy người tới, dáng người thướt tha, dung nhan phong hoa tuyệt thế, tóc dài phất phới, như trong nước tiên tử. Rõ ràng là Tần Thiên Vương nhất mạch Tần Y Li ha ha, còn có ta Chu Thiên Vương nhất mạch, chúng ta đã dựa theo kế hoạch, rời núi đến chỉ định chỗ. Giống như như sấm sét hùng hồn tiếng cười vang vọng, chỉ thấy hư không bị chấn nát, có mấy đạo hình thể gầy quổng như hải cốt giống như thân ảnh đi ra từ trong hư không. Cái kia dẫn trước một người, nhất là gầy yếu, nó người khoác áo bào màu vàng, ánh mắt lăng lệ như điện, đỉnh đầu có nguy nga mênh mông ba tầng mũ miệng hiện hiện, phun ra nuốt vào thiên địa bản nguyên. Ký danh là Chu cho mình, chính là bây giờ Chu Thiên Vương nhất mạch trưởng mọi người. Triệu Thiên Vương nhất mạch cũng tới. Theo sát phía sau, có to rõ tiếng vượn hót vang vọng tinh thần lưu chuyển ở giữa, mấy đạo nhân ảnh chân đạp tinh không mà tới, người dẫn đầu người khoát tinh bào, tóc trắng rối tung, cầm trong tay màu trắng thước, chính là triệu thiên vương nhất mạch triệu hoài cận, thiên nguyên thần châu bản thổ tứ đại thiên vương mạch, đều hiện thân, tề hoàng hướng bốn phía nhân mã chắp tay nói tạ ơn, nói, đa tạ chư vị phối hợp, lần này bố trí phòng tuyến, tề hoàng trực tiếp là đem thiên nguyên thần châu bản thổ thiên vương mạch thế lực tổng bộ đều cho trở tới, dự định mượn nhờ bọn hắn hộ tộc đại trận, làm phòng tuyến, chỉ bất quá loại này di chuyển, sẽ đối với tứ đại thiên vương mạnh tạo thành không nhỏ tổn hại, đến lúc đó hộ tộc đại trận bị xé nứt đánh ngát cũng sẽ làm cho trong núi ngàn năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng tứ đại Mạch cuối cùng vẫn lựa chọn đồng ý tề hoàng kế hoạch dù sao trận quyết chiến này sân bãi là tại thiên nguyên thần châu nếu như đến lúc đó liên quân thất bại ám thế giới ăn mòn phía dưới toàn bộ thiên nguyên thần châu đều sẽ hóa thành đất chết khi đó cái gọi là tông môn nội tình cũng đều là không có ý nghĩa đồ vật cho nên không chỉ có là tứ đại thiên vương Mạch lựa chọn đập nồi dìu thuyền liền ngay cả còn lại mấy cái bên kia thế lực tịnh tiêm cũng đều nho nhau, nhau dốc hết tất cả là đạo này chống cự ám thế giới xung kích phòng tuyến cuối cùng tăng thêm một phần độ dài đối mặt với Tề Hoàng gửi tới lời cảm ơn, Lý Thiên Cơ, Tần Ý Diệp, Chu Trọng Minh, Triệu Hoài Cẩn đều là liền vội vàng hành lễ. Lý Thiên Cơ càng là mặt ngậm khâm phục nói, chúng ta cũng chỉ có thể tận một chút sức mọn, muốn ngăn cản ám thế giới xâm chiếm, còn phải cần Tề Hoàng người sáng lập hội lực định cản khôn. Tề Hoàng không nhịn được cười nói, Thiên Cơ mạch thủ cũng đừng cho ta mang mũ cao, ta nếu là có lực định cản khôn chi lực, đâu còn sẽ như thế sức đầu mẹ chán. Thật muốn nói định cản khôn, ngươi còn không bằng trông tẩy vào nhà các ngươi vị tia càng tốt hơn một chút. Hắn nếu có thể thành, ta thập đại thần châu áp lực liền có thể làm dịu rất nhiều. Lý Thiên Cơ thần sắc khẽ động, nói: "Là Lý là sao?" Hắn đã thật lâu không có tin tức. Tề Hoàng dáng tươi cười có chút thu liễm, có chút phức tạp nói: "Hắn đại kim long sơn bế quan súng kích vô song tiểu phẩm." Lời vừa nói ra, Lý Thiên Cơ, Tần Y Điệp, Chu Trọng Minh, Triệu Huyền Cẩn bọn người trong lòng đều là chấn động, đặc biệt là Tần Y Điệp, nàng môi đỏ khẽ mí môi, trong đầu sẹt qua thanh niên tuấn lãng kia bộ dáng, rất nhiều năm không thấy, hắn vậy mà đã bắt đầu đi đến bước này sao? Vô Song tiểu phẩm, một bước này nếu là có thể thành, Lý Lạc chẳng phải là sẽ trở thành thập đại thần châu bên trong người mạnh nhất? mà lần này quyết chiến, bọn hắn thập đại thần châu bên này thế yếu, sẽ bị cực lớn đền bù. Tiểu lạc hắn có thể thành sao? Nói chuyện chính là Lý Thanh Bằng, vị đại bá này bây giờ cũng đã tiến vào vương cảnh, như bóng với hình đồng dạng đi theo Lý Cực Lạp, làm cho người sau rất sụp đổ. Tề Hoàng trầm mặc mấy tức, nói: ta cũng không biết. Vô Song Cựu phẩm là bậc nào gian nan, có lẽ thế gian này không có người so với hắn rõ ràng hơn. Lý Lạc chính là vạn tướng chủng, người mang năm tòa tướng cung, 10 đạo tướng tính, nghe nói bây giờ đã là toàn bộ tiến hóa đến thượng cựu phẩm, lấy dạng này nội tình, thật sự là hắn là có sung kích vô Song Cựu phẩm tư cách nhưng về phần cuối cùng có thể thành công hay không, Tế hoàng cũng rất khó nói. ha ha, Tế hoàng, chúng ta học phủ liên minh cũng tới phó chiến. mà liên tại lúc này, giữa thiên địa có hùng hồn thanh âm vang vọng, chỉ thấy có trùng trùng điệp điệp lực lượng bản nguyên quét sạch thiên địa, thưa không bị xé nứt, rất nhiều quang ảnh phá không mà tới. tại cái kia đông đảo quang ảnh dẫn đầu chỗ, một tên khí thế hùng hồn, uyên đình nhạc chỉ giống như thân ảnh đạp không mà đến, đó là một tên cực hạn đỉnh phong tam văn vương. thiên nguyên cổ học phủ viện trưởng vương huyền cận, sau lưng vương huyền cận còn có thánh quan cổ học phủ đại viện trưởng lang tuyển, huyền linh cổ học phủ đại viện trưởng tiêu linh châu bọn hắn đều là định phong tam quan vương, càng phía sau thì là học phụ liên minh tất cả vương cảnh cường giả. Lần này tòa này siêu nhiên thế lực, nội tình càng ra. Long tộc mang theo chúng tộc, đến đây phó chiến. Ngay một khắc này, một chỗ khác hư không bỡ tan, có kinh thiên long ngâm vang vọng mà lên, ngàn vạn tiếng thú gào ở giữa thiên địa quấn quẩn. Một đạo lăng liệt mà bá đạo thanh âm nữ tử, lôi cuốn long ngâm, chuyển khắp thiên nguyên thần châu. Chỉ gặp vỡ tan trong hư không, một đạo cân xứng cao lớn, dáng người nọ nang, người khoác kim giác, cầm trong tay trọng kích nữ tử thân ảnh đạm không mà ra kinh khủng thiên long uy áp giống như thủy triều quét sạch giữa thiên địa, chính là chân lâm xương. nàng xinh đẹp gương mặt vẫn như cũ tràn ngập cao ngạo, đôi mắt đẹp liếc nhìn một phía, dường như đang tìm kiếm một bóng người. ở sau lưng nó, đông đảo thú vương gầm thét hất bay hung uy, gào thét mà ra. mà nhất làm cho người kinh ngạc chính là, tại cái kia đông đảo chúng vương bên trong, có một đạo quang ảnh màu vàng vũ cánh phá không, nó chỗ thả ra bản nguyên ba động, không thể so với chân lâm xương yếu, dẫn tới rất nhiều thú vương mắt lộ bính sợ. đó là một đầu đứng hàng cực hạn đỉnh phong tam quan vương cấp độ kim sĩ lại bằng nó hai cánh sè qua chỗ, ngay cả không gian đều bị nhẹ nhõm cắt đứt ra, cánh chim chấn động ở giữa, có thể cướp mấy vạn ở giảm. Trước đây Quang Minh Vương Tề Hoàng từng nói qua, thập đại thần châu có năm tôn cực hạn đỉnh phong tam quan vương, mà trước mắt đầu này cổ lão kim sĩ đại bằng, chính là ngũ giả một trong. Bất quá chân lấm xương cùng cái kia kim sĩ đại bằng cách một chút khoảng cách, song phương thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chưa từng có tiếp xúc, đây là bởi vì lòng tộc cùng kim sĩ đại bằng tộc có cực sâu ân oán, ngày thường gặp mặt đều là từ đấu, cũng chỉ có tại trận này liên quan đến thập đại thần châu sinh linh tồn vong trước khi quyết chiến mới có thể đồng thời ra sân. Theo những này cực kỳ phân lượng nhân mã đã tìm đến trong thiên tinh đại bình nguyên này vô số cường giả đều là tinh thần phân chấn bộc phát ra kinh thiên động địa giống như tiếng hoan hô. Mà Tề Hoàng cũng là cười ôn quyền tất cao giọng nói đợi lâu chư vị. Đồng thời Tề Hoàng cũng nhìn về phía mặt khác phương hướng bởi vì hắn phát ra được năng lượng trong thiên địa càng sao động có càng ngày càng nhiều ba động cường đại ngay tại dốc hết toàn lực tự tốc đã tìm đến thập đại thần châu tất cả lực lượng đều đang đuổi hướng nơi này. Bởi vậy không lâu sau đó thiên tinh đại bình nguyên trên không không ngừng truyền ra hư không mênh mông tiếng vang tương đạo vết rách như là cánh cửa khổng lồ đóng đạo. Với chân trời trên không không ngừng hiện lên. Theo những này như môn hộ giống như vết nước không gian hiện lên, từng đạo kinh tiên thanh âm, lập tức như sấm rền, ở vảng quanh quận. Lôi Hỏa Thần Châu, đến đây phó chiến. Thương Minh Thần Châu, đến đây phó chiến. Bạch Phong Thần Châu, đến đây phó chiến. Bạch Linh Thần Châu, đến đây phó chiến. Cực Dạ Thần Châu, đến đây phó chiến. Trung Nguyên Thần Châu, đến đây phó chiến. Huyền Linh Thần Châu, đến đây phó chiến. Thần Dương Thần Châu, đến đây phó chiến. Mỗi khi một tiếng sấm rền tiếng quát quanh quất lúc, chính là có một chi tàn gia minh mông bản nguyên ba đạo độ bộ đội từ cánh cửa không gian bên trong phá không mà ra, lơ lửng trên trời. Những này đều là đến từ các đại thần châu tất cả nội tình. Đến lúc cuối cùng một đạo cánh cửa không gian mở rộng lúc, một đạo phía sau có 12 đạo quang minh cánh chim mở rộng ra đến bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ, cầm trong tay thánh hoàng tán, từ trong đó chậm rãi đi ra. Cái kia thậm chí so quang minh vương tệ hoàng đều muốn lộ ra càng thêm thần thánh quang minh bản nguyên, lập tức hấp dẫn vậy đến từ mặt khác các đại thần châu tất cả cường giả đỉnh cao chú ý mà tại cái kia đông đạo kinh diễm ánh mắt nhìn soi mói, đạo kia như thần nữ giống như bóng hình xinh đẹp, môi đỏ hé mở, có bình tĩnh mà không sợ thanh lãnh tiếng nói, vang vọng mà lên. Đỗ được Thần Châu, đến đây phó chiến. Những này tiến quát, trung trung điệp điệp quanh quân tại Thiên Nguyên Thần Châu mỗi một chỗ. Vô số sinh linh vào lúc này sục sôi ngàn đầu, nhìn qua Thiên Tinh Đại Bình Nguyên phương hướng, thể nội huyết dịch phản phất đều là tại thời khắc này trở nên nóng bỏng. Trận chiến này, chán quan hay. Chương 1737, ta tâm không sợ, chúng ta trường tồn. Chương 1737, ta tâm không sợ, chúng ta trường tồn. Nương theo lấy các đại Thần Châu viện quân đến Thiên Tinh Đại Bình Nguyên, bây giờ trong phiến địa vực này, chính là tụ tập thập đại Thần Châu cơ hội tất cả nội đình. Tương toa bằng bạc mênh mông vương giả qua miện rủ xuống đầy trời bản nguyên thanh khí. Lúc này nơi này tạo thành khắp nơi trên đất vương giả kỳ quan. Tại loại này sục sôi bầu không khí dưới. Thập đại thần châu liên quân cũng là tùy theo sĩ khí tăng vọt, như sấm rền âm thanh ủng hộ, chuyển khắp ngàn vạn dặm. Mà quan minh vương tề hoàng tại đối với các đại thần châu viện quân thi lễ gửi tới lời cảm ơn về sau, chính là lập tức bắt đầu bài binh bố trận, từng đạo mệnh lệnh đều đâu vào đấy tuyên bố đi ra, đem tất cả thần châu viện quân phân bố tại thiên tinh đại bình nguyên cái này mấy trăm vạn dặm phòng tuyến bên trong, từng tòa huy năng cường đại kỳ trận góc cạnh tương hỗ, xen kẽ tại phòng tuyến ở giữa. Trư vị. Ám thế giới chủ lực đã ở Thiên Nguyên Thần Châu phía Tây tập kết, chắc hẳn trong mấy ngày, liền sẽ bắt đầu đối với Thiên Tinh Đại Bình Nguyên quét sạch tiến lên, chúng ta chiến lược mục đích là muốn tại Linh Tướng Động Tiên Triệt để mở ra trước, đem Ám Thế giới ngăn cản tại Thiên Tinh Đại Bình Nguyên bên ngoài, đến lúc đó Động Tiên mở ra, Khô Vinh tướng như thế, chúng ta liền có thể lấy được tiên cơ, dẫn đầu đoạt được Khô Vinh tướng nếu là công thành, liền có thể hóa giải lần. Tiếp mặt này, triệt để đánh lui Ám Thế giới xâm chiếm. Cho nên, còn xin chuẩn bị, bất luận trả cái giá lớn đến đâu, tận lực ngăn chặn Ám Thế giới tiến quân bộ pháp. Tề Hoang hùng hồn mà trịnh trọng thanh âm, vang vọng tại liên quân tất cả mọi người bên hai, tuy nói cái gọi là bất kể đại giới nghe vào hơi có vẻ vô tình, nhưng lại không người để ý, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, đây là tồn vong chi chiến, bọn hắn không đường với lui. Một khi Khô Vinh tướng rơi vào ám thế giới chi thủ, liên quân tan tác, toàn bộ thập đại thần châu nội tình đều sẽ ở đây chiến bên trong bị xóa đi, khi đó, mới thật sự là hết cách xoay chuyển. Tề Hoang ánh mắt liếc nhìn giữa thiên địa, hắn nhìn qua những liên quân kia cường giả trên khuôn mặt hiện lên thần trợn, hít sâu một hơi, cao chiến ngữ, vào lúc này đột nhiên nổ vang giữa thiên địa, dường như sấm sét Quét dọn tất cả mọi người thấp thỏm trong lòng. "Ta tâm không sợ, chúng ta trường tồn." Đó là đến từ Học phủ Liên minh Chiến ngữ, dị vãng mỗi khi đội ngũ muốn đi vào ám quật lúc thi hành nhiệm vụ, đều sẽ tiến hành nghi thức, chiến ngữ ẩn chứa lực lượng vô danh, có thể khu lòng người sợ hãi, tăng cường tín niệm. Cho nên, những cái kia đến từ Học phủ Liên minh các cường giả, dẫn đầu sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên nghị, phát ra chỉnh thể như giật mình trời gào ghét. "Ta tâm không sợ, chúng ta trường tồn." Từ chiến, từ chiến. Mà các đại thần châu liên quân cương giả, cũng là tụ chống này múa, dâng trào chiến ý tràn ngập trong tâm. Vũ khí trong tay trùng điệp đặt xuống, dẫn tới hư không kịch liệt chấn động. Đây là tồn vong chi chiến, cũng là thủ hộ chi chiến. Trận chiến này như bại, thập đại thần châu lại không an bình. Bên ngông chiến ý phóng lên tận trời. Sau đó các đại thần châu liên quân trùng trùng điệp điệp bay lượn mà ra dựa theo để hoàng lúc trước mệnh lệnh, phi nhanh hướng thiên tinh đại bình nguyên trăm vạn dạng bên ngoài các nơi phòng tuyến. Năng lượng thiên địa vào lúc này kịch liệt chấn động đứng lên, thậm chí tạo thành năng lượng to lớn triều tịnh, hướng bốn phía cuồn cuộn quét sạch. Các phương liên quân lĩnh mệnh mà đi, mà vương huyền cận chân lẫm xương cùng cái kia một tôn hóa thành lão giả áo vàng kim xí lại bằng thì là từ trên trời giáng xuống, rơi vào tề hoàng trung quanh. bọn hắn đại biểu cho thập đại thần châu đỉnh cao nhất lực lượng. chín vị nhiệt ma vương một khi xuất hiện, liền cần dựa vào bọn hắn để chống đỡ. liền dựa vào chúng ta ngăn chặn cửu nhiệt ma vương. áp lực thật là quá lớn một chút. lã thái ở đâu? kim long sơn làm sao còn chưa từng chạy đến? chân lâm dương đại mi nhíu chặt, nói ra. chân tộc trưởng đừng vội, kim long sơn sau đó không lâu liền sẽ đến. tề hoàng trấn an một tiếng, sau đó hắn nhìn qua nơi xa lướt đến một đạo quang minh lưu quang, trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, nói thần nữ các hạ thực lực lại có chỗ tinh tiến, thật sự là thần châu may mắn. Quang Minh Lưu Quang ở trước mặt mọi người biến thành một đạo người khoát chiến giáp, linh lung tinh tế thân thể mềm mại, chính là Thương Thanh Nga. Đối mặt với mấy tên cực hạn đỉnh phong tam quan vương nhìn chăm chú, Thương Thanh Nga ngọc nhan bình tĩnh nói: chín vị nghiệt ma vương nếu là xuất hiện, ta có thể kéo dài một tôn. Tại Lý Lạc rời đi trong một năm này, Thương Thanh Nga thực lực cũng là đã tới vô song bát phẩm đỉnh phong, mà nương tựa theo tự thân nguyên thủy trùng cùng bốn đạo thượng cửu phẩm quang minh tướng, lực chiến đấu của nàng đồng dạng cực kỳ khủng bố, dốc hết toàn lực dưới, hẳn là có thể cản lại một tôn nghiệt ma vương không khiến cho tàn phá bửa bãi chiến trường. Vương Huyền cần đánh giá Khương Thanh Nga, cười tán thán nói, nhiều năm không thấy, Thanh Nga cũng đã danh chấn Thần châu, ngươi cùng Lý Lạc đôi này tiểu phụ thê, bây giờ thế nhưng là ta thập đại thần châu niềm hy vọng. Trần Lâm Sương đôi mắt đẹp cũng là nhìn về phía Khương Thanh Nga, ánh mắt không hiểu, nữ tử này, chính là Lý Lạc thế tử. Cũng thực sự là có vô song trí tư, bất luận là dung nhan hay là thi tứ. Đối mặt với tản gia vô biên khí tức thần thánh, tựa như chân chính thần nữ giống như Khương Thanh Nga, liền xem như tính cách ngạo mạn Trần Lâm Sương, cao ngạo ánh mắt cũng nhịn không được thu liễm một chút. Tây Hoàng cũng là hướng về phía Khương Thanh Nga gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng Thiên Nguyên Thần Châu phía tây, tại cái kia cực kỳ phía chân trời xa xôi, nồng đậm ác niệm chi khí đang lấy tốc độ kinh người ăn mòn thiên địa. Chín vị nghiệt Ma Vương là ám thế giới nội tình, cũng là chúng ta sẽ đối mặt với lớn nhất áp lực chỗ. Cũng may chính là chúng ta có được địa lợi, sớm mấy năm ngay tại Thiên Tinh Đại Bình Nguyên phương biên mấy trăm vạn dặm bố trí trùng điệp kỳ trận, mượn nhờ những nảy kỳ trận trí lực, liền xem như Nhiệt Ma Vương cũng sẽ tốn hao một chút thời gian mới có thể xé rách. Bất quá, đây cũng không phải là là ta lo lắng nhất địa phương. Tề Hoàng nhìn qua trước mắt mấy vị này, thập đại thần châu đứng đầu nhất chiến lực, xưa nay ung dung khuôn mặt, rốt cục hiện lộ ra một chút lo lắng. Vậy ngươi đang lo lắng cái gì? Vương Huyền Cần hỏi. Tề Hoàng có chút trầm mặc, nói: Nguyệt Ma Vương chúng ta còn còn có thể ứng đối, có thể ám thế giới chủ tính hồi lâu, lấy bọn chúng cái kia kinh khủng nội tình, ta lo lắng bọn chúng sẽ tạo ra được có thể so với cựu phẩm vô song tồn tại, đến triệt để kết thúc chiến cuộc. Lời vừa nói ra, ngay cả chân lõm xương cùng vị kia Kim xí sí đại bằng biến thành áo giả áo vàng sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi có thể so với cựu phẩm vô song tồn tại, liền xem như lấy ám thế giới quỷ dị cùng nội tình, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy làm được sự tình đi." Vương huyền cẩn trầm ngâm nói ra. "Ngay cả chúng ta đều tại vì thế làm chuẩn bị, ám thế giới như thế nào lại không thử nghiệm?" Tề Hoàng nói ra. Chợt hắn phát giác được không khí có chút nặng nề, cười nói, "Cái này dù sao chỉ là một giả thiết, mà lại thật đến một bước này, chúng ta cũng không phải liền hoàn toàn không có chống cự chi lực, dù sao, bây giờ còn tại bế quan xung kích vô song cựu phẩm lý luận, cũng là một hy vọng." Đám người yên lặng gật đầu, Tề Hoàng như vậy suy đoán, trước đây không coi đối với liên quân nói chủ yếu cũng là lo lắng ảnh hưởng sĩ khí nhưng dưới mắt đối bọn hắn nói thì là muốn để trong lòng bọn họ làm tốt một chút chuẩn bị mà giữa thiên địa các phương liên quân nắm chặt thời gian bố trí phòng tuyến gấp gáp bầu không khí ngưng trọng phảng phất đem cái này thiên tinh đại bình nguyên không khí đều cho đọc lại như vậy lại là hai ngày đi qua Và anh trong lúc bất chợt toàn bộ thiên nguyên thần châu năng lượng thiên địa kịch liệt táo động vô số liên quân cường giả ngẩng đầu ngóng nhìn phương tây chỉ gặp nơi đó thiên địa bắt đầu hiện giá hắc ám sát thái phảng phất là thanh tịnh trong đầm nước bị đầu nhập đại lượng nước Mực nước bắt đầu bằng tốc độ kinh người, nhộn dần ra. Chỉ bất quá, cái kia hắc ám những nơi đi qua, hết thảy sinh linh đều bị diệt sạch sinh cơ, hóa thành tĩnh mịch chi địa. Đó là ám thế giới bị diệt dòng lũ, đối với Thiên Tinh Đại Bình Nguyên đẩy đi tới. Hai ngày về sau, vị diệt dòng lũ quét sạch nửa tòa Thiên Nguyên Thần Châu, cuối cùng, dòng lũ hung hăng đụng vào Thập Đại Thần Châu liên quân chỗ bố trí trên phòng tuyến. Toàn bộ Thiên Nguyên Thần Châu đều tại thời khắc này chấn động. Thiên địa đều phát ra rung động ghê rét. Đế hoàng, Khương Thanh Nga, Vương Huyền Cẩn bọn người đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn qua cái kia nhìn không thấy cuối ác niệm trong dòng lũ. Tại chỗ sâu kia, có chín đạo đỉnh thiên lập địa giống như nguy nga ma ảnh chậm rãi xuất hiện, kinh khủng đến mức làm cho người cảm thấy hít thở không thông ma huy. Tại một sát na này tràn ngập giữa thiên địa, chín vị nghiệt ma vương xuất hiện. Trương 1.738, cựu nghiệt ma vương Trương 1.738, cựu nghiệt ma vương dày đặc xèn xèn tác niệm chi khí, trước kia chỗ không có độ dày, che đậy nửa tòa thiên nguyên thần châu. Ma thần châu liên quân tại thiên tinh đại bình nguyên trăm vạn dãm ở giữa hình thành phong tuyến, cũng là tại thời khắc này đón nhận ám thế giới đại quân xung kích. Trong chốc lát vô số đạo kinh thiên năng lượng thế công đổ xuống mà ra, từng tòa bố trí thỏa đáng kỳ trận hiện ra hủy diệt uy năng, đem cái kia ám thế giới dị loại đại quân không ngừng gạt bỏ. từ trên cao quan sát cái này mấy trăm vạn dặm trong khu vực, có thể thấy được từng đạo vực sâu khổng lộ như là chói mắt bất thường, từ trên đại địa lan tràn ra, không biết bao nhiêu núi non sông ngòi bị san thành bình địa. tại loại này gần như giống như diệt thế chiến tranh dưới, liền xem như vương cảnh cường giả đều lộ ra có chút nhỏ bé. toàn bộ thiên nguyên thần châu đều vào lúc này run rẩy bành bình. tây hoàng, thương thanh nga, vương huyền cận, chân lõm xương cùng kim sĩ sí lao nhân thì là ánh mắt ngưng trọng mà Kiêm Kỵ nhìn qua cái kia che đậy nửa tòa thiên nguyên thần châu ác niệm bản nguyên chỗ sâu nơi đó chín đạo ma ảnh cất bước mà ra bọn chúng trốn lướt qua quần tinh hàng đạm tựa hồ là mang đến chân chính định diện. bất quá theo cái này chín đạo ma ảnh tiếp cận thiên tinh đại bình nguyên phòng tuyến, bọn chúng quanh thân phun trào bên mông ác niệm bản nguyên bắt đầu co vào khổng lồ ma ảnh cũng là đang thu nhỏ lại ngắn ngủi một lát sau ma ảnh biến mất rơi xuống tứ phương nhưng lại có một bóng người xuất hiện ở thiên tinh đại bình nguyên phòng tuyến bên ngoài trên hư không Tề Hoang nhìn trầm trầm đạo thân ảnh kia sắc mặt cũng là càng ngưng trọng chậm rãi nói sắc nhiệt tử nhiệt, ngang nhiệt, phong nhiệt, huyết nhiệt, hóa nhiệt, cụ nhiệt, trứng nhiệt, tham nhiệt, tăng thêm bị phong ấn hoan hỉ nhiệt, đây là thập nhiệt ba vương. mà thập nhiệt đứng đầu là sát nhiệt. trên chân trời có một tên thanh niên mặc áo trắng, thanh niên bộ dáng thanh tú, quẹt môi mang theo làm cho người cảm thấy nụ cười ấm ác bắc. chỉ bất quá hắn một đôi đồng tử lại tràn ngập màu đỏ như máu, không bố tuyệt luôn sát phạt tác niệm, chính như dòng lũ đồng dạng từ nó thể nội quét sạch mà ra, tràn ngập thế gian. cái kia sát phạt tác niệm quá mức mãnh liệt, liền xem như bình thường vương cảnh cường giả bị nhiễm đều sẽ bị ăn mòn, cuối cùng biến thành chỉ là rết chóc quái vật. Sát Nguyệt Ma Vương, đây là Ám Thế Giới Đại Ma Vương phía dưới mạnh nhất tồn tại. Quang Minh Vương Tề Hoàng nghe đại danh đã lâu. Thanh niên áo trắng khỏe môi mỉm cười, dọa ôn hòa vang vọng đất trời ở giữa. Tề Hoàng thần sắc bình tĩnh, cũng không có cùng đối phương trả lời dự định. trước mắt Sát Nguyệt Ma Vương nhìn như có cùng nhân loại giống nhau hình thể, nhưng trên thực tế túi ra này phía dưới lại là một đầu dài giết chóc quái vật. Mà lại Song phương cũng không có nửa điểm có thể chỗ để thỏa hiệp. đã như vậy còn nói lời vô dụng làm gì? Muốn đi vào Thiên Tinh Đại Bình Nguyên, cương đoạt Khô Vinh Tướng hay là trước đem bọn hắn các Đại Thần Châu Liên Quân giết sạch rồi nói sau. Tề Hoàng xuề bàn tay ra, bên ông Quang Minh tụ đến, đúng là biến thành một tòa Quang Minh thần trung. Lúc này Trung lớn buộc phát ra thần thánh anh minh sóng âm, sóng âm trùng trùng điệp điệp quét sạch giữa thiên địa, hóa giải đến từ chín vị nghiệt ma vương mang đến cảm giác cát bách. Các hạ làm gì ngoan cố chống lại, lấy các ngươi thập đại thần châu nội tình, cũng không phải là ta ám thế giới đối thủ, cho nên sao không tự chói tay chân, quỳ xuống đất tiếp nhận đầu hàng? Ta ám thế giới cũng sẽ không diệt tuyệt các ngươi, chỉ là đem bọn ngươi nuôi nuốt đứng lên, cho chúng ta cung cấp liên tục không ngừng tâm tình tiêu cực mà thôi. Mà cái kia sát nghiệt ma vương thì là không thèm để ý Tề Hoàng lạnh nhạt, tiếp tục ôn hòa cười nói và anh. Nhưng mà đáp lại đó, là thiên tinh đại bình nguyên mấy trăm vạn dãm phòng tuyến bên trong, đột nhiên dâng lên từng tòa phòng hộ kỳ trận. Những này đến từ các đại thế lực bên trong hao hết nội tình chế tạo hộ tông đại trận. Vào lúc này bị tinh diệu liên tiếp, tinh thần nhật nguyệt, núi non sung ngòi, đều tại thời khắc này, bị ánh vào phòng tuyến bên trong. Tựa như là một tòa khó có thể tưởng tượng hàng rào, vắt ngang ở thiên tinh đại bình nguyên phía trên. Đây là mười châu càng khôn bức tường. Tề Hoàng nói nhỏ, đạo này càng khôn bức tường, chính là học phụ liên minh thiên vương chỗ thôi diễn. Trong khi đấu thành, tự có vô kiên bất tuổi phòng ngự. Tại đạo này hàng rào trước. Cho dù là ám thế giới dốc toàn bộ lực lượng, như muốn phá hủy cũng cần bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ngưu Xuân đổ vật, Ngưu Xuân mất hôn. Mà sát nghiệt ma vương thì là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nó phất phất tay, chỉ thấy trong hư không có từng đạo vết nước bị xé nứt ra. Sau một khắc, giống như thủy triều dị loại vương, phô thiên cái địa bay lượn mà ra, đối với phòng tuyến trùng sát mà đi. Mà thần châu liên quân bên này cũng là không cam lòng nhiều thế, lập tức có rất nhiều vương cảnh cường giả nửa mặt lên trời thét giải, từng tòa vương giả quan miệng nổi lên, phun ra nuốt vào năng lượng thiên địa, hóa thành cuồn cuộn bản nguyên. Sau đó liên tiếp. Tráng quan đến cực hạn vương giả chi chiến, trong chốc lát buộc phát tại cái này trăm vạn dãm địa vực ở giữa, tê hoang ánh mắt xem tỏa thích trăm vạn dãm khu vực, hắn có thể phát giác được có tám đạo cực kỳ khủng bố ác niệm bản nguyên ngay tại tiếp cận 10 châu càn khôn bách tường mà lại bọn chúng chỗ đi lộ tuyến, chính là hàng rào phòng tuyến điểm mấu chốt. Đó là mặt khắc tám tôn nhiệt ma vương, bọn chúng đây là muốn tự mình xuất thủ tan dã thần châu liên quân bố trí phòng tuyến. Kim Long Sơn đến chậm một chút, mong rằng chưa bị chớ trách. Mà liền tại lúc này, hư không phía trước phá tan đến, có ngân xương kiếm quang dòm lũ xuyên qua mà ra, sau một khắc chỉ thấy lấy lá thái ớt cầm đầu. Kim Long Sơn Nhân Mã, phá không giáng lông. Khương Thanh Nga ánh mắt nhìn về phía Kim Long Sơn Nhân Mã, đầu tiên là tại cái kia trên thân Lã thái ớt dừng một chút, sau đó về sau chuyển đi, liền nhìn thấy cái kia một tên toàn thân tản ra cực hàn khí tức nữ hải thanh lệ. Lã Thanh Nhi, từ đối phương trên thân, Khương Thanh Nga có thể phát giác được loại khí như là xương lạnh giống như lang liệt cảm giác, đồng thời nó tâm tình chập chờn, cũng là yếu ớt đến cơ hội hoàn toàn biến mất. Hàn băng thánh chủng tiến hóa thành nguyên thủy chủng sao? Trong lòng Khương Thanh Nga nhẹ nhàng tự nói, mà phát giác được Khương Thanh Nga nhìn chăm chú, Lã Thanh Nhi cũng là khẽ ngẩng đầu như là băng hổ giống như con ngươi cùng lặng lặng đối mặt, sau đó lại hờ hững rời ra chỗ khác. Lã Lão, xin đợi đã lâu. Tề Hoang nhìn thấy Lã Thái Ưt khẽ cong người, mà phía sau sắp có chút phức tạp nói, nếu là không đến thời khắc mấu chốt, kim long sơn đạo kia át chủ bài, chưa hẳn muốn bắt đầu dùng. Lã Thái Ưt nghe vậy, thì là thản nhiên cười, nói, không cần lo lắng, lao phu tự có tình toán. Tề Hoang yên lặng gật đầu, cũng không nói thêm lời. Đối với đám người chắp tay nói, vậy thì mời chư vị ra tay đi. Hắn vừa nói như vậy xong, Vương Huyền Cận, Thương Thanh Ngà, Trần Lâm Sương, Kim Sĩ sí Lão Nhân, Lã Thái Ưt đều là gật đầu sau đó thân ảnh trực tiếp hư không tiêu thất mà đi. theo bọn hắn rời đi, tê hoàng ngẩng đầu nhìn phía phòng tuyến bên ngoài sát nghiệt ma vương, trực tiếp phóng ra một bước, một bước này, trực tiếp là vượt qua trăm vạn giảm, xuyên qua mười châu càn khôn bức tường, xuất hiện ở giữa hư không. ở tại phía trước, gây mũi ngập trời huyết hải của bự, huyết hải ở giữa, có bạch cốt đúc thành sơn nhạc chìm nổi, mà sát nghiệt ma vương đứng ở đỉnh núi, trên mặt dáng tươi cười ôn hòa nhìn chăm chú lên hắn. tê hoàng, hôm nay ngươi sắp chết tại trong huyết hải. sát nghiệt ma vương ôn nhu nói nguyền rủa nói như vậy, nhưng mà đáp lại nó, là đột nhiên bước lên quang minh đại nhật sáng chói chói mắt thanh quang, xé rách thiên khung, chiếu rọi tại thiên nguyên thần châu mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh. Trung 1739, chúng vương ngăn ma trương 1739, chúng vương ngăn ma đây là một tòa thành không, hoang vu tĩnh mịch, trong đó thành dân sớm đã tại mấy năm trước đã đều di chuyển, gió cắt thời gian dần trôi qua bao trùm đã từng phồn hoa. Pha tạm trên tường thành, một đạo người khoác áo bào màu vàng, nho nhã lịch sự nam tử trung niên đi ra từ trong hư không, sau đó tại trên tường thành ngồi xếp bằng xuống. Chính là vương huyền cận, tay hắn nắm một thanh thước thanh đồng, trên đó khắc rõ vô số bản nguyên vụ chuyện, trong khi vung lên dường như có hủy diệt phong lôi phun trào ở tại bên hông còn treo một cái hồ lô màu vàng nóng hồ lô sáng tối chợt chởn tản ra khí tức nguy hiểm vương huyền cần rơi vào nơi đây ánh mắt của hắn nhìn lướt qua tĩnh mịch thành không có chút buồn vô cớ thở dài một hơi trong thiên vận 10 năm này thập đại thần châu đã từng phồn hoa đã không còn nếu là lần này quyết chiến thất bại càng là không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh bị tàn sát thật là khiến người chán ghét dị loại a vương huyền cần bàn tay mơn trớn thức thanh ngồng sau đó ánh mắt dần dần trở nên đến lăng lệ hắn ngẩng đầu nhìn qua ngoài thành đại đạo chỉ thấy cuối của đại đạo có vô thiên cái địa sám đen chi khí hiện lên, cái kia sám đen chi sắc âm lanh đến cực điểm, những nơi đi qua, ngay cả ven đường cỏ dại đều là thời gian dần trôi qua hóa thành sám đen cho tàn. đây là tử khí vô tận hải quất như là màu trắng bệnh dòng lũ đồng dạng từ sám đen khí tức bên trong chạy xuôi mà ra, đem đầu đại đạo này hóa thành thi hải chi đạo. đinh linh có tiếng chuông thanh thúy từ sám đen trong xương ngụ truyền đến, ngay sau đó một đạo cầm trong tay cờ trắng, trên lá cờ treo màu đỏ linh đăng, đỉnh đầu đen trắng mũ cao thân ảnh cao gầy dẫm lên thi hải đại đạo lung la lung lay đối với thành không đi tới cuối cùng nó đứng tại dưới tuần thành ngẩng đầu lộ ra một tấm tái nhợn mà phổ thông khuôn mặt nó khoẹt miệng vỡ ra lộ ra làm cho người dùng mình dáng tươi cười vương huyền cẩn thanh âm của nó tựa như là người chết cuối cùng phun ra văn ngữ từng chưa nói ra yếu ớt đến cực điểm nhưng nếu là đổi lại phổ thông phong hầu cảnh cường giả ở đây liền xem như cựu phẩm đỉnh hầu, cũng sẽ bị nó một câu xâm nhiễm tử khí hóa thành thi hải vương huyền cẩn đỉnh đầu ba tầng nặng nề bên ngông vương giả quan miệng chậm rãi hiển hiện tinh thần đến cực điểm lực lượng bản nguyên hiện lên giữa thiên địa có phong lôi văng vọng phong lôi bên trong Chuyên gia vương Huyền cẩn thanh niên bình tĩnh. Từ Niệt Ma Vương, đường này không thông. Bên nông trong dây núi, chân lâm xương đứng ở đỉnh núi, cầm trong tay trọng kích, chiến rác vảy rồng bao trùm lấy cao lớn cân xứng thân thể mềm mại, kéo dài tới ra gợi cảm nóng nảy đường cong. Nàng một đôi từ kim long động, tản ra vô tận kinh khủng long uy, ánh mắt khóa định quần núi chỗ sâu. Nơi đó xuất nhạn, đang không ngừng rung động, sụp đổ. Tựa hồ là có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ tại mạnh mẽ đâm tới, đem những nơi đi qua hết thể vật chất đều nhấn nát. Tiếp theo một cái cho mắt, chân lâm xương đôi mắt đẹp đột nhiên ngưng tụ. Anh chỉ thấy phía trước liên miên dãy núi vào lúc này trong nháy mắt sụp đổ, đầy trời khói bụi tràn ngập, một đạo quyền quang bộc phát ra kinh thiên gào khét, trực tiếp nghiền nát dãy núi cùng thiên cung. một quyền có thể hủy thiên, mà đối mặt với khủng bố như thế tọc sát, chân lẫm xương lại là hừ lạnh một tiếng, trắng non phôn dài năm ngón tay duỗi ra, đầu ngón tay hiện ra màu tử kim, đột nhiên đối với phía trước hư không hung hăng xé ra, hư không bỡ tan, chỉ gặp vạn trượng tử kim long chảo từ trong đó nổ ra, sau đó cùng cái kia màu xanh đậm đen quầng quyền ánh sáng, năng nhiên chạm vào nhau. Vâng. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích hủy diệt tàn phá bừa bãi ra, bao trùm mấy vạn dặm khu vực, từng tòa nguy nga ngọn núi vào lúc này bị sinh sinh nứt nát, như là như lô đen hồ to, xuất hiện ở giữa rồng, quyền quang đụng nhau chỗ. Trần Lâm Dương ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm nơi xa, lúc trước đạo kia trong quyền quang, ẩn chứa một loại điên cuồng lực lượng bản nguyên, loại lực lượng kia cuồng bạo đến cực hạn, tràn đầy tiến công tính, không có cho tự thân lưu lại một kia một hào đường lui. Như vậy điên cuồng chi lực, nếu là đổi lại bình thường cương cảnh cương giả, chỉ sợ tại đón lấy một nguyên này thời điểm, đã bị loại kia điên cuồng khí tức xâm nhiễm tự thân thần trí, hóa thành không phân lịch ta tiên điên. Phong Nhiệt Ma Vương, chân lõm xương, môi đỏ hé mở, thanh âm băng lãnh vang vọng dây núi. Nghe nói cái này Phong Nhiệt Ma Vương cũng là Thập Nhiệt Ma Vương bên trong, nhục thân lực lượng người mạnh nhất. Và anh, trăm dặm dây núi vào lúc này rung động dữ dội đứng lên, sau đó đại địa đúng là bắt đầu dâng lên, mà đại địa dây núi phía dưới đúng là xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ, nó đem vùng đại địa này đều là cho dơ lên. Đạo thân ảnh kia toàn thân hiện ra màu xanh đen màu, nó diện mục lộ ra cực hạn bẩn bẹo cùng dữ tợn, chỗ sau lưng có mười đầu quái dị cánh tay từ trong máu thịt chui ra ngoài mỗi một cánh tay bên trên đều là cuốn quanh lấy màu đèn cự mãng kinh cùng điên cuồng khí tức như hồng lưu giống như chút xuống chân lâm xương ta muốn đem ngươi từng tấc từng tấc bóp nát phong nghiệt ma vương mười tám cánh tay dơ lên trăm dặm đại địa dây núi phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, sau đó đúng là trực tiếp đem cái kia đại địa dây núi hung hăng đối với chân lâm xương nện xuống tựa như trên trời rơi xuống thiên thạch chỉ bằng ngươi nhìn bản vương đem ngươi cái này mười tám cánh tay từng đầu kéo đứt chân lõm xương gương mặt xinh đẹp thảm sát nó thân ảnh phóng lên tận trời tử kim quang mang quét sạch thiên địa sau một khắc có đinh thai nhức góc thiên lòng chi ngâm vang vọng, mấy bạn trưởng khổng lồ thân rồng từ từ kim quang mang bên trong hiện lên, trực tiếp cùng cái kia đại địa dây núi hung ác liều mạng. ầm ầm, kinh khủng va chạm vạn vật đem thiên khung đều đục nát, vô số pha toái cự thành hóa thành lưu hỏa từ trên trời rã xuống, đem mảnh khu vực này hóa thành hủy diệt chi địa. mà hai đạo thân ảnh khổng lồ đều là lôi cuốn lấy bên ngông lực lượng bản nguyên, lấy cực kỳ tư thái ương ngạnh, chém giết cùng một chỗ. ầm lênh trên vùng bình nguyên, có thanh hôi dòng sông chảy xuôi mà qua, sắt chết trôi và giảm. lá thái ướt lưng beo thanh phong kiếm dạo bước tại thi hải trong vùng bình nguyên tấm kia dị vãng luôn luôn lộ ra hiền lành dán mua khuôn mặt lúc này lại là chạy xuôi sắc cơ phía trước đột nhiên truyền đến vị dị nhấm nuốt tấm thanh lã thái ớt ngẩng đầu ánh mắt ngóng nhìn mà đi chỉ thấy một tấm vải đầy sát chết trôi trên dòng sông có một đạo khô gầy như hải cốt giống như thân ảnh ngồi ở trong đó nó không ngừng đem đầy đất thi thể nuốt vào trong miệng không ngừng nhấm nuốt có đen vị thi dịch từ nó giữa hàm răng bắn tung tóe đi ra ngang nghiệt ma vương chúng ta lại gặp mặt lã thái ớt thản nhiên nói nghe lã thái ớt thanh âm đạo kia hải cốt thân ảnh chậm rãi đứng dậy sen mơn mận ánh mắt dừng lại ở trên người hán, người bộ xương già này nhìn rất có nhai kình, nó phát ra u linh mà quỷ dị thanh âm, ta láo cốt đầu này rất cứng, liền sợ ngươi gặp bất động. lã thái ớt cười cười, sau đó rút ra sau lưng thanh phong kiếm, tiếp theo thời gian, ngân xương kiếm quang như thiên hạ treo ngược, cuốn lên quần cuộn hàn lưu, trực tiếp bổ về phía ngã nghiệt ma vương. ly, tầng không gian tầng phá thoái, to lớn kim xí đại bằng dương cánh xe qua, tựa như không gian thần nhận, chém về phía trong hư không. nơi đó trong hư không, chuyến ra vô tận đoán hận bản nguyên, bản nguyên chỗ sâu dựng dục ra một cái có chín cái đầu hài nhi màu đen quái điểu, chói hai tiếng khóc nhỉ non vang lên, hóa thành thực chất sóng âm màu đen, đem đến từ kim sĩ đại bằng điểu không gian tần nhận đều hóa giải. Kỳ vũ, các ngươi kim sĩ đại bằng điểu nguy vị, thế nhưng là thế gian mỹ vị. Nó khóc gây nói nói, Hóa nhiệt ma vương. Trong mắt kim sĩ đại bằng điểu hiện lên hung quang, cự chảo phô thiên cái địa chấn áp xuống. Thanh tịch hồ nước như là một mặt gương bạc, khảm tại trên đại điện. Thương thanh nga đứng tại hồ nước bên cạnh trên một tảng đá, cúi đầu nhìn qua mặt hồ, mặt hồ chập trùng lấy, sau một khắc diên biến ra vô số huy tượng, mà những huy tượng này đều có một đạo thân ảnh quen thuộc, đó chính là Lý Lạc. Trong mặt tính Lý Lạc cực kỳ phóng đãng sóng cuồng, lưu chuyển khắp rất nhiều mỹ nhân ở giữa, thiên vân phúc vũ, rất khoái hoạt. Mà những cái kia mỹ nhân, toàn bộ đều là Khương Thanh Nga rất tình tưởng khuôn mặt, Lã Thanh Nhi, Lý Hùng Diễu, Lý Linh Tịnh, Tần Ý Diệp, trưởng công chúa, Bạch Minh Minh. Những cảnh tượng này trực chỉ nội tâm chỗ sâu nhất, giống như chân thực đủ vật. Bất quá Khương Thanh Nga nhìn qua những này ốm yếu cảnh tượng, lại là Ngọc Dung ở giữa cũng không có vẻ giận dữ, mà là thảm như nói, Huyên Nguyệt Ma Vương, ngươi cũng chỉ có những thủ đoạn này sao? Mặt hồ sóng do nổi lên. Vô số vết tượng nhau nhau tiêu tán, cuối cùng có một bóng người từ trong hồ nước đi ra, đứng ở mặt hồ, hướng về phía Khương Thanh Nga lộ ra nụ cười sắt lạnh, Thanh Nga tỉ, đó là Lý Lạc bộ dáng. Sau đó, Lý Lạc trên khuôn mặt tuấn giật hiện ra một vòng nụ cười cổ quái, nó khẽ cười nói, "Ngươi nói, ta dùng bộ này ngươi nội tâm ở giữa khắc sâu nhất bộ dáng, đến đem ngươi trầm giết, lúc này sẽ không lộ ra rất thú vị." Nó bàn tay nắm một cái, vạn thiên lưu ánh sáng ở tại trong tay ngưng tụ, biến thành một thanh phong cách cổ xưa trừ đao, trên đó phảng phất có lôi đỉnh chảy xuôi. Đó là Long tượng lôi lao nó đem hiện tượng bản nguyên thi triển đến cực hạn, đủ để mê hoặc lòng người khiến cho người khó phân biệt thật giả. Thương Thanh Nga cái kia xưa nay bình tĩnh ung dung tuyệt mỹ trên ngọc nhan, vào lúc này có trước nay chưa có nghiêm nghị sát ý giống như thủy triều hiện lên mà ra, chỉ gặp nó sáng bóng chỗ mi tâm, có thần thánh quang văn hiển hiện, quang văn sen lẫn phát hỏa, cuối cùng tạo thành một gốc quang minh thụ văn siêu cựu phẩm vị cách thần tướng thụ. Tại cái kia vị cách thần tướng thụ bên trên có bốn mai quang minh tinh hạch nếu như con giống như lơ lửng lưu chuyển chói mắt quang trạch, mà lúc này cái này bốn mai quang minh tinh hạch vậy mà bắt đầu tự đốt, thường cực quang minh thánh diễm hiện lên mà ra tiếp theo đem toàn bộ vị cách thần tướng thụ đều nhóm lửa, không cách nào hình dung thần thánh qua minh, tại Khương Thanh Nga mi tâm nhiệt lên. Mà Khương Thanh Nga thể nội bạo phát đi ra quang minh bản nguyên, cũng là tại thời khắc này, lấy tốc độ khủng khiếp liên tục tăng lên. Thẳng bức cực hạn đỉnh phong. Đối mặt với Khương Thanh Nga trong lúc bất chợt bạo phát đi ra khủng bố ba đạo, ngay cả cái kia viễn Nghiệt ma vương biến thành lý lạc thần sắc đều là có chút cứng đờ, nó cảm giác chính mình giống như làm sai chuyện gì. Mà Khương Thanh Nga cái kia thiêu đốt lên màu vàng thánh diễm đôi mắt đẹp, thì là chảy sôi vô tận băng lánh sắc gợi, gắt gao qua chặt viễn nhiệt ma vương có băng lãnh thấu xương thanh âm sâu kín văng lên. Ta đồng dạng không tức giận, nhưng ngươi tìm được một đầu nhất làm cho ta tức giận phương thức. Cho nên, ta hiện tại chỉ muốn để cho ngươi chết. 1740, chương 1740 tín nghiệm trương 1740 tín nghiệm bên mông huyết hải quét sạch, che khuất bầu trời, kinh người giết chóc bản nguyên tàn phá bờ bãi, ma diệt hết thể rơi vào trong huyết hải một chết. đông có thần thánh tiếng chuông tại trong huyết hải quen quẩn, ư vạn đạo thần thánh quang minh sóng âm vang vọng, chỉ gặp giết chóc bản nguyên bị xé nứt, có liên miên vô tận quang minh thần điện tại trong huyết hải thành đỉnh, đem huyết hải tách rời. Quang minh thần điện trước, Tề Hoàng cầm trong tay quang minh thần trùng, lay động ở giữa, chấn động ra quang minh bản nguyên biến thành sóng âm. Mà quang minh thần điện không ngừng cốt trương, trong lúc mơ hồ, trong thần điện phảng phất là có thần quang ngưng tụ mà hiện, thần quang kia bên trong quang minh bản nguyên nổ động đến một loại nào đó cực hạn, thậm chí đã có vị cách chi lực mãnh quệ. Tại cái này giọng lớn quang minh thần điện chấn áp xuống, cho dù là cái kia tràn ngập giết chóc bản nguyên huyết biển, cũng là đang dần dần bị phục. Tốt, tốt một cái quang minh vương. Trong huyết hải, truyền ra một đạo tiếng than thở, cột máu phóng lên tận trời. Sát nghiệt ma vương thân ảnh từ trong đó đi ra, nó nhìn qua Tề Hoàng đỉnh đầu hiện lộ mệnh, kia Quang Minh thần điện, trong đó Quang Minh bản nguyên đã cường thịnh đến đủ để đối với nó giết chóc bản nguyên tạo thành nguy hiểm. Lấy sát nghiệt ma vương thực lực, nếu là đối mặt với thập đại thần châu mà khắc cực hạn đỉnh phong tam quan vương, nó đều tự tin có thể lấy được các chế chi thế. Duy chỉ có cái này Tề Hoàng, đúng là có thể lấy Quang Minh bản nguyên cùng nó địa vị ngang nhau. Phần này thực lực, đáng giá nó ngợi khen. Tề Hoàng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không cải biến được bất kỳ kết cục, các ngươi thập đại thần châu bây giờ đã là dốc hết bản lực, thế nhưng chỉ có thể ngăn trở chúng ta sáu tôn nghiệt ma vương mà còn lại ba tôn, thì nhưng đánh mặc phòng ngự của các ngươi, phá hư thập châu cản khôn bích mà đã mất đi tòa này hàng dạo, ta ám thế giới liền có thể thông suốt, thẳng vào linh tướng đầu tiên, cơ đoạt khô bình tướng. sát nghiệt ma vương dáng tươi cười ôn hòa, nhưng lại tại lấy băng lãnh ngôn ngữ, tan rã tề hoàng nội tâm. tề hoàng thần sắc bình tĩnh, cũng không bị đối phương ngôn ngữ lay động, chỉ là nhẹ nhàng trả lời, ta thập đại thần châu cố nhiên thực lực hơi kém, nhưng lại có không thể lay động thủ hộ tín nghiệm, mà loại tín niệm này, các ngươi loại này đản sinh tại tâm tình tiêu cực bên trong quái vật, là sẽ không lý giải. ngươi ám thế giới sinh ra đến nay. Rõ ràng lực mạnh hơn ta thần châu thế giới, nhưng thủy Trung không thể toàn nguyện, ngươi có biết vì sao? Tê Hoàng chậm rãi giơ lên trong tay quang minh thần trùng, sáng tỏ chói mắt sáng rực chiếu rọi tại trên khuôn mặt của hắn, thần thánh nghiêm túc. Đó là bởi vì huyết nộc chi khu cố nhiên yếu đất, nhưng nguy nan thời khắc, chắc chắn sẽ có người đứng ra. Sát Nghiệt Ma Vương khẽ môi ý cười dần dần tan đi, huyết hồng trong ánh mắt, thì là có vô tận giết chóc thời gian dần trôi qua trồng chất mà đến, cuối cùng, biến thành một câu lạnh lẽo tàn khắc băng lãnh ngữ điệu. Vậy ta cũng rất muốn nhìn một chút, khi các ngươi những sinh linh này bị coi như nơi nuôi súc vật nuôi lúc thứ dậy có hay không còn có thể bảo trì phần này đến niệu sát nghiệt ma xùe bàn tay ra đối với huyết hải một nắm chỉ thấy vô biên giết chóc bản nguyên mãnh liệt mà đến tại lòng bàn tay của nó ở giữa biến thành một thanh huyết hồng trường đao lưỡi đao che kín răng nọn, trên thân đao có chín đạo nón thẳng mà lúc này nón thẳng ngọ nguậy đúng là chậm rãi mở ra biến thành chín cái huyết đồng huyết đồng mở ra lập tức bạo phát ra cực kỳ đáng sợ giết chóc bản nguyên cuối cùng tại trên thân đao biến thành tựa như huyết hồng giống như hỏa diễm giết chóc đao mang đao mang phiêu động thứ không đều là tùy theo cho buổi tây hoàng mặc dù ngươi là bây giờ thập đại thần châu bên trong người mạnh nhất, nhưng là ngươi không phải là đối thủ của ta, huyết nhục của ngươi sẽ bị ta cựu đồng nhận chố dốc thịt. sắc nghiệt ma vương hai tay cầm đao, tiếp theo một cái chớp mắt, đao quang chém xuống, mảnh không gian này đột nhiên mỡ tan, chỉ có huyết quang tràn ngập tầm mắt, trùng trùng điệp điệp giết chóc bản nguyên quét sạch mà qua, phản phất phật đồ thế chi đao, giết chóc đao quang diệt tuyệt hết thảy, cũng cuốn qua mảnh kia rộng lớn thần thánh quang minh thần địa. khi tây hoàng, thương thanh nga, vương huyền cần bọn người lâm vào kịch chiến lúc, thiên tinh đại bình nguyên bên trên, đồng dạng tại bộ phát một trận ngàn năm không có đại chiến đối mặt với ám thế giới cái kiếp như hồng lưu giống như tàn phá bừa bãi mà đến thế công, thập đại thần châu liên quân dốc sức đó lấy, song vương tiếp chiến, trực tiếp là dẫn đến vùng đại địa này đều tại cấp tốc sụp đổ. phóng tâm mắt nhìn tới phía chân trời, từng tòa vương giả quan miệng như ngôi sao lóa mắt, phun ra nuốt vào năng lượng thiên địa, vung vãi bản nguyên. thần châu liên quân từ thực lực tổng hợp mà nói, rõ ràng yếu được tại ám thế giới, nhưng bọn hắn có được sớm bố trí trùng điệp đỉnh cấp kỳ trận, thậm chí một chút tông môn thế lực, càng là ngay cả hộ tông đại trận liên đối tổng bộ đều di chuyển mà đến, hóa thành khó mà vượt qua cứ điểm. mà cái này vô số kỳ trận lại trải qua thần diệu kết nối, cuối cùng biến thành kết nối trời cùng đất hằng đạo, chính là tòa này tên là Thập Châu Càn Khôn Bích hằng đạo, đem ám thế giới cái kia đông đảo dị loại vương đều ngăn cản. Nhưng thế cục cũng không phải là như vậy an ổn. Bởi vì chính như cái kia sát nghiệt ma vương nói, cho dù Tề hoàng bọn hắn ngăn chặn 6 tôn nghiệt ma vương, nhưng lại vẫn như cũ còn có 3 tôn có thể tàn phá bừa bãi ở chiến trường ở giữa. Lúc này, cái này 3 tôn nhiệt ma vương chính bước tiến Thập Châu Càn Khôn Bích mà bọn chúng những nơi đi qua, thần châu liên quân không có gì bất ngờ xảy ra hiện ra tàn tác chi thế. Dù sao, hư hạn định phong tam quan vương chỗ có được gáp chế lực hay là quá mạnh. Nguy Nga Kình Thiên Hàng rào trước, từng tòa kỳ trận sẽ lẫn, phản phất là tạo thành thông hướng Thiên Tinh Đại Bình Nguyên chôn sâu môn hộ. Đây là thập châu càn khôn bích trọng yếu đầu mối then chốt, một khi nơi đây bị phá hư, thập châu càn khôn bích cũng sẽ bị hao tổn, đến lúc đó mặt Khắc phòng tuyến cũng sẽ tùy theo phá vỡ. Cho nên, thần châu liên quân nơi này chỗ, trọng binh phòng thủ. Giữa thiên địa âm u không ánh sáng, chỉ có Kình Thiên Hàng rào nở rộ về quang, phản phất là sau cùng bình trướng. Kình Thiên Hàng giáo trước, từng tòa nguy nga kỳ trận sẽ lẫn, biến thành trùng điệp cứ điểm, núi nhạc trấn thủ. Trên một đỉnh núi Ngu lãng lau sạch lấy trong tay lưỡi dao, tấm kia không bị trói buộc khuôn mặt. Bây giờ có rất nhiều đạm mạc cùng gió sương, Những năm này kinh lịch, đã sớm đem cái này đã từng xoá cuốn thanh niên ma luyện thành cho người ta rất nhiều cảm giác an toàn cực, giả. Mạnh Mạnh, ngươi đừng sợ, đến lúc đó chém giết, ngươi ngay tại ta phía sau, ta sẽ che chở ngươi. Ngu lãng cúi đầu, nhìn qua ngồi sồn ở một khối đá phía sau Bạch Mạnh Mạnh, cười nói. Kỳ thật Hương Thanh nga là không có ý định để Bạch Mạnh Mạnh cũng tham gia lần này đại chiến, nhưng người sau khang khang đi theo, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa nàng mang tới. Bạch Man Man khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, tay nhỏ chăm chú cuốn dao cùng một chỗ. Mặc dù bàn về thực lực tới nói, nàng so ngu lãng đều mạnh hơn, nhưng nàng tham dự chiến đấu số lần thật sự là quá ít, mà lại tính cách của nàng cũng không thích hợp chiến đấu. Nhưng nàng biết thế cục hôm nay, cho nên nàng hay là lấy dụng khí theo sau. Bất quá nàng lúc này thực sự không còn khí lực cùng ngu lãng đáp lời. Ngưu lãng thấy thế cũng liền không nói thêm lời, mà là quay đầu nhìn qua cách đó không xa một đạo đã từng quen thuộc, nhưng hôm nay lại làm cho hắn có chút không dám đến gần bóng hình xinh đẹp, đó là Lã Thanh Nhi. Người sau con mắt mắt không mang theo mảy may tình cảm nhìn qua nơi xa. Ngu lãng do dự một chút, hay là đi ra phía trước, cười nói, Thanh Nhi, đã lâu không gặp. Lã Thanh Nhi quay đầu, băng hổ giống như trong con ngươi phản chiếu lấy ngu lãng khuôn mặt, gật gật đầu, nói, Ngưu lãng, đã lâu không gặp. Ngưu lãng thở dài một hơi, nói, ta còn tưởng rằng ngươi không biết ta nữa nhỉ, vừa rồi cũng không dám tới tìm ngươi, xem ra các ngươi đều cho là ta mất trí nhớ. Lã Thanh Nhi nói ra, Ngưu lãng nhìn qua nàng thanh lệ tuyệt luôn mặt, hắn đã rất nhiều năm không có gặp Lã Thanh Nhi, nàng bây giờ biến hóa quá lớn, dị vãng tại trong học phủ, Lã Thanh Nhi là như thế thông minh linh động, nhưng bây giờ. Nàng nói tới mỗi một câu nói bên trong, đều mang như là biển băng giống như là mạc. Nàng đích sắc không có mất trí nhớ, nhưng lại quá mức xa lạ. Đã từng lựa nóng hữu nghị, tại cái kia bình tĩnh dưới ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ cũng thời gian dần trôi qua rút đi nhiệt độ. Ngô Lãng có chút khổ sở, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi, hắn biết Lã Thanh Nhi biến thành dạng này nguyên nhân chủ yếu, thế là nói ra, đều do Lý Lạc tên hôn đàm kia, Lạc Lam phủ lớn như vậy, cho đôi đũa rất đơn giản sự tình, đúng hay không? Nam nhân mà, tam thê tứ thiếp rất bình thường, ta trước đó còn hỏi đậu đậu ta có thể hay không cưới nhiều mấy cái, nàng vậy mà nói muốn thế ta, ha ha. Ta hiện tại thế nhưng là vương cảnh nữa nha." Tiếng nói của hắn càng ngày càng thấp, cuối cùng chỉ có thể ở Lã Thanh Nhi cặp mắt hở hững kêu bên trong, bất đắc dĩ nhún nhẩy, ngươi coi như ta tại đánh giấm đi. Lã Thanh Nhi quay đầu, nhìn qua nơi xa, đột nhiên nói ra, "Tới, chương 1741, Tam Nguyệt làm giữ chương 1741, Tam Nguyệt làm giữ tại mảnh này kỳ trận biến thành cứ điểm, trên ngọn núi, đông đảo liên quân cường giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía phía trước, chỉ gặp nơi đó, nguyên bản tồn tại từng tầng từng tầng phòng ngự kỳ trận chẳng biết lúc nào đã bị xóa đi. Ám nghiệp bản nguyên che quất bầu trời bỗng tới, Mà tại liên quân vô số đạo tràn đầy khói mù trong ánh mắt, ba đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Một tên vắc lấy tiên diễm lăng hoa là hô, nó khuôn mặt tử diện, có thể sau người nó trong hư không, lại là chiếu rọi ra vô tận độc chứng chi giới. Tại độc chứng kia bên trong, có vô số sinh linh đang phát ra thống khổ tiếng kêu rên, mà những này kêu lên càng là nồng đậm, liền dẫn tới độc chứng kia bản nguyên càng cường thịnh. Còn có một tên thiếu niên, để chân đầu, đi chân đất, nhưng vị dị chính là ở tại lòng bàn tay cùng chỗ mi tâm, lại đều là sinh ra một tấm đen kịt khéo mồm khéo miệng, tham lam ngay lấy, tựa hồ là muốn đem thế gian bạn vật đều nuốt đi bảo. Cuối cùng là một danh ngạch sinh sừng quang màu đen, song đồng đen kịt nam tử, hoàn toàn thân tản ra làm cho người cảm thấy khí tức không tên. Cho dù là bình thường vương cảnh cường giả cùng tiếp xúc, đều sẽ lòng sinh vô tận sợ hãi, không còn chút nào nữa chiến ý đủ để cải biến trận quyết chiến này thế cục ba tôn nhiệt ma vương. Tới. Thung thung. Rôn dập cảnh giới xong âm, truyền vang mà ra, chỉ gặp hàng rào trước, cái kia từng tòa do thế lực khắp nơi nội tình biến thành kỳ trận cứ điểm. Trên núi lớn vương, lập tức có từng đạo tản ra cường đại bản nguyên ba độ quang ảnh treo trên bầu trời. Những quang ảnh này, đều là thập đại thần châu bên trong danh khí cực lớn đỉnh tiêm vương cảnh cường giả mà những ngày vương cảnh cường giả bên trong mạnh nhất chính là hai vị đỉnh phong tam quan vương, đó là thánh quan cổ học phủ cùng huyền linh cổ học phủ đại viện trưởng lang tuyển tiêu linh châu. trừ cái đó ra chính là như là lý thiên cơ, chu trọng minh những này thiên nguyên thần châu bên trên thiên vương cấp thế lực lãnh tụ, đồng thời đông được thần châu vương giả bộ đội cũng là được an bài tại chấn thủ nơi đây, cho nên còn có thể nhìn thấy bảng thiên nguyên đám người quen thuộc khuôn mặt. Từ đội hình tới nói đã là tương đương xa hoa, không xuống ba tòa thần châu vương cảnh nội tình đều là tụ tập, nhưng lúc này đối mặt với ba tôn đột kích nghiệt ma vương, không có bất kỳ người nào có thể hiện lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Bởi vì tất cả mọi người minh mạnh, chỉ là không để cập tới ba tôn nghiệt ma vương hậu phương những cái kia không ngừng hiện lên dị loại vương, chỉ là cái này ba tôn nghiệt ma vương bản thân cũng đã đủ để bọn hắn mang đến làm cho người áp lực hít thở không thông. Lăng Tuyền đứng ở giữa không trung, sát mặt nàng dị thường nặng nề, bởi vì cái này ba tôn nghiệt ma vương đột phá phía trước phòng tuyến tốc độ, so với nàng tưởng tượng còn muốn càng nhanh, đối phương cũng không có phân tán công kích phòng tuyến, mà là tập trung một chút, xuyên thẳng thập châu cản khôn biết chỗ này môn hộ chỗ. Hiển nhiên ám thế giới những ngày dị loại vương cũng cứng đốc, bọn chúng biết lập tức trọng yếu nhất chính là đánh vỡ tòa này hằng rào. Hiện tại tin tức tốt là thập châu cản khôn bích hình thành áp bách đối với những khác dị loại vương còn hữu hiệu, cho nên bọn chúng tạm thời không cách nào đuổi theo cái này ba tôn nghiệt ma vương bước chân bị ngăn cản hậu vương. Nhưng tin tức xấu là khả năng chỉ là cái này ba tôn nghiệt ma vương chúng ta liền ngăn không được. Tiêu linh châu cười khổ nói. lăng tuyền mặt không thay đổi nói loại này vô dụng trò cười cũng không cần lại nói. Phía sau lý thiên cơ bọn người nghe vậy cũng là thần sắc đáng trách lắc đầu. Mà lang tuyền hít sâu một hơi nói, mắt khắc thần châu lực lượng đều tại trấn thủ hàng rào các nơi, cho nên chúng ta tạm thời cũng chờ không đến cứu biệt vân. bất quá bất luận như thế nào, cho dù chúng ta chết ở đây, cũng nhất định phải giữ vững cánh cửa này. nếu không một khi làm cho cái này ba tôn nhiệt ma vương phá đi thập châu càn khôn bích, thiên tinh đại bình nguyên kỳ trận phòng tuyến sẽ xuất hiện sơ hở. đến lúc đó, liền thật sự là không có chống cự chi lực. trong mắt của nàng có kiên quyết chi sắc hiện hiện, quát, chư vị tam quan vương thực lực giả, theo ta thôi động thập châu càn khôn bích mượn nhờ kỳ trận vĩ lực ngăn chặn tam đại nhiệt ma vương bước chân. Lăng Tuyền Phi thường rõ ràng nghiệt ma vương mạnh bao nhiêu, đó là chỉ có cực hạn đỉnh phong tam quan vương mới có thể chống lại tồn tại. Mà nàng cùng Tiêu Linh Châu mặc dù là tam quan vương đỉnh phong, có thể cho dù là liên thủ, cũng không có khả năng ngăn cản được một tôn nghiệt ma vương, chớ nói chi là ba tôn. Nhưng cũng may bọn hắn có thể dựa vào thập châu cản khôn bích tòa này do chư vị thiên vương thôi diễn chế tạo liên hợp kỳ trận, đây là bọn hắn duy nhất có thể chống tự nghiệt ma vương thủ đoạn. Đúng. Lý Thiên Cơ, Chu Trọng Minh, Triệu Mai Cẩn các loại đông đảo tam quan vương đều là không chút do dự hết lại. Sau một khắc, lấy Lang Tuyền, Tiêu Linh Châu cầm đầu rất nhiều tăng quan vương đỉnh đầu nổi lên ba tầng vương giả quát miệng bên mông lực lượng bản nguyên gào thét mà ra hóa thành bản nguyên quang hồng đúng là cùng hậu phương cái tiêu kình thiên hàng rào liên tiếp ở cùng nhau ầm ầm năng lượng thiên điệu kịch liệt chấn động đứng lên chỉ gặp cái tiêu kình thiên trên hàng rào có từng tòa khổng lồ quang luân nổi lên trong quang luân chạy xuôi thuộc tính khác nhau lực lượng bản nguyên những bản nguyên chi lực này đến từ lăng tuyển tiêu linh châu mọi người mà khi thần châu liên quân bên này dốc sức chuẩn bị lúc cái tiêu ba tôn nhiệt ma vương cũng là bước ra bước chân lôi cuốn lấy giữa hư không cuồn cuộn kinh khủng bản nguyên dòng lũ từng bước một đối với hàng rào môn hộ đi đến, nương theo lấy bọn chúng thân ảnh đi qua, phía trước do thế lực khắp nơi dốc hết nội tình chế tạo kỳ trận, thì là trong lúc lặng lẽ bị tăng giã, an ổn. Ba tôn nhiệt ma vương liên thủ, cơ hội là đánh đâu thằng đó, không thể ngăn cản. Một màn này, thấy rất nhiều phổ thông vương cảnh cường giả sắc mặt trắng bệnh. Thần Châu chấn ma luân. Bất quá cũng may lúc này lang tuyển, Tiêu Linh Châu bọn người ấp dụng thủ đoạn cũng là thành hình, nương theo lấy từng đạo tiếng quát vang vọng, chỉ gặp đông đạo rộng lớn bản nguyên quang luân tử kình thiên hàng rào phía trên thành hình, sau đó luân bàn chuyển động, đúng là chiếu rọi ra từng đạo bản nguyên bóng sáng. Trực tiếp bao trùm tại Ba Tôn Nhật Ma Vương quanh Thân, bản nguyên trong phòng sáng, thư không bị phong tỏa ngưng trệ, hết thảy vật chất đều khó mà đậu đậy. Ba Tôn Nhật Ma Vương phóng ra thân ảnh, lập tức ngưng trệ xuống tới, loại cảm giác này, tựa như là bị hổ phách bao trùm con muỗi đồng dạng. Nhưng cũng tiếc, bọn chúng chung quy không phải yếu đất con muỗi. Chư Nhật Ma Vương biến thành lao hổ nâng lên hiền hòa gián mua khuôn mặt, lộ ra một vòng dáng tươi cười, dáng tươi cười rõ ràng từ thiện đến cực điểm, có thể rơi vào ở đây Thần Châu Liên Minh Vương cảnh trong mắt cường giả, lại là làm cho người không rét mà run. Hậu Sinh Gia lão bà tử sẽ dùng các ngươi thi cốt đi trồng chọn ra đầy hoa núi cỏ chỉ thấy nó mở ra cổ tay vác lấy lăng hoa trong đó tựa hồ là có rất nhiều tiên diễm hoa cỏ những hoa cỏ này diễm lệ đến cực điểm mà lúc này hoa cỏ bắt đầu khô héo biến thành thất thải khói đặc thất thải trong khói dày đặc truyền ra vô số sinh linh khóc thảm thống khổ thanh âm cái kia tựa hồ là thế gian kinh khủng nhất độc chứng thất thải độc chứng quyết tán năng lượng tiên địa phảng phất đều bị nó hoàn toàn ô nhiễm cái này cũng dẫn đến những cái kia phong tỏa tại quanh thân không gian bản nguyên vòng sáng bắt đầu bằng tốc độ kinh người tan rã có thừa độc bay ra một chút nhất quan vương gửi được một chút gây mũi lưu hòa, ngay sau đó bọn hắn liền kinh hải phát hiện, đỉnh đầu của mình vương giả quan miệng đều xuất hiện hòa tan dấu hiệu. khi trướng nhiệt ma vương lúc xuất thủ, mà khác cụ nhiệt ma vương, tham nhiệt ma vương đồng dạng cũng là thi triển ra đáng sợ thủ đoạn, hai loại tà ác đến cực hạn ác nghiệp lực lượng bản nguyên mãnh liệt mà ra, phong chấn bốn phía không gian bản nguyên vòng sáng hòa tan đến nhanh hơn. sau đó ba tôn nhiệt ma vương lại lần nữa bước ra bước chân, vương, hư không kịch liệt chấn động, gào thét. bất quá một bước này phóng ra, bọn chúng sau lưng hư không đột nhiên xuất hiện một tòa trầm trầm khuyết trương tiếp dân phát trận. Pháp trận đã nứt ra khe hở, cuộn cuộn ác niệm bản nguyên gào thét mà ra, chỉ gặp từng tôn dị loại vương, điên cuồng xé rách vết nước không gian, sau đó từ đó chui ra. Những này dị loại vương vừa xuất hiện, chính là lôi cuốn lấy cuộn cuộn ác niệm bản nguyên. Đối với bốn phía tọa trận kỳ trận bên trong liên quân cường giả tập sát mà đi, thế cục đột nhiên tối nát. Trương 1742, nghìn chịu chết trương 1742, nghìn chịu chết lăng tuyển, tiêu linh châu sắc mặt càng khó coi, cái này ba tôn nghiệt ma vương đúng là trội cứng lấy phong trận, xé rách thông hướng phòng tuyến bên ngoài không gian, mượn nhờ tiếp dẫn pháp trận, đem mặt khác dị loại vương đưa vào tới chặt đường bọn chúng, lang tuyển quát chói hai, chấn thủ ở này liền quân cường giả đại quân, cũng là lập tức ngao nhau liên tiếp, một trận hỗn loạn đại chiến, đột nhiên bùng phát. Nhưng lang tuyển, tiêu linh châu bọn hắn cũng không dám bất tâm, bởi vì bọn hắn biết, những này dị loại vương chỉ là ba tôn nghiệt ma vương dùng để phân tán bọn hắn chú ý thủ đoạn, một khi bọn hắn bên này phân thần, cái này ba tôn nghiệt ma vương liền sẽ thừa cơ trực tiếp phá hư thập châu càn khôn bích tòa này trọng yếu muôn hộ. chống đỡ. Lang tuyển hét lớn, nó sát mặt đỏ lên, đỉnh đầu ba tầng vương giả quan miệng càng là cách ra ngàn vạn lóa mắt sáng rực, đây là tự thân bản nguyên đã thôi động đến cực hạn biểu hiện mà những người còn lại đều là như vậy, không dám có nửa điểm buông lòng. Có thể cho dù bọn hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng này ba tôn nghiệt ma vương như trước vẫn là ngạnh sinh sinh thừa nhận bọn hắn thực hiện phong chấn, không ngừng tiếp dẫn càng nhiều dị loại vương tử trong khe không gian chui ra ngoài. Thế cục ngay tại một chút xíu thối nát, có thể lăng Tuyền biết bọn hắn bên này đã là dốc hết toàn lực. Vị này thánh quan cổ học phụ đại viện trưởng lúc này trong mắt cũng là không khỏi hiện ra một vòng ngũ lực, bọn hắn thật có thể ngăn chặn cái này ba tôn nghiệt ma vương bộ pháp sao? Trong mắt Lang Tuyền xuất hiện trước mắt dao động, nhưng rất nhanh nàng cắn răng một cái ổn định tâm thần, trầm giọng nói, nhất định phải ngăn cản tiếp dẫn pháp trận khuyết trương thành hình. ở đây liên quân cường giả nghe vậy, ánh mắt cũng là có chút mờ mịt, bọn hắn tự nhiên biết do thật sự nếu không ngăn cản, thế cục sẽ triệt để tan tác, có thể ngay cả lăng tuyển, tiêu linh châu bọn hắn những này tam quan vương đình phong, đều bất lực, những người còn lại, lại có thể làm đến cái gì đâu? ta đến. lúc này, đột nhiên có một đạo quát chói tai như kinh lôi nổ vang, đông đảo ánh mắt kinh xem mà tới. đó là một tên lão giả tóc hoa râm, nó diện mục cương nghị, ở tại đỉnh đầu, một tầng vương giả quan miệng như rượu nhật lơ lửng, rủ xuống bản nguyên thanh khí một tôn nhất quan vương đối mặt với ba tôn nghiệt ma vương nhất quan vương có thể đỉnh cái gì dùng võ thần ngươi làm gì Ra ra. có hai đạo ngạc nhiên văng lên như lý lạc ở đây liền có thể đem nó nhận ra đó là thiên nguyên cổ học phủ phó viện trưởng võ vũ cùng đã từng thiên tinh viện thủ tịch võ trường không Từng tại thiên nguyên cổ học phủ lúc bọn hắn còn có chút ấn đoán cốt mắt ha ha đại ca trường không không cần ngăn ta ta tiềm lực đã hết một bộ thân thể tàn phế mà thôi cái kia tên là võ thần lão giả phát ra phong khoáng tiếng cười to sau một khắc tất cả mọi người minh bạch hắn muốn làm gì bởi vì đỉnh đầu nó toà kia vương giả quan miệng đột nhiên cháy gừng hực đứng lên, đây là đốt lên mũ miệng chỗ sâu nhất bản nguyên chi hỏa, lửa này hùng liệt, một khi nhóm lửa chính là soi như tự tiêu. trong chốc lát võ thần thể nội phát ra bản nguyên ba động, đột nhiên tăng cường mấy lần. thiên nguyên võ ra võ thần hôm nay chịu chết. tại cái kia đông đảo trong ánh mắt rung động, võ thần thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là tựa như một viên sao băng, lôi cuốn lấy khủng bố cuồng bạo bản nguyên ba động, trực tiếp là đập đến hướng về phía ba tôn nghiệt ma vương. mời tiếp theo một cái chớp mắt vương giả quan miệng nỡ ra. Đáng sợ bản nguyên phong bạo quét sạch hướng về phía ba tôn nhiệt ma vương. Tại bất thình lình cuồng bạo hoành kết dưới, ngay cả ba tôn nhiệt ma vương phóng ra bước chân đều là bị chấn lạc xuống dưới, đồng thời bọn chúng sau lưng tòa kia tiếp dẫn phát trợn, tức thì bị xé rách một góc, đình chỉ cuộc trương. Chứng nhiệt ma vương, tham nhiệt ma vương, cụ nhiệt ma vương khuôn mặt ngừng trệ một cái trước mắt, sau đó trong mắt có vẻ giận dữ hiện hiện, bọn chúng không thể tin được, chỉ là một cái nhất tay vương, có thể dung chuyển thân hình của bọn nó. "Xâu kiến." Cụ nhiệt ma vương phát ra gầm nhẹ. Tức giận dưới, ba tôn nhiệt ma vương thể nội bạo phát đi ra ác niệm bản nguyên càng kinh người tiếp dẫn pháp trận phá toái một góc, bắt đầu nhanh chóng chữa trị. kình tiên trên hàng rào, thần châu trong liên vân, trầm mặc bầu không khí dưới, lại là có một đạo, hai đạo, ba đạo cùng càng nhiều thân ảnh chậm rãi đi ra. sau một khắc, từng tòa vương giả quan miệng đột nhiên bốc cháy lên. những hỏa diễm kia phản chiếu tại trong mắt của rất nhiều người, đó là kết thúc chi hỏa. mà nương theo lấy mũ miệng thiếu đốt, từng đạo rõ ràng tiếng đảo, cũng là dường như sấm sét, vang vọng chân trời. tại thiên tinh đại bình nguyên trăm vạn dặm bên trong, quẩn quẩn quanh quẩn. phàm có người nghe, chẳng lẽ toàn thân run rẩy. Phản phất có điện quang từ đỉnh đầu tràn vào, tại nội tâm chỗ sâu nhất nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tề Nguyên mặc ra, Mặc Lê hôm nay chịu chết. Huyền Linh cổ học phủ, Chu Dã hôm nay chịu chết. Lý Thiên Vương nhất mạch kỳ trận tỏa chấn chỗ, mấy bị mạch thủ nội tâm chấn động nhìn qua một màn này. Sau đó Lý Thanh Anh thần sắc đột nhiên biến đổi, bởi vì nàng nhìn thấy một bóng người từ giữa bọn hắn đi ra. Đó là Long Giác Mạch Mạch Thủ Lý Kim Giác. Lý Kim Giác, ngươi làm cái gì? Lý Thanh Anh run rọt nói. Lý Kim Giác cười mở cười nói, người khác đi đến, ta Lý Thiên Vương nhất mạch làm sao có thể khuất tại người sau? Chư vị, ta thiên tư kém cỏi nhất hôm nay liền để ta đến vị ta lý thiên vương nhất mạch chiếm được phần minh hạnh đặc biệt này thoại âm rơi xuống lý kim giác thân ảnh phóng lên tận trời đỉnh đầu mũ miệng cháy rực rực cao giọng vang vọng trăm vạn giảm lý thiên vương nhất mạch lý kim giác hôm nay chịu chết mỗi nương theo lấy một đạo khét dài vang vọng chính là có một đạo vương giả quan miệng thiếu đốt, hóa thành nguyên mông ánh lửa đánh tới ba tôn nghiệt ma vương giống như thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng lại nghĩa vua phản cố liên quân trong đại quân vô số người nhìn qua một màn này trong lòng ngựa phun trào khấy động cảm xúc không nhịn được muốn nổ bệ ra tới rầm rầm rầm kinh khủng bản nguyên ba động, tàn phá bửa bãi giữa thiên địa. khi bản nguyên ánh lửa tiêu tán lúc, cái cưa ba tôn nghiệt ma vương sau lưng tiếp dẫn pháp trận, đúng là bị xé nứt đến thất linh bất lạc, lung lay sắp đổ, thậm chí ngay cả bọn chúng tự thân đều bị xé nứt ra một chút bản nguyên vết thương. Lăng tuẩn, tiêu linh châu bọn người bi thống nhìn qua một màn, mà lý thiên cơ thì là trong mắt đỏ hoe, trên mặt có bi sắc hiển hiện, bởi vì bọn hắn lý thiên vương nhất mạch, cũng tổn thất ly kim giác vị này long giác mạnh mạnh thủ, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bọn hắn vậy mà cần lấy loại phương thức này để ngăn cản địch nhân bước chân, mà lại trọng yếu nhất chính là. Tuy nói phá hủy tiếp dẫn trận pháp, dẫn đến đến tiếp sau dị loại vương không cách nào nhờ vào đó tiến bảo, nhưng ba tôn nghiệt ma vương vẫn không có nhận rõ ràng ảnh hưởng. Bọn chúng ở chỗ này cương đại đến đủ để khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Tuy ý bọn chúng kéo dài mà nói, hậu phương dị loại vương cùng sẽ đuổi tới, đến lúc đó cánh cửa này y nguyên thủ không được. Vu lãng con mắt đỏ bừng, hắn gặp được đông ngực thần châu đại hạ trong liên minh, cũng có một tên quen biết vương cảnh cường giả tự đốt ma bạo, cái này làm cho hắn không thể tìm được khái động bi phân chi tâm, bàn tay cầm não liền muốn lao ra, đồng thời đỉnh đầu tòa kia vương giả quan miệng cũng dâng lên tự đốt ánh lửa nhưng ở hắn muốn xông ra lúc, một cái tay nhỏ từ bên cạnh đưa ra ngoài, bắt hắn lại có áo. Ngũ lãng đột nhiên quay đầu, liền gặp được bạch man man cái kia tái nhợt thanh thuần khuôn mặt nhỏ. lúc này cả giận nói, buông tay, đừng để ta tỉ tỉ làm quả phụ. bạch man man hít sâu một hơi, áp chế nội tâm kinh e sợ, run rẩy nói ra, ngươi đừng đi, ta đi. nói xong, nàng chính là dung cảm phóng ra bước chân, vượt qua ngũ lãng, đi hướng hàng rào phía trước. cùng lúc đó, cách đó không xa lã thanh nhi cũng là hít thật sâu một hơi không khí lạnh như băng, nàng gái tuyết như là vạn năm băng sơn giống như trong đôi mắt, nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Sau đó ở trong lòng nhẹ nhàng nói, Thái ất thúc tổ, ta chuẩn bị xong, ngài đâu? Chương 1743, Lã Thái ất có 102 chương 1743, Lã Thái ất có 102 trải rộng thi hài âm lăng trên vùng Bình Nguyên, hai cỗ khủng bố đến cực hạn lực lượng bản nguyên đang không ngừng giao phong, lẫn nhau ma diệt, vạn dạng tiên không hiện ra phá toái chi cảnh, tựa như trời sập. Quân quận ngân xương kiếm vang lôi cuốn lấy cực hạn lãnh thấu xương ba động, chỗ lướt qua, liền thiên địa năng lượng đều biến thành băng xương hạt, cuối cùng trùng trùng điệp điệp đối với phía trước hư không chém xuống. Mà nơi hư không kia cũng vào lúc này sụp đổ thành lỗ đen. Mà Malo đen chỗ sâu, đúng là có một đầu vô số thi hải biến thành tanh hôi dòng sông quét sạch mà ra, những thi hải kia rõ ràng đã không có sinh cơ, nhưng lại vẫn như cũ há hốc miệng, điên cuồng xé rách lấy một bên thi hải, đưa chúng nó khô cạn huyết đục nhét vào trong miệng, điên cuồng Ngai. phản phất một đám quỷ chết đói. Nhưng ở bọn chúng như vậy điên cuồng nuốt thời điểm, thi hải trong dòng sông bạo phát đi ra đói khát bản nguyên, cũng liền tùy theo trở nên càng hỗn hỗn. Cuối cùng, cả hai đập đến, ngân xương kiếm quang chém vỡ thi hải dòng sông, hàn khí tràn ngập, đem những thi hải kia hóa thành băng tinh, có thể cho dù thân thể biến thành băng tinh, không cách nào lại ăn nhưng những cái kia thi hải thân thể bắt đầu bản thân hòa tan hóa thành từng kia khí lưu màu đen tiến vào trong hơi thở tựa như là tại nuốt tự thân bang thưa không bị hai cỗ quần cuộn bản nguyên chỗ xé rách hai bóng người với chân trời hiện lộ mà ra chính là cầm trong tay thanh phong trường kiếm lã thái ớt cùng cái kia khô gầy như hải cốt giống như ngạo nghiệt ma vương tại trải qua một phen không lưu tình chút nào đấu pháp về sau song vương không ngoài dự liệu xa vào đến rằng co bên trong trong lúc nhất thời dù ai cũng không cách nào chiếm được phòng nhưng lã thái ớt tân sắc lại là muốn lộ ra nghiêm nghị rất nhiều loại rằng con này cũng không phải là ước nguyện của hắn ý trông thấy, bởi vì ám thế giới còn có ba tôn nghiệt ma vương, Lúc này ngay tại tàn phá bờ bãi, uy hiếp thập châu càn khôn biết. Lã Thái ức ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ xa xa mấy cái phương hướng, nơi đó ngay tại bùng phát ra không thua gì nơi đây cường đại bản nguyên ma đậu. Hiển nhiên, thập đại thần châu mặt khắc cực hạn đỉnh phong tam quan vương, cũng ngay tại lâm vào trong khẩu chiến. Kỳ thật dưới mắt thế cục đã so trước đây dự kiến tốt một chút, bởi vì khương thanh nga đứng ra chống lại một tôn nghiệt ma bương, cái này thật to trầm lại thập đại thần châu liên quân sẽ tiếp nhận áp lực. Bất quá tiếp tục nếu như tiếp tục thần châu liên quân bên kia cũng căn bản ngăn cản không nổi bà tôn nghiệt ma vương tàn phá bờ bãi lã thái ất nhẹ nhàng thở dài một hơi sau đó cũng chính là vào lúc này trong lòng của hắn vang lên lã thanh nhi nhẹ giọng thái ất thúc tổ ta đã chuẩn bị xong ngài đâu lã thái ất ngơ ngác một cái trước mắt chợt ra mua hiền hòa trên khuôn mặt hiện ra một vòng đột nhiên cùng vẻ vui mừng lấy phương thức đặc thù ở buồng tim truyền âm cái kia phía sau liền muốn bắt bà thanh nhi người lã thanh nhi có chút trầm mặc lại truyền tới trong tâm thanh âm nếu thực như thế sao lã thái ất mỉm cười trả lời cũng nên có người đứng ra không phải sao Lão giả ta sắp sống đến cuối cùng, cùng thế hệ những cái kia làm cho người kinh diễm thiên kiêu đều bị ta cho ngao chết, mà bây giờ cũng nên đến phiên ta làm một chút gì. Thanh Nhi dựa theo kế hoạch làm đi. Cho dù lã Thái Ưt biết tiếp xuống sẽ đối mặt với cái gì, nhưng hắn vẫn như cũ tràn đầy thoải mái cùng thảm nhiên. Ta đã biết. Trăm mặc một lát, lã Thanh Nhi trả lời. Lã Thái Ưt nghe vậy cũng liền không nói thêm lời, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia hình như ngạ quỷ giống như bộ dáng ngạ nguyệt ma vương, trên khuôn mặt giàn mua nổi lên một vòng ý cười, mà hắn cái này một vòng ý cười rơi ở trong mắt ngạ nguyệt ma vương, lại là làm cho nó trong lòng sinh ra một đạo không hiểu bất an cùng nguy hiểm. rất nhanh, nó liền biết đạo này bất an nơi phát ra. bởi vì lã thái ớt hướng trên đỉnh đầu ba tầng nặng nề rộng lớn vương giả qua miệng, đúng là trong lúc bất chợt bốc cháy lên cực kỳ khủng bố bản nguyên chi hỏa, ngọn lửa kia từ mũ miệng chỗ sâu nhất nóng lửa, lập tức đã dẫn phát thiên địa kịch liệt chấn động đứng lên. một tôn cực hạn đỉnh phong tam quan vương tế đốt mũ miệng, đó là kinh khủng cỡ nào? tại sao lưng lã thái ất trong hư không có ba đạo tương tinh chiếu dội mà hiện, tản ra bảng bạc mênh mông bản nguyên? bên mông băng xương bản nguyên chạy xuôi, trong đó có một đầu cổ lão cự quy chân đạp xương khí, miệng lớn chỗ, thì là ngập một gốc như hàng ngọc điêu khắc thành linh chi, xương tướng, thọ vị tướng, lệnh chi cùng nhau. lúc này ba đạo tương tính bước cháy lên bản nguyên chi hỏa, ẩn ẩn có tiếng kêu gào thầm thiết từ cự quy kia trong miệng truyền ra, vang vọng trăm vạn giảm, thiên địa vì đó biến sắc. lã thái ất ngươi đi rồi, vậy mà tế đốt tự thân nội tình. ngạ nguyệt ma vương xanh mơn mởn trong ánh mắt cũng là vào lúc này hiện ra kinh sợ, trong miệng phát ra trầm thấp âm hàn thanh âm, làm ám thế giới dị loại nó hiển nhiên cũng không lý giải là thái ớt loại này đột nhiên muốn tế đốt tự thân cử động, tại trong mắt của bọn nó duy trì tự thân tồn tại mới là chuyện trọng yếu nhất. nhưng mà lão thái ớt vẫn không để ý tới tại nó, theo ba đạo tương tính cùng gương giả quan miệng đều tế đốt, chỗ kia bạo phát đi ra lực lượng bản nguyên lập tức cường thịnh đến một loại cực kỳ khủng bố cấp độ. thậm chí bởi vì lực lượng bản nguyên quá mức khổng lồ, cuối cùng ở trong đó đúng là đã đản sinh ra một đạo dị thường chùm sáng chói mắt, trong chùm sáng có một đạo ngân xương giống như thần dị chìm nổi không chừng. tại biên này thần dị phía trên có từng đạo uy năng vô tận thần quang chảy xôi đây là vị cách thần quang lý lạc tại dung hợp xuất siêu cựu phẩm tương tính về sau có thể mượn vị cách thần tướng thụ thôi phát đi ra chỉ bất quá hắn chỗ thôi phát vị cách thần quang cùng lúc này viên này thần dị chỗ thả ra thần quang cường độ lại là có cực kỳ trinh lệnh rõ ràng bởi vì đây là vị cách chi lực ngưng tụ đến cực hạn biểu hiện vị cách thánh triển lã thái ớt tôn này cực hạn đỉnh phong tam quan vương thế đốt vương giả quan miệng chỗ bạo phát đi ra lực lượng bản nguyên đã cường hãn đến có thể ngưng tụ ra vị cách thánh triển tình trạng viên này vị cách thánh triển lúc xuất hiện toàn bộ thiên địa phảng phất đều là đang vì đó rung động bên ông năng lượng thiên địa mãnh liệt mà đến vẫn quanh ở tại bốn phía, giống như tại chiều bãi thần linh, mà những thiên địa năng lượng này đều là vào lúc này bị đồng hóa thành xương lạnh thuộc tính, toàn bộ thiên địa đều bị đâm xương xương lạnh bao phủ, vị cách thanh chuyển hóa thành lưu quang, chậm chậm rơi xuống, rơi vào lã thái ướt rơi ra thành phong trường kiếm bên trên, lập tức thân kiếm bắt đầu biến thành màu băng lam màu, giống như một thanh băng phong trường kiếm, một cỗ trí cường vĩ lực hiện lên tại trên kiếm phong tạo thành vị cách kiếm cương, mũi kiếm chỉ chỗ băng phong vật lý, liền thiên địa ở giữa năng lượng thuộc tính đều bị lử chuyển cải tạo, lá thái ướt trên khuôn mặt giàn mua nổi lên dạng lướt vết tích nông đậm từ khí từ trong mắt của hắn phát ra, bất quá hắn quẹt miệng lại là hiện ra một vòng thoải mái dáng tươi cười. Hắn cầm kiếm nhìn về phía ngạ nghiệt ma vương, nhưng lúc này người sau lại là kinh hãi muốn tuyệt, sau lưng hư không vỡ tan, thân ảnh trực tiếp là hóa thành hắc quang, trốn vào đến trong đó chỗ tồn tại thi hải trong dòng sông. Mà thi hải dòng sông xuyên qua tầng tầng hư không, muốn bỏ chạy. Kim Long sơn lã thái ớt, xin mời các hạ theo ta chịu chết. Lã thái ớt nhẹ nhàng nói, thanh âm bình tĩnh, lại là dường như sấm sét, nguyên quần tại trăm vạn dặm giữa thiên địa. Trong tay hắn băng phong trường kiếm, tùy ý chém xuống. Kiếm quang chém xuống chốc lát, trên vùng đại địa này, một đầu nhìn trung nam bắt trăm vạn dặm băng sống lưng dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hàn băng từ lã thái ớt cầm kiếm chôn nhanh chóng lan tràn ra, đem hắn thân thể thời gian dần trôi qua bao trùm. Nhưng này tầng tầng sâu trong hư không, ngay tại mượn nhờ Thi Hải Dòng Sông bò chạy nạng nghiệt ma vương, lại là hoảng sợ nhìn thấy, vô biên vô tận Hàn Lưu từ nơi cuối hư không chạy xuôi mà đến, những nơi đi qua, cho dù là nó cái kia hao hết bản nguyên hình thành Thi Hải Dòng Sông, cũng bắt đầu bằng tốc độ kinh người bị băng phong. Nó buộc phát ra sợ hãi tiếng rít, lã thái ất, ngươi tên đi này, nó không nghĩ tới, lao già này vậy mà lại liệu mình muốn kéo lấy nó chết chung hắn chết lại có thể thay đổi gì cho nên hiện tại ngạ nghiệt ma vương rất hối hận tại sao phải chủ động tìm tới lao già này nhưng lúc này hối hận cũng đã muộn rồi cái kia hao hết lã thái ớt nội tình hình thành kiếm quang đã là lấy không cách nào tránh né tốc độ truy kích mà đến trên đó chạy xôi vị cách vĩ lực ngay cả ngạ nghiệt ma vương đều cảm nhận được tuyệt vọng cuối cùng hàn lưu sẽ qua đem sâu trong hư không từng tòa không gian triệt để băng phong đồng thời bị băng phong còn có ngạo nghiệt ma vương thân thể băng phong thân thể rơi vào trong không gian loạn lưu Cuối cùng bị xoắn nát thành một mảnh hư vô. Lã Thái Ức thân thể cũng là vào lúc này bị đều băng phong, tạo thành một bộ băng điêu, khóe miệng của hắn mang theo ý cười, sau đó thân thể từ trên trời giáng xuống, ngã xuống thành đầy trời băng tinh bụi. Một sát na này, Thiên Tinh Đại Bình Nguyên bên trên, vô số cường giả đều có thể cảm giác được, Lã Thái Ức cùng Ngạ nghiệt Ma Vương bản nguyên ba động, triệt để biến mất. Thập Châu Càn Khôn biết trước, Lã Thanh Nhi cái kia như băng hồ giống như con ngươi nổi lên nhỏ xíu gần sóng, thanh lệ tuyệt luân trên gương mặt, băng xương chi khí tựa hồ trở nên càng đầm nặng. Nàng chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng một nắm không gian vào lúc này cắt đứt ra trước đây trong tay lã thái ớt trôi kia chạy xui vị cách thánh triện băng phong trường kiếm rơi vào nàng trong tay trước 1.744 vô song thuật, băng điểm trương 1.744 vô song thuật, băng điểm khi thanh kia khảm nạm lấy vị cách thánh triện hàn băng trường kiếm xuyên phá không gian rơi ở trong tay lã thanh nhi một chớp mắt kia tòa này thập châu càn khôn bích trước đó tất cả mọi người đều cảm giác được rõ ràng một cỗ đủ để đóng băng thiên địa giống như nghiêm nghị băng hàn chi khí đột nhiên quét sạch chiến trường cho dù là ở đây rất nhiều vương cảnh cường giả chỗ thúc giục bản nguyên đều tại khí tức băng hàn này dưới trở nên vận chuyển trì trệ Thế là đông đảo kinh ngạc ánh mắt chấn động, đều là nhìn về phía Lã Thanh Nhi thân ảnh. Mà tại những ánh mắt này nhìn soi mói, Lã Thanh Nhi nguyên bản bị buộc lên tóc dài màu băng lam, chậm chậm phiêu tán ra, ở tại sáng bóng chỗ mi tâm, cái kia do nguyên thủy trùng chỗ diễn biến mà thành băng liên hoa cánh, bắt đầu nở rộ. Mên mông Hàn băng bản nguyên tại băng liên hoa cánh bên trên hình thành vô số đạo tinh mịn đường vân, càng là làm cho tòa này băng liên văn tản ra đặc biệt thần vận. Như băng tinh quang chạch chạy xôi trên người Lã Thanh Nhi, càng là làm cho nàng vốn là lộ ra bóng ánh sáng long lanh ra thịt, trở nên càng kiết trắng dấu triện, ánh sáng óng ánh lưu động khiến cho người không nhịn được muốn chạm đến nhưng hiển nhiên không người nào dám làm như thế bởi vì lã thanh nhi trong tay trôi kia trên băng kiếm chỗ khảm nạm bị cách thánh triển đúng là phảng phất có sinh mệnh đồng dạng bắt đầu lấy kiếm thân làm môi giới cuối cùng dọc theo da thịt của nàng hướng chạy chỗ mi tâm cái kia một đoạn nguyên thủy chủng biến thành băng liên trung ương. băng liên giống như tòa sen mà bị cách thánh triển chiếm cưu tim sen tựa như hàn băng thần linh một sát na này lấy lã thanh nhi làm đầu vườn nàng chỗ đứng bất luận là hư không hay là mặt đất lại hoặc là trùng quanh lưu động năng lượng tiên địa đều là trong lúc đó biến thành nguyên thủy nhất băng xương hạng đó là cực kỳ mênh mông hàn băng vị cách chi lực. Lã Thanh Nhi lấy tự thân viên mãn nguyên thủy chủng làm môi giới, đem đến từ Lã Thái ớt lấy tế đốt tự thân chỗ đổi lấy mà đến bị cách thánh triện đều chịu được được. Phù hợp cả hai sẽ tại lúc này bỗng phát ra cực kỳ cường đại vĩ lực. Mà khi cố này vĩ lực thời điểm xuất hiện, tòa này hàng rào trước, bất luận là tàn phá bừa bãi ba tôn nhiệt ma vương hay là lâm tuyển tiêu linh châu những liên minh này bên trong tam quan vương đỉnh phong đều là thần sắc xuất hiện kịch liệt biến hóa. Chỉ bất quá người trước là kinh sợ, người sau bọn người lại là kinh hỉ. Giết nàng! Hóa thành lao ẩu chứa nhiệt ma vương phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Nguyên bản hiền hòa chi sát sớm đã biến mất không thấy gì nữa, bởi vì lúc này lã thanh nhi thể nội bạo phát đi ra cũ kia bị cách chi lực, đã để bọn chúng cảm nhận được uy hiếp. Tiếp theo một cái trước mắt, ba tôn nhiệt ma vương không chút do dự phối hợp xuất thủ, do tham nhiệt ma vương, cù nhiệt ma vương liên thủ trước chống lại do lam tuyển, tiêu linh châu bọn người thôi động thập châu cản khôn bích hình thành phong trấn, mà trướng nhiệt ma vương trực tiếp bóp gây chính mình một cây khô cạn ngón tay, ngón tay hóa thành quần cuộn độc trướng bản nguyên, trong đó xuất hiện một đầu sắt thái lộng lây rán đổ quang ảnh, trực tiếp xuyên tấu không gian, trong trước mắt liền xuất hiện ở lã thanh nhi phía trước như như vực sâu miệng rắn lôi cuốn lấy kích động, căn xe xuống. Đối mặt với Trướng Nguyệt Ma Vương tập sát, Lã Thanh Nhi chố Mi Tâm Đạo kia lệnh băng liên vào bên trong, vị cách thánh triển phun ra một đạo vị cách thần quang, thần quang lướt qua, ngay cả không gian đều là bắt đầu bị băng vong. Mà đầu kia do độc trướng bản nguyên biến thành lộng lẫy xả ảnh, cũng là ngưng trệ tại giữa hư không, cuối cùng hóa thành đầy trời băng tinh bụi. Lã Thanh Nhi tại hóa giải đến từ Trướng Nguyệt Ma Vương tập sát về sau, hai tay cấp tốc khép lại, biến ảo ra vô số đạo ấn pháp, mà nó giữa Mi Tâm cái kia lạnh băng liên tỏa, thì là càng lóa mắt. Giống như huyền băng vạn năm giống như lạnh lùng tự nói nhẹ giọng từ nàng cái kia môi đỏ ở giữa nhẹ nhàng phun ra vô song thuật băng điểm khi nàng đạo này vô song thuật thi triển mà ra một chốc lát nữa ba tôn nhiệt ma vương lập tức phát hiện thể nội hiện ra thấu xương hàn băng những cái kia hàn băng phản phất là từ thân thể chỗ sâu nhất dũng manh thể lấn ra muốn đem thân thể đóng băng ba tôn nhiệt ma vương thể nội phát ra huy áp kinh khủng cũng là vào lúc này bắt đầu yếu bớt bọn chúng trên làn ra, hàn băng tại từ từ lan tràn muốn đóng băng toàn thân lăng tuyền tiêu linh châu lý thiên cơ bọn người nhìn thấy một màn này đều là mắt lộ kinh hỉ bất quá bọn hắn chợt lại phát hiện không chỉ có ba tôn nghiệt ma vương thân thể đang dần dần băng phong, cái kia triển khai phép thuật này lã thanh nhi cũng là bắt đầu có băng phong dấu hiệu. hiển nhiên đạo cụ này dự sẵn phong ấn hiệu quả vô song thuật mặc dù bá đạo nhưng là song hướng tính chất. mà lại lã thanh nhi mi tâm băng liên bên trong đạo kia vị cách thánh triển cũng là vào lúc này nhanh chóng trở nên nằm đạo. ba tôn nghiệt ma vương muốn bị phong ấn. thần châu trong liên quân rất nhiều vương cảnh cường giả mặt lộ uốn hỉ, nếu như lã thanh nhi thật có thể thành công phong ấn lại ba tôn nghiệt ma vương, dù là chỉ là tạm thời vậy cũng có thể vì bọn họ thắng được rất nhiều thời gian quý giá. Nhưng Lam Đuyển, Tiêu Linh Châu cái này hai tên Tam Quan Vương đỉnh phong cường giả lại là không có lạc quan như vậy, lã thái ất tế đốt tự thân, dung luyện mà ra vị cách thánh triện lại thêm lá thanh nhi viên mãn nguyên thủy trùng hoàn toàn chính xác có chứa phi phàm trí lực. Nhưng Ba Tôn có thể so với cực hạn đỉnh phong nghiệt ma vương, muốn cùng một chỗ phong ấn, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Mà sự thật cũng đúng như bọn hắn đoán trước, khi băng phong lan tràn đến Ba Tôn nghiệt ma vương nửa cỗ thân thể lúc Ba đạo khủng bố tới cực điểm tà ác bản nguyên, như là diệt thế dòng lũ đồng dạng đột nhiên từ bọn chúng thể nội mãnh liệt mà ra, chấn động dư không. Ba tôn nghiệt ma vương bạo phát ra bén nhọn sắc dài, bọn chúng dốc hết toàn lực tại chống cự lấy băng phong ăn mọn. Mà tại bọn chúng loại này kịch liệt phản kháng dưới, lan tràn băng phong rốt cục bị ngăn chặn, mà lại, cái kia nguyên bản bao trùm thân thể toàn băng cũng tại một chút xíu bị hòa tan. Mà ba tôn nghiệt ma vương kịch liệt phản kháng, cũng cho Lã Thanh Nhi mang đến cực lớn ảnh hưởng, nàng chỗ mi tâm nguyên thủy trùng biến thành băng liền cùng bị cách thánh triệt đều là không ngừng ngẩng đạm. Cùng lúc đó, trong miệng có tiếng rên rỉ vang lên. Chỉ gặp đó đỏ thân máu tươi từ bên môi tràn ra, thuận tuyết trắng cái cằm chấm dái chợt xuống thậm chí ngay cả cái kia vóng ánh sáng long lanh trên da thịt cũng bắt đầu xuất hiện dạng lứt vết tích. Lã Thanh Nhi muốn lấy sức một mình, phong ấn ba tôn nghiệt ma vương, mặc dù có lã thái ất tế đốt tự thân, du luyện vị cách thánh triển tương trợ, nhưng như trước vẫn là quá mức miễn cưỡng. Lăng Tuần, Tiêu Linh Châu, Lý tiên Cơ bọn người thấy thế, thì làm đội vàng xuất thủ, ý đồ là Lã Thanh Nhi làm dịu áp lực. Lã Thanh Nhi hàm răng cắn chặt môi đỏ, nàng đạo này điểm thuật băng phong mặc dù bá đạo, có thể đưa tới phản vệ cũng là cực kỳ đáng sợ, nếu như không phải nàng trước đây đem nguyên thủy trùng tiến hóa đến viên mãn cảnh, lúc này ngay cả huyết đục của nàng đều sẽ bắt đầu bị ăn mòn bằng vòng, mất đi hoạt tính. Có thể nàng cũng không có tư thế từ bỏ, bởi vì đây là lã thái ất dùng tính mệnh đổi lấy mà đến phản kích. Nếu như không có khả năng phong ấn kiểm chân cái này ba tôn nhiệt ma bương, như vậy vị này đáng giá người kính trọng trưởng bối liền hy sinh một cách vô ích. Lã Thanh Nhi hít một hơi thật sâu, nàng tinh tế ngón tay ngọc sắt qua khoẹt miệng máu đỏ thâm dấu vết, Văn hồ giống như đôi mắt đẹp sệt qua kiên quyết chi sắc. Nếu thật là không đường tối lui, như vậy nàng cũng tương tự có thể tế đốt tử thân. Đây đối với nàng mà nói, kỳ thật cũng là lựa chọn tốt. Nghĩ như vậy, Lã Thanh Nhi nhuộm vết máu ngón tay bắt đầu cất lớn bất quá nàng ấn pháp vừa động chính là có một đạo sợ hãi thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh thanh nhi ta tới giúp ngươi lã thanh nhi liền giật mình ánh mắt chuyển hướng bên cạnh chỉ thấy một tên dung nhan cực kỳ thanh thuần xinh đẹp nữ hài chẳng biết lúc nào đi vào đối phương cái kia đen nhánh thanh tịnh mắt to, tràn đầy linh động bạch manh manh lã thanh nhi nỗi lòng hoảng hốt một cái trước mắt không biết phải chăng là lại nghĩ tới cái gì nhưng nàng rất nhanh lấy lại tinh thần đến khẽ buốt cằm tạ ơn bạch manh manh nội vàng lắc đầu nàng hít sâu một hơi sau đó ánh mắt từ từ kiên định đồng thời ở trong lòng nhẹ nhàng nói thải đẹp tỷ tỷ Mặc dù ngài còn tại ngủ say, nhưng bây giờ thật rất cần ngài một phần lực lượng, cho nên xin mời cho ta mượn." Câu nguyện thanh âm tại Bạch Minh Minh tâm linh chỗ sâu truyền ra. Sau một khắc, Bạch Minh Minh cái kia đen nhánh thanh tịnh trong mắt to, đột nhiên có hoa mỹ hào quang hiện lên, cùng lúc đó, một đôi hoa lệ tiên diễm tới cực điểm to lớn cảnh mướm, chậm rãi từ sau lưng nó ở giữa mở rộng ra. Chương 1745, chúc âm hiện thân chương 1745, chúc âm hiện thân khi cái kia hoa lệ tiên diễm cánh mướm từ Bạch Minh Minh sau lưng mở rộng ra chốc lát, một cỗ đồng dạng lộ ra lực lượng phi người bắt đầu từ nó thể nội như báo tát đồng dạng quét sạch ra bạch man man sinh sắn linh lợi thân thể chậm rãi lên không nàng cố nén nội tâm sợ hãi tôi động thể nội cố kia lực lượng mênh mông dựa theo thải điệp đã từng dạy bảo qua phương thức của nàng đem nó vận chuyển trong chốc lát chỉ gặp vô tận lộng lây tinh trần ở giữa thiên địa bay múa lộng lây ở giữa nhưng lại ẩn chứa một loại cực hạn khí tức nguy hiểm những này lộng lây tinh trần phản phất là hồ điệp phiêu lãng vô thiên cái địa rơi về phía ba tôn nhiệt ma vương mà vô số tinh trần sẽ qua Ba tôn nghiệt ma vương ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện một chút hoàng hốt, bởi vì tinh thần bên trong ẩn chứa cực kỳ mênh mông nguyễn chi bản nguyên, đó là đến từ thiên yêu thải điệp lực lượng. Lúc này làm cho bọn chúng lâm vào vô số tầng trong viễn cảnh, từ đó dần dần chấm luyên, mất đi linh trí. Bất quá lấy nghiệt ma vương thực lực, tự nhiên không có khả năng tùy tiện bị viễn cảnh bẫy cuốn, nhưng chúng nó nhưng lại không thể không phân tâm ứng đối. Lã Thanh Nhi thấy thế, lập tức nắm lấy cơ hội, nàng không để ý khoẹt miệng càng đỏ thâm máu tươi, mi tâm nguyên thủy chuyển biến thành băng liên trở nên càng sáng tỏ, trên cánh sen, thậm chí ở lần có màu băng lam ngọn lửa hiện hiện. Nàng dốc hết tất cả lực lượng, lấy bị cách thánh triển thôi động băng nghiệm. Thế là ba tôn nhiệt ma vương trên thân thể băng xương lại lần nữa lan trả ra. Ba tôn nhiệt ma vương cũng không muốn ngồi chờ chết, tự nhiên kiệt lực dãy rủa, phản kháng, ý đồ thoát ly đến từ Lã Thanh Nhi cùng Bạch Manh manh liên thủ chỗ thực hiện phong ấn cùng huấn cảnh. Song phương đều là tại thời khắc này, đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Nhưng làm cho Thần Châu liên quân mừng rỡ là, theo Bạch Manh manh gia nhập, Lã Thanh Nhi nơi này áp lực trận giảm, đạo kia ẩn chứa vị cách chi lực bằng phong bắt đầu hiện ra vĩ lực, lạnh thấu xương xương lạnh không ngừng phun trào cuối cùng một chút xíu, triệt để bao trùm ba tôn nghiệt ma vương thân thể. thế là sau một khắc, lã thanh nhi cùng ba tôn nghiệt ma vương thân thể đồng thời nung trệ, băng phòng. bốn cỗ bố sinh động như thật băng điêu xuất hiện ở trong chiến trường. giữa thiên địa tàn phá bởi bãi ác niệm bản nguyên, im bặt mà dừng. bạch manh, manh manh phía sau hoa lệ cánh bướm cũng là vào lúc này nhanh chóng trở nên hư ảo, cuối cùng triệt để tán đi. nàng thân ảnh tiểu tiểu rơi xuống, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn trắng bệch, trên trán tràn đầy tinh mị mồ hôi lạnh. man man, ngươi không sao chứ? ngu lãng sương lên, đội văn hỏi, trước chuyến này đến. Bạch Đậu Đậu cũng đã có nói rất nhiều lần, muốn hắn hỗ trợ chiếu cố Bạch Manh Manh. Nếu là người sau ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì, Bạch Đậu Đậu có thể khí hắn cả một đời. Bạch Manh Manh lắc đầu, đồng thời tay nhỏ không tự chủ sờ lên nơi bụng, bởi vì lúc này nếu như để lộ quần áo trên người liền có thể phát hiện, tại trên da thịt của nàng có rất nhiều điểm văn đang hiện lên. Đó là thân thể bị Thiên yêu thải điệp lực lượng ăn mòn dấu hiệu. Dù sao bây giờ thải điệp rơi vào trạng thái ngủ say, Bạch Manh Manh một mình vận dụng những này lực lượng kinh khủng, tự nhiên sẽ bị tới thực. Nếu là lâu dài như vậy. Bạch Manh Manh thân thể thậm chí sẽ bị đồng hóa thành nửa người nửa điệp quái dị bộ dáng. Nhưng bây giờ thế cục gấp gáp, Bạch Manh Manh cũng không lo được những đại giới này. Mà lăng Tuyền, Tiêu Linh Châu hai vị này tam quan vương đỉnh phong cường giả lúc này thì là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Đồng thời trong lòng bọn họ cảm thấy ngạc nhiên, dù sao bọn hắn cũng không nghĩ tới, tại loại này gần như tuyệt cảnh trước đó, vậy mà lại là hai cái tiểu cô nương đứng ra, đem ba tôn nghiệt ma vương phong ấn kéo dài. Chư vị, tốc độ thanh trừ hàng rào trước loạt lưới dị loại vương. Lang Tuyền quát nhẹ lên tiếng, sau đó lập tức chỉ huy chấn thủ ở này liên quân cự giả tiêu diệt lấy trước đây những cái kia bị ba tôn nghiệt ma vương tiếp dẫn tiến đến dị loại vương liên quân cường giả đều là lập tức đáp ứng theo đáng sợ nhất ba tôn nghiệt ma vương bị khấu trụ trước đây gian nan thế cục lập tức liền trở nên hòa hoãn rất nhiều bất quá coi như bọn hắn sĩ khí vì đó khôi phục thời điểm cũng không có phát giác được ba tôn nghiệt ma vương biến thành băng điều bốn phía giữa hư không có từng sợi ngọn lửa màu đen thầm tấu ra ngoài ngọn lửa màu đen như là có chứa linh tính xúc tu luốt ve qua băng điều lập tức cái kia ẩn chứa vị cách chi lực băng xương chính là bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hòa tan là ai băng xương một hòa tan giữa thiên địa ác niệm bản nguyên lập tức lại bắt đầu hiện lên lăng tuyển tiêu linh châu cái này hai tôn đỉnh phong tam quan vương lập tức liền có chỗ phát giác lúc này sát mặt biến đong nhiên xuất thủ với hai đạo bản nguyên dòng lũ nghiền nát không gian hung hăng đánh phía hư không nơi nào đó nhưng mà hai tôn đỉnh phong tam quan vương liên thủ thi triển bản nguyên thế công tại khoảng cách nơi hư không kia hãy còn có một khoảng cách lúc chính là đột nhiên ngưng trệ có ngọn lửa màu đen bay lên trực tiếp là đem hai đạo bản nguyên thế công trong chớp mắt đốt cháy sạch sẽ ha ha nóng nhiệt như vậy thời khắc các ngươi hẳn là liền đem ta quý nhất hội trò quen làm sao một đạo tiếng cười khẽ Nương theo lấy Hắc Viêm dâng lên, chậm chậm tại tòa này hàng rào tiền chuyên mở, dẫn tới vô số cường giả đống nhiên biến sắc. Lăng Điển, Tiêu Linh Châu, Lý Thiên Cơ đám người sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi xuống tới, từng chưa nói ra nói, chúc Câm Minh Vương, có thể dễ dàng như thế hóa giải thế công của bọn hắn, uy nhất hội bên trong, trừ bị tiêu đồng dạng đạt tới cực hạn đỉnh phong tam quan vương chúc Câm Minh Vương bên ngoài, còn có thể là ai? Hiển nhiên, quý nhất hội đã sớm tiềm ẩn tại Thiên Tinh Đại Bình Nguyên, nhưng bọn hắn cũng không lộ diện, mà là ngồi nhìn tập đại thần châu liên quân cùng ám thế giới tiêu hao. Tại Lăng Điển đám người nhìn soi mói, cách đó không xa không gian đột nhiên pha tàn đến, hắc diễm chạy xuôi, tựa như một đầu nhìn không thấy cuối diện thế hắc xà, hắc xà du động ở giữa, một bóng người từ trong đó chậm rãi đi ra, chính là quý nhất hội trúc cơ minh vương. hiện thân trúc cơ minh vương đầu tiên là nhìn thoáng qua mặt khác phương hướng, những cái kia bị trí là liên quân cùng ám thế giới mặt khác cực hạn đỉnh phong tam quan vương giao phong chi địa, trong này đều tồn tại một chút biến số. tỷ như cái kia khương thanh Nga, rõ ràng chỉ là vô song bắt phẩm đỉnh phong, nhưng lúc này lại đang áp chế nguyên nghiệt ma vương. nguyên bản còn chờ mong nơi này bùng phát một trận đại sát lục, kết quả lại là bị hai cái tiểu nữ ba làm hỏng. Chúc Âm Minh Vương thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng trong băng phong Lã Thanh Nhi cùng hư nhược bạch manh manh, có chút kinh ngạc nói: "Hắn giấu ở chỗ tối, liền đợi đến cái này ba tôn nghiệt ma vương tàn phá bữa bãi, bước ra liên quân càng nhiều át chủ bài, đồng thời cũng đem tòa này thập châu càn khôn bích chô đánh nát, nhưng Lã Thanh Nhi, bạch manh manh xuất hiện, lại làm cho cho hắn mưu tính thất bại. Cho nên, hắn chỉ có thể sớm nhượng thân. Dạng này phong ấn, thế nhưng là không cho phép nha." Chúc Âm Minh Vương mặt lộ dáng tươi cười, nhưng nó trong ánh mắt, nhưng không có bất luận cái gì ý cười, chỉ có vô tận hờ hững. Sau một khắc, hắn kết xuất ấn pháp, về hành chỉ thấy phương viên trong vạn dặm đại địa đột nhiên sụp đổ vô tận hắc diệm mãnh liệt mà lên ngọn lửa xen lẫn đúng là hình thành một tòa màu đen hỏa lô hỏa lô vừa lúc là đem ba tôn nhiệt ma vương hình thành băng điều bao phủ ở bên trong chu âm. xa xa sâu trong hư không truyền ra một đạo trầm thấp thanh âm tức giận đó là quang minh vương thế hoàng chu âm nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói thế hoàng ngươi hay là tập trung tâm thần đối phó sát nhiệt ma vương đi đây chính là một tôn chân chinh có thể để ngươi vẫn là cường địch sau đó hắn không chút do dự thuốc rục màu đen hỏa lô vô biên vô tận hắc hỏa quét sạch mà ra Phun ra tại ba tôn bị băng sương phong ấn trên băng điêu, băng điêu hỏa tan tốc độ đột nhiên tăng nhanh, như vậy bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, ba cô mới biến mất không lâu khủng bố ác niệm bản nguyên, lại lần nữa ở giữa thiên địa như hất triều giống như hiện lên mà ra. Hàng giao trước đó, vô số liên quân cường giả trong mắt có vẻ tuyệt vọng hiện hiện, cái này đã hao hết đông đảo thủ đoạn, vừa rồi phong ấn ba tôn nghiệt ma vương, vậy mà lại đang lúc này bị cái này chuốc gầm minh vương cho phong thích ra ngoài. Mà khi ba tôn nghiệt ma vương thoát ly phong ấn thời điểm, lã thanh nhi trên thân thể xương lệnh cũng là đều hòa tan, mi tâm của nàng chỗ nguyên thủy trùng biến thành băng liên ảm đạm đến cực hạn. Cái kia do Lã Thái Ức tế đốt tự thân dung luyện đi ra vị cách thánh triện cũng là lặng lẽ phá toái. Chư 1745, chư 1745, phốc phốc. Lã Thanh Nhi một ngụm máu tươi đỏ thấm từ phần môi phun ra, nàng che miệng, ho kịch liệt lấy, máu tươi từ giữa ngón tay không ngừng tràn ra tới, cùng lúc đó, nó thái dương chỗ, tóc dài màu băng lam, đều xuất hiện từng tia tái nhợt. Vì phong ấn cái này ba tôn nghiệt ma vương, nàng cơ hồ là dốc hết hết thể nội tình, nhưng ai biết rõ ràng phong ấn đều đã thành hình, cuối cùng nhưng vẫn là bị ngoại lực phá hỏng. Nương tựa theo bát phẩm vô song cảnh giới, nàng có thể làm đến bước này, thật đã thật Ba vị, chớ có dây dưa, hay là trước đem thập châu cản khôn bích đánh nát đi, cái kia khô binh tướng sẽ phải như thế. Chu Cầm Minh Vương đứng lơ lửng trên không, hắn cười nhạt một tiếng. Thoát khốn ba tôn nghiệt ma vương nhìn hắn một cái, trong mắt cũng không có cái gì cảm kích. Dù sao đối với dị loại mà nói, tất cả sinh linh cũng chỉ là thai nén tâm tình tiêu cực vận dẫn, cái này như là đối đãi để trứng gà bịt một dạng. Bất quá Chu Cầm Minh Vương lời nói ngược lại là rất đúng, bọn chúng đã bị kéo dài rất nhiều thời gian, hay là đánh trước phá tòa này hàng dạo, phá hủy thập đại thần châu bố trí trên thiên tinh đại bình nguyên phòng tiến, mới là chuyện trọng yếu nhất. Thế là. Ba tôn nghiệt ma vương không tiếp tục để ý những người còn lại, mà là đồng thời phóng ra bước chân, lôi cuốn lấy cuộn cuộn ác niệm. Đối với thập châu cản khôn bích môn hộ từng bước tới gần. Lang tuyển, tiêu linh châu thấy thế, lập tức thôi động mênh mông bản nguyên, ý đồ chặn đường. Nhưng bọn hắn thế công vừa mới thế ra, liền bị trống rông hiện lên ngọn lửa màu đen đều đốt cháy. Đó là chu âm minh vương đang xuất thủ. Mà lại, chu âm minh vương sau lưng hư không vào lúc này chậm rãi vỡ ra, chỉ thấy từng đạo tản ra cường đại bản nguyên ba động bóng người từ trong đó nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền xuất thủ cản lại rất nhiều thần châu trong liên quân vương cảnh cứng giả những này đều là quy nhất hội bên trong cường giả. ở trong đó có thật nhiều thân ảnh quen thuộc. yêu viêm minh vương, tần cửu tiệp, linh nhãn minh vương, quy nhất hội dốc toàn bộ lực lượng, đây không thể nghi ngờ là cho thần châu liên quân vương diện mang đến áp lực thực lớn cùng sĩ khí bên trên trọp tòa. tịnh liệt hôn chiến vào lúc này bộc phát, nhưng ba tôn nghiệt ma vương thì là tại cái kia từng đạo càng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đi tới hàng rào môn hộ trước đó, chỉ cần đánh nát nơi này, tòa này thập đại thần châu dốc hết nội đỉnh chế tạo phòng tuyến, liền sẽ triệt để sụp đổ. ba tôn nghiệt ma vương giơ tay lên, kinh khủng ác niệm bản nguyên tại hội tụ. một màn này làm cho rất nhiều liên quân trong mắt cường giả hiện ra tuyệt vọng. Ngưu lãng đứng tại Lã Thanh Nhi, Bạch manh manh trước người, đem lúc này thụ thương hư nhược hai người bảo hộ ở sau lưng, miễn cho bị dư ba gây thương tích. Hắn lúc này con mắt đỏ bừng nhìn qua vậy đến đến hàng rào môn hộ ba vị trí đầu tôn nhiệt ma vương, trong mắt tràn đầy như dã thú điên cuồng. Cuối cùng đến phiên ta đi. Ngưu lãng cười gần, đỉnh đầu một tầng vương giả quan miệng vào lúc này trở nên cực kỳ bắt đầu cuồng bạo, hắn cũng muốn thế đốt vương giả quan miệng. Khúc Lã Thanh Nhi khục lấy máu, đưa tay lôi kéo Ngưu Lang cánh tay, thanh âm khàn giọng nhỏ xìu nói, hắn muốn kéo dài thời gian cũng đã đủ. cái gì? Vu lãng không có nghe rõ. nhưng ba tôn nghiệt ma vương, lòng bàn tay hội tụ khủng bố ác niệm bản nguyên, đã hóa thành hủy diệt dòng lũ. đột nhiên đối với môn hộ quét ngang mà đi. hết à? Vu lãng trong ánh mắt phản chiếu lấy cái kia bị thiên diệt địa bản nguyên dòng lũ, tự lẩm bẩm. không. La Thanh Nhi khẽ lắc đầu, có nhẹ giọng văng lên. hạ tới. tại cái kia vô số đạo tuyệt vọng ánh mắt chiếu rọi, nguyên bản đối với hàng rào môn hộ đánh kích xuống ác niệm bản nguyên, tại mùa sát na này, đột nhiên ngưng trệ xuống tới. không, không chỉ có là thế công của bọn nó bị ngưng trệ liên nối mảnh này kình tiên hàng rào trước hồn ảo náo động năng lượng giữ tợn chém giết không gian gào thét hết thảy thanh âm đều phảng phất là im bặt mà dừng chu công minh vương trên khuôn mặt dáng tươi cười một chút xíu ngưng trệ xa xa trong hư không cái kia ngay tại bộ phát đỉnh tiêm đại chiến cũng là xuất hiện trước mắt dừng lại chỉ có Khương thanh nga môi đỏ chậm rãi dơ lên hàng rào trước Lăng tuyển tiêu linh châu lý thiên cơ tần ý điệp chu trọng minh trở ở nơi chốn co cứng giả đều là thần sắc kinh hãi nhìn về phía hàng rào môn hộ trước tại cái kia đông đảo con người phản chiếu dưới bọn hắn đầu tiên là nhìn thấy ba tôn nghiệt ma vương kinh khủng thân ảnh, không, không phải ba đạo, là bốn đạo. Bởi vì tại phía trước nhất trướng nghiệt ma vương, cụ nghiệt ma vương vị trí giữa, chống rỗng nhiều hơn một bóng người, một đạo tuổi trẻ, đồng thời mang đến vô tận cảm giác gác bách thân ảnh thon dài. hắn trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, duỗi ra hai tay, như là nắm cả bằng hữu tư thế, nắm ở trướng nghiệt ma vương, cụ nghiệt ma vương bay. Cái này bao quát phía dưới, đem hai tôn nghiệt ma vương toàn thân bút lên khủng bố ác niệm bản nguyên, đều đè xuống. Một người chi thế, đè lại tam ma chi khí, dựa thiên địa, tiến tĩnh ý mắng. Thậm chí ngay cả mãnh liệt năng lượng thiên địa, đều tại đạo kia tuổi trẻ mang theo kinh thiên áp bách giới, trở nên trung thực biết điều xuống tới. Bởi vì, lúc này ở thân ảnh trẻ tuổi kia trên không, có 9 tòa phong hầu đài, lặng lặng sừng sững. 9 tòa phong hầu đài bên trên, đều có 10 cái nguy nga kim trụ, chảy xuôi trước nay chưa có viên mãn chi ý, chiếu sáng chư thiên. Oanh. Thế giới phảng phất là vào lúc này sinh ra bình minh. Tất cả mọi người giờ này khắc này, trong lòng đều là nhắc lên kinh đạo Hải Lãng. Đó là, vương cảnh chi định, vô song cửu phẩm. Ngô Lam Miệu một chút xíu mở lớn đứng lên nguyên bản tuyệt vọng tâm tình tại một sát na này bị rót vào vô tận hy vọng cái này làm cho hắn trên khuôn mặt không nhịn được nổi lên khóc cười hỗn hợp bẩn bẹo biểu độ. hắn nhìn qua đây chẳng qua là bình tĩnh đứng ở nơi đó khẽ vươn tay cánh tay chính là lấy lực lượng một người ép tới ba tôn nghiệt ma vương thậm chí ngay cả một kia ác niệm bản nguyên đều không thể phát ra thân ảnh quen thuộc cuối cùng phức tạp tình cảm biến thành rít lên một tiếng mẹ nhà hắn lý lạc kẹt rất há lần sau đừng lại kẹt chương 1746 Trấn sát Tam Nghiệt Trương 1746, trấn sát Tam Nghiệt Liên Minh Đại Quân, cũng là bởi vì cái này âm thanh gào hét, thời gian dần trôi qua từ thân ảnh trẻ tuổi kia trên đỉnh đầu lặng lặng đứng sừng sững chín tòa thập trụ kim đài mang đến trong rung động tình táo lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, khó mà ngăn chặn được hỉ, kích động các loại cảm xúc, giống như thủy triều, từ Liên Minh Đại Quân trong lòng, mãnh liệt tràn ngập ra. Nguyên bản tinh thần đê mê, trong nháy mắt sôi trào. Lý Lạc, vô song cửu phẩm. Lăng tuyển, Tiêu Linh Châu hai vị này cổ học phụ đại biệt trưởng, lúc này cũng nhịn không được thất thần nhìn qua đạo kia đứng ở hàng rào môn hộ trước đó thân ảnh bọn hắn cũng không nghĩ tới, tại cái này thận yếu nhất trước mắt, lý lạc vậy mà thật chạy tới, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn thật bước ra một bước kia, vương cảnh chi đỉnh, vô song cửu phẩm. tại bây giờ thiên địa ở giữa, bước vào một bước này, chính là vô địch chân chính người. cho dù là cực hạn đỉnh phong tam quan vương, đều khó mà lay phong mang của nó. tại bây giờ càng thối nát thế cục dưới, lý lạc một tôn này vô song cửu phẩm xuất thế, là thật có được cải biến cách cục lực lượng. ha ha, lý lạc, ta lím biết, hắn nhất định sẽ thành công. hắn nhưng là ta lý thiên vương nhất mạnh từ trước tới nay kinh diễm nhất vô song thiên tiêu. Lý Thiên Cơ vị này trưởng Sơn Mạch Thủ lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, này thường thông dong láo luyện rốt cuộc duy trì không nổi, hốc mắt đều bởi vì kích động mà phiếm hồng đứng lên. Lý Thanh Bằng vui vẻ cười lên, mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng tiêu ngạo. Mà như Lý Thanh Anh những này Lý Thiên Vương nhất mạnh Mạch Thủ bọn họ đồng dạng thần sắc phân chấn, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng Lý Lạc Tiến vào vô song cửu phẩm không chỉ có sẽ cải biến lần này quyết chiến kết cục, đồng thời cũng sẽ làm cho bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạnh, chỉ để trở thành thế gian đệ nhất mạnh. Đây là cỡ nào vinh hạnh gặp biệt? Cung Liên Quân Vương diện cuồng hỉ rung động so sánh, cái kia trước đây hiện thân quy nhất hội nhân mã thì là sắc mặt biến đạt được bên ngoài phân kích. Tiểu tử này, vậy mà bước vào vô Song Cửu phẩm. Tân tiểu tiếp cùng Linh Nhãn Minh Vương thần sắc đều là khó nén sợ hãi, bọn hắn có thể nói là chứng kiến lý lạc vượt hởi, đã từng người sau trong mắt bọn họ, cơ hồ như là sâu kiến, nhưng bây giờ, lý lạc đã đến bọn hắn không cách nào chạm đến cảnh giới. Trúc Âm Minh Vương thần sắc cũng là cực kỳ âm trầm, mắt thấy tòa này hàng rào sắp bị phá hủy, thần châu liên minh phòng điên muốn cáo phá, kết quả lý lần này, lại là thành công đột phá tới Bồ Song Cửu phẩm, tại thời khắc nhìn cần treo sợi tóc này đã tìm đến, thay đổi cục diện. Tại bây giờ Thiên Vương không hiện thập đại thần châu bên trong, một tôn cựu phẩm vô song xuất hiện, đủ để đánh vỡ tất cả qua lại các cử. Thập đại thần châu nguyên bản thế yếu sẽ bị thay đổi. Ngũ lãng tiếng gầm gừ tại kình tiên hàng rào trước không ngừng quen quần. Đứng ở hàng rào trước, lấy sức một mình ngăn chặt ba tôn nghiệt ma vương tiến lên thân ảnh trẻ tuổi kia, cũng là tại đạo này trong tiếng gầm gừ, có chút ngẩng đầu, ánh mắt bắn ra mà tới. Hắn nhìn thấy ngũ lãng, nhìn thấy sau người nó che miệng không ngừng ho ra máu lá thế nhì, cũng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, cực kỳ suy yếu bạch manh manh. Đồng thời hắn còn nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường. Cảm giác của hắn bao phủ mấy trăm vạn trận chiến trường, rõ ràng phát ra được, thật nhiều người, triệt để biến mất. Trận quyết chiến này sự khốc liệt, so với hắn tưởng tượng còn muốn càng kinh người. Vì thế gian tồn vong, Thập Đại thần châu, dốc hết tất cả lực lượng. Có một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, từ Lý Lạc trong miệng chậm rãi chui ra. Hắn duỗi ra hai tay, như là ẩn chứa vô tận trọng lực mênh mông dãy núi, đem chướng Nguyệt Ma Vương cùng cụ Nguyệt Ma Vương áp chế, đồng thời khuôn mặt của hắn, đối với tham Nguyệt Ma Vương, cái kia gần trong căng tớ, đồng thời ngay tại dần dần dữ tợn, ngang ngược khuôn mặt. Lý Lạc nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại là truyền khắp mấy trăm vạn trận chiến trường cánh cửa này các ngươi vào không được. Và anh, cái này một câu, chỉ để chọc giận tham nghiệt ma vương. nó mi tâm miệng vào lúc này đột nhiên mở ra, cường đại ác niệm bản nguyên bộ phát mà ra, kỳ dị nhất chính là, cái tiêu bản nguyên bên trong còn sinh ra một cái bàn tay đen kịt, bàn tay nắm chặt thành quyền, ác niệm bản nguyên ngưng tụ thành vô số đạo phù triện, khắc họa trên đó. một nguyên này cơ hồ ngưng tụ tham nghiệt ma vương tất cả lực lượng bản nguyên, đơn giản lại tràn đầy hủy diệt. hiển nhiên, đột nhiên xuất hiện lý lặc, cũng làm cho đến tôn này nghiệt ma vương cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Tham nghiệt ma vương xuất thủ một chớp mắt kia, nguyên bản bị Lý Lạc hai tay chôn áp chế chướng nghiệt ma vương cùng cụ nghiệt ma vương thể bên trong cũng vào lúc này bộc phát ra vô tận lực lượng bản nguyên, ý đồ dung chuyển Lý Lạc hai tay mang đến chấn áp chi lực ba tôn nghiệt ma vương, vào lúc này tạo thành hoàn mỹ phối hợp. Như vậy biến cố cũng làm cho nguyên bản vừa mới sĩ khí đại chấn liên minh các cường giả dẫn mình ba tôn nghiệt ma vương liên thủ bạo khởi, như thế phản công có thể nói là hung ác đến cực hạn. Lý Lạc, coi chừng! Lý Thiên Cơ không nhịn được hét to lên tiếng. Đông đảo liên minh cường giả đều là trong lòng xiết chặt. Dù sao cái này ba tôn nghiệt ma vương lúc trước cho bọn hắn mang đến áp lực quá lớn, bây giờ tam ma liên thủ phản kháng, thanh thế kia đơn giản dọa người. Nhưng mà, tại vô số khẩn trương trong ánh mắt, lý lạc thần sắc nhưng thủy trùng chưa từng có chút biến hóa, ở tại trên đỉnh đầu, chín tòa thập trụ kim đài bộc phát ra hào quang chói mắt, mà tại trong quang hoa kia, nguy nga vô song thần tọa chiếu rọi mà hiện. Đó là cỡ nào rộng lớn thần tọa ai trong khi thời điểm xuất hiện, tựa hồ dưa cả thiên địa phun trào năng lượng đều là vào lúc này mãnh liệt mà đến, biến thành kéo dài trăm vạn dặm năng lượng chiếu tịch. Năng lượng chiếu tịch trầm trùng mà đạo tựa như tại triều bái cái tia thế gian hoàn mỹ nhất cùng biên mãn nổ bật vô song thần tọa bên trên có ba đạo cổ lão phụ triện vào lúc này trở nên sáng lên phụ triện kia trước đây rất nhiều người đều gặp qua chính là lã thái ất tế đốt tự thân lấy tính mệnh tinh hoa vừa rồi dung luyện mà ra vị cách thánh triện. mà bây giờ lý lạc lại tại trong lúc giơ tay nhấc chân dung luyện ra ba đạo thế là trước nay chưa có vị cách thần quang vào lúc này từ vô song thần tọa bên trên quét sạch mà ra sau một khắc vô song thần tọa lôi cuốn lấy trùng trùng địa địa vị cách vĩ lực từ trên trời giáng xuống bên thiên khung tự hồn là đang giờ khắc này bị cắt đứt vô song thần thoại chấn áp xuống một chớp mắt kia ba tôn dốc hết lực lượng phản công nghiệt ma vương lập tức cảm nhận được một cú khủng bố tới cực điểm phản phất đứng trước thiên vương tồn tại giống như vĩ lực lấy một loại không thể chống cự chi thế, chút xuống mà tới ba tôn nghiệt ma vương trong ánh mắt đều là vào lúc này hiện ra nồng đậm sợ hãi chi sắc loại kia vĩ lực đã siêu việt vương cảnh cấp độ Và anh mà tại lăng tuyển tiêu linh châu những liên minh này đại quân trong ánh mắt rung động khi vô song thần thoại rơi xuống một chớp mắt kia ba tôn nghiệt ma vương dốc hết toàn lực bộ phát gác niệm bản nguyên phản phất là như là giấy đồng dạng cơ hồ là tại ngắn ngủi mấy tức ở giữa trực tiếp bị tàn giả thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng. Bọn chúng chỉ có thể trợn mắt nhìn Vô Song thần tọa chấn áp xuống. Ầm ầm. Đại địa rung minh, Nguy nga Vô Song thần tọa rơi vào hàng rào môn hộ trước đó. Mà Vô Song thần tọa dưới, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy, tựa như như lô đen hố to, trong hố to hết thảy vật chất, đều vào lúc này bị xóa bỏ thành hư vô. Ba quát, bà tôn Nghiệt ma Vương. Hình tiên hàng rào trước đó, vô số người lần nữa đột nhiên nghẹn ngào, hoàn toàn tĩnh mịch. Cho dù là Lam Tuyển, Tiêu Linh Châu những này đỉnh phong tam quân vương, đều là không nhịn được con ngươi rung động, bởi vì bọn hắn cảm giác được rõ ràng Nguyên bản ba tôn nghiệt ma vương khí tức cường đại, vào lúc này hoàn toàn biến mất. Bọn chúng bị chấn sát. Cái kia tại nửa ngày trước còn cho bọn hắn mang đến ngạt thở giống như áp lực khủng bố cương địch, cứ như vậy theo vô song thần tòa rơi xuống, bị tại chỗ xóa bỏ. Đây là kinh khủng bực nào vĩ lực? Đây chính là vô song cựu phẩm chỗ có lực lượng. Tại cái kia vô số đạo rung động đến tư duy đều xuất hiện ngưng trệ dưới ánh mắt, bên mông năng lượng hóa thành một đạo ước chừng mấy vạn trượng rộng lớn quang ảnh, đó là lý lạng. Hắn ngồi tại trên thần tòa quan sát mà xuống, tựa như thẩm phán chư áp thần linh. Chư một Vô Song Cựu Phẩm, vô địch lộ. Trận 1.747, Vô Song Cựu Phẩm, vô địch lộ. Khi Lý Lạc biến thành cự ảnh ngồi tại Vô Song Thần Toàn, như là như thần linh quan sát trăm vạn giảm chiến chướng lúc, Cái này bắt ngát giữa thiên địa, bất luận là thần châu liên quân hay là dị loại đại quân, đều là cảm nhận được một loại như vực sâu như ngủ uy áp kinh khủng, treo ở trên không khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Tại dưới uy thế như vậy, liền xem như Song phương ngay tại kịch liệt đấu pháp cực hạn đỉnh phong tam quan vương, đều là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Chân lõm xương biến thành thiên long nâm lên từ kim long đồng. Ánh mắt tiếp sợ nhìn qua cái kia chiếu dọi giữa hư không thân ảnh Vina. Vậy mà dưới một kích, chu diện ba tôn nghiệt ma vương, tiểu phẩm vô song, thật sự khủng bố như thế. Chân lâm xương rung động trong lòng, đồng thời lại hiện ra nồng đậm vẻ phức tạp. Phải biết tại không đến một năm trước, nàng lần đầu nhìn thấy Lý Lãnh lúc, người sau thực lực hay còn không địch nàng, nhưng bây giờ thành công đặt chân vô song tiểu phẩm Lý Lãnh đã bắt đầu cho nàng tạo thành cực kỳ cảm giác gắp bách mãnh liệt. Cái kia ba tôn nghiệt ma vương, mỗi một vị thực lực đều không thua gì nàng. Nếu là đổi lại nàng đi lên mà nói, cho dù dốc hết toàn lực cũng chỉ có kéo dài một tôn. Về phần muốn đánh bại đó càng là phải trả ra giá cao cực kỳ thảm trọng. Nhưng hôm nay, cũng là bị Lý Lạc trực tiếp lấy Vô Song thần tọa tại chỗ đồng thời trấn sát. Như thế bí lực, cho xưa nay tính cách cao ngạo chân lâm xương mang đến khó có thể tưởng tượng xung kích. Vô Song tụ phẩm, thật không hổ là Vô địch Lộ. Tại loại này cảm xúc mênh mông trùng kích vào, chân lâm xương đáy lòng thậm chí cũng nhịn không được hoảng hốt một chút, nếu là hiện tại Lý Lạc, lại đến ép buộc nàng xương hô một tiếng chủ nhân chỉ sợ nội tâm của nàng chỗ sâu cũng sẽ không quá mức kháng cự a. Như vậy không hiểu thấu ý nghĩ bay vào hiện, liền để đến chân lâm xương lòng tràn đầy xấu hổ lưng lên chân lâm xương ai chân lâm xương ngươi thật sự là quá không biết xấu hổ ngươi đường đường lòng tộc tộc trưởng làm sao có thể khuất phục một tên nhân động gọi hắn là chủ nhân đâu ngươi là muốn đem long tộc mất hết mặt mũi sao? bất quá nói đi thì nói lại lý lạc người mang cực kỳ thuần khiết nồng hậu dày đặc thiên long huyết mạch từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói cũng coi là thiên long bộ tộc mà bước vào vô song cựu phẩm về sau lý lạc huyết mạch cùng nhục thân sẽ đạt tới một loại cực kỳ cường hãn cảnh giới nếu như hắn nguyện ý mượn giống vì nàng lưu lại một cái huyết mạch đản sinh ra chân chính hoàn mỹ thiên long hậu đại như vậy tiêu một tiếng chủ nhân cũng chưa hẳn không thể dù sao, đây là vì Long tộc tương lai hung thịnh. vừa nghĩ đến đây, Trần lõm Sương nội tâm cảm giác xấu hổ lập tức liền giảm bớt sụn dưới. Long tộc dù sao tôn trọng lực lượng, đạo đức tôn nghiêm đều là ở thứ yếu. vậy anh. nhưng còn không đợi nàng nghĩ sâu, phía trước hư không ầm vang nổ tung, chỉ gặp một đạo như là lưu tinh màu đen giống như ác nghiệm bản nguyên quyền quang hung hăng đánh vào nàng trên thân thể cao lớn, đem cứng rắn đến cực điểm vảy rồng đều làm vỡ nát màng lớn. Người muốn chết? chân lõm xương nội giận, Long đồng hung ác không gì sánh được nhìn qua phía trước đạp trên hư không mà đến phong nhiệt ma vương. sau một khắc, nàng phun ra hủy diệt Long tức. Tựa như thần binh giống như bất rồng, sẽ rách thiên cung, hướng phía đối phương điên cuồng chém giết mà đi. Thương thanh nga phe phẩy 12 đạo thần thánh quang minh cánh chim, cái kia từ nó thể nội quét sạch mà ra quang minh bản nguyên, như huy hoàng đại nhật giống như quần cuộn, đem giữa hư không sinh ra vô số đạo như chân thực giống như huyền tượng đều đốt cháy. Nàng thánh quyết hoàn mỹ trên gương mặt, dị thường bình tĩnh, tại cùng huyền nghiệt ma vương giao phong trong khoảng thời gian này, đối phương dẫn động nội tâm của nàng cảm xúc, huyền hóa ra vô số trọng miễn cảnh chân thực. Loại viễn cảnh này cực kỳ đáng sợ, liền xem như tam quan vương rơi vào trong đó, đều khó mà phân biệt thật giả. Tiếp theo lún xuống ở trong đó, không cách nào thức tỉnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, những này huyến cảnh, đối với Khương Thanh Nga cơ hồ không có một chút tác dụng. Bởi vì tại mi tâm của nàng chỗ, vị cách thần tướng thụ trật trờn, đem nó thể nội quang minh bản nguyên, chuyển hóa làm từng sợi thần thánh vị cách thần quang, những này quang minh vị cách thần quang, là bài trừ huyến cảnh lợi khí. Vị cách thần quang chính là vị cách chi lực châu ngưng tụ mà thành, loại lực lượng này từ cấp độ đi lên nói liền cao hơn lực lượng bản nguyên, còn nếu là vị cách chi lực đầy đủ khổng lồ liền có thể tiến thêm một bước dung luyện gia vị cách thánh trận cũng chính là lý lạc dùng để chém sát nghiệt ma vương vĩ lực thủ đoạn chỉ là lúc này Khương thanh nga còn làm không được một bước này trừ phi nàng cũng như lã thái ớt như vậy tế đốt tự thân tương tính cùng sinh mệnh nếu như cục diện đến cuối cùng thế cảnh Khương thanh nga sẽ không chút do dự làm như thế nhưng dưới mắt lý lạc kịp thời xuất hiện đã để đến cục diện bắt đầu thay đổi Khương thanh nga có chút nghiêng đầu ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa giữa hư không lý lạc thân ảnh vui nga hắn ngồi tại trên thần tòa quan sát thiên địa tựa như thần linh cái này làm cho nàng thất thần một cái trước mắt tiếp theo trong đôi mắt đẹp ôn nhu ý cười hiện hiện năm đó nam phong học phụ cái kia không tướng thiếu niên, bây giờ đã là trước nàng một bước bước vào vô song cửu phẩm, trở thành giờ này khắc này cái này thập đại thần châu bên trong hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, hắn là vô số sinh trong linh nhãn chúa cứu thế. Lý lạc, ta trước kia cũng đã nói, thiên tư của ngươi không thể so với từ xưa đến nay bất luận cái gì tiền kiêu kém bao quát ta. trong lòng thương thanh nga khẽ nói, tại nhiều năm kia trước, tất cả mọi người nói nàng quang mang quá mạnh, mạnh đến làm cho lý lạc lộ ra ảm đạm, thậm chí cảm thấy đến một phần cái kia hôn nước là hủy cốt nàng, duy chỉ có nàng từ đầu đến cuối tin tưởng, cái kia không tương thiếu niên cuối cùng rồi sẽ làm cho thế nhân kính ngưỡng cùng mãi. Thương Thanh Na thu hồi nỗi lòng, đôi mắt đẹp ở giữa có lăng lệ chi sắp thời gian dần trôi qua hiện lên, trong tay thánh hoàng tán nâng lên, thần thánh đến cực điểm vị cách thần quang tại mũi dù lưu động, đột nhiên nối với phía trước hư không chém xuống. Từng tầng từng tầng huyễn cảnh đột nhiên vỡ tan, huyễn cảnh chỗ sâu nhất, có một bóng người bị chiếu xạ đi ra, đạo thân ảnh kia có chút quỷ dị, bởi vì khuôn mặt của nó thời khắc đều đang biến ảo, hóa thành nhìn vạn đạo khác biệt khuôn mặt. Đây là nguyệt miệt ma vương chân thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thương Thanh Na thân ảnh hóa thành thanh quang tựa như thần nữ giáng lâm vị cách thần quang như cái kia trảm thiên chi nhận trực tiếp đối với nguyễn nghiệt ma vương phát động thế công tề hoàng nhìn chăm chú lý lạc thân ảnh vĩ ngạ tương nghị hùng vũ trên khuôn mặt hiện ra một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng ý lý lạc như vậy xuất thủ có thể nói là thế như bạn tấn lần này quyết chiến cách cục đã bị cải biến sát nghiệt ma vương ta nói qua ta thần châu sinh linh tuẫn tục đến nay từ đầu đến cuối chưa từng bị tuyệt diện đó là bởi vì nguy nan thời khắc chắc chắn sẽ có người đứng ra tề hoàng quay đầu ánh mắt nhìn qua cái tia bên mông trong huyết hải một đạo tản ra ngập trời giết chóc bản nguyên thân ảnh cười nhạt nói có bước vào vô song cựu phẩm lý lạc trấn thủ môn hộ khuu binh tướng cùng ngươi ám thế giới đã là vô duyên đối mặt với tề hoàng muôn nữ sát nghiệt ma vương khuôn mặt hiện ra vẻ âm trầm dù sao lý lạc đột phá đến vô song cựu phẩm đích thật là có tư cách đem ám thế giới nguyên bản chỗ tồn tại ưu thế cực lớn cho cân bằng bang sát nghiệt ma vương trong tay huyết hồng cựu đồng nhận chậm rãi nâng lên bên mông giết chóc bản nguyên dẫn tới bùng hư không này đều biến thành màu đỏ như máu màu tề hoàng không nên coi thường ta ám thế giới nội tình vô song cựu phẩm không nhất định sẽ như vậy liền thắng mà lại nhiệt ma vương cũng không phải dễ dàng như vậy chết tiệt! nó chầm thấp mở miệng, trong tay huyết nhận thượng cửu chỉ huyết hồng đồng tử, bộc phát ra chói mắt huyết quang, huyết quang kia bá đạo đồng dạng ẩn chứa cường hành vị cách chi lực. cùng lúc đó, tòa này trên chiến trường, đúng là dâng lên mênh mông giết chóc bản nguyên, hóa thành vô tận huyết khí mãnh liệt mà đến, cuối cùng bị sát nhiệt ma vương trong tay huyết nhận hấp thu. nhưng chân chính làm cho tề hoàng biến sắc, cũng không phải là những chiến trường này bên trong sinh sôi giết chóc bản nguyên, mà là sát nhiệt ma vương sau lưng đột nhiên vỡ tan trong hư không, có ba đạo mơ hồ vặn bẻ quang ảnh lôi cuốn lấy ác niệm bản nguyên hiện hiện. cái kia ba đạo vặn bẻ quang ảnh tán phát ác niệm bản nguyên. Thinh Linh chính là lúc trước bị Lý Lạc chém giết Ba Tôn Nhật Ma Vương. Chỉ bất quá lúc này bọn chúng đánh mất tất cả sinh cơ, chỉ có Nguyên Thủy nhất bản Nguyên lưu lại. Ba Tôn Nhật Ma Vương biến thành ác nghiệp bản nguyên, cuối cùng bị sát nghiệt ma vương trong tay huyết nhận đều tổn vệ, sau một khắc, sát nghiệt ma vương bọn phát ra kinh thiên động địa tiếng hét lớn. Nó thể nội ác nghiệp lực lượng bản nguyên, vào lúc này lấy cực kỳ điên cuồng tốc độ, liên tục tăng lên. Trong lúc mơ hồ, đúng là tại đối với có thể so với vô song cự phẩm cấp độ giáo đột tiến lên. Hình tiên hàng giáo trước, vội ngay ngắn vô song thần tọa bên trên Lý Lạc, vào lúc này ngẩng đầu thần quang bên trong chứa ánh mắt nhìn về phía tề hoàng sát nhiệt ma vương giao phong trong không gian chắc không được lúc trước chu diệt ba tôn nhiệt ma vương lúc cảm giác có chút không đúng nguyên lai là có một cỗ hạch tâm bản nguyên mà chạy không không phải bỏ trốn là bị một loại lực lượng cưỡng ép thu đi lý lạc tự lầm bầm lúc trước xuất thủ của hắn cố nhiên giống như thế như vạt tấn đủ để chém sát nhiệt ma vương nhưng thời khắc cuối cùng vô song cựu phẩm giao phó cho hắn cảm giác bén nhạy hay là đã nhận ra một chút chỗ khác thường mà dưới mắt nhìn sát nhiệt ma vương bên kia biến cố nghĩ đến hẳn là cái kia ba đạo hạch tâm bản nguyên bị thu đi là trong tay nó trôi kia vẫn nhận. Trong đó hẳn là có ám thế giới đại ma vương cất giấu thủ đoạn. Lý Lạc hai mắt nhắm lại, trong mắt có nghiêm nghị sát ý hiện ra đến, muốn hấp thu chiến trường giết chóc bản nguyên cùng với khắc nghiệt ma vương hoạch tâm bản nguyên, tiến tới bước vào vô song cựu phẩm sao. Đáng tiếc, hắn sớm một bước đến cảnh giới này, như thế nào lại cho sát nghiệt ma vương thời gian tiến hóa. Vừa nghĩ đến đây, Lý Lạc hư không phía trước ở giữa, có hùng hồn bảng bạc vị cách chi lực ngưng tụ đến, biến thành một cây như là kình thiên cự sơn giống như cự chỉ, cự chỉ cổ lão, trên đó vân tay dường như thiên địa sơ khai lúc biến thành chỗ đầu ngón tay chạy xùi vị cách thần quang, giống như liệt nhật mọc lên ở phương đông. Sau đó, trực tiếp liền nghiền nát tầng tầng hư không. Đối với cái kia sát nghiệt ma vương chấn sát xuống, muốn tiến hóa, vậy trước tiên cho ngươi để chết. Bây anh, vị cách chi lực biến thành cự chỉ lấy duệ không thể đỡ chi thế, nghiền nát hư không. Nhưng mà, coi như sắp bao phủ được cái kia sát nghiệt ma vương lúc biến cố nảy sinh. Sâu trong hư không, có vòng xoáy không gian thật lớn thành hình. Một cây đen kịt trúc trượng, từ đó ló ra, nhẹ nhàng va chạm tại vị cách chi lực biến thành cự trên ngón tay, va chạm trong nay mắt không có bất kỳ cái gì vang minh âm thanh lớn vang vọng, cũng không có bất luận cái gì cơn báo năng lượng tàn phá bờ bãi, chỉ có hai cỗ khủng bố đến cực điểm lực lượng, lặng yên ở giữa, lẫn nhau ăn mòn, dẫn tới thiên địa biến sắc. Cuối cùng, hai cỗ lực lượng đồng thời chôn bụi. Một màn này, dẫn tới cái này mấy trăm vạn giằm trên chiến trường, vô số liên minh cường giả đống nhiên biến sắc. Lý Lạc công kích lại bị ngăn cản lại tới. Đây là thần thánh phương nào? Trên thần tọa Lý Lạc, sắc mặt cũng là vào lúc này ngưng trọng lên, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vòng xoáy không gian kia chỗ sâu, nương theo lấy nơi đó uy áp kinh khủng giống như thủy triều hiện ra tới. Tiếng bước chân rất nhỏ, cũng lả vang lên theo. Mấy tức đằng sau, một bóng người, từ trong đó đi ra, đứng ở thiên tinh đại bình nguyên trên chân trời. Mà khi Lý Lạc tại nhìn thấy đạo kia hiện thân bóng người lúc, con người bỗng nhiên tích chặt, một cố vẻ không thể tích được, từ trên khuôn mặt hiện lên mà ra. Bởi vì đó là một tên cầm trong tay màu đen trúc trượng nữ tử trẻ tuổi. Lý Lạc có chút không lưu loát há to miệng, thanh âm khẳng khàn chậm rãi vang lên. Linh tịnh đường thị